nhiên bị du kích tán binh tóm được, đó là có đi mà không có về. Cú Tây tức nói xong nhìn về phía đồ Mi, hơn nữa chúng ta đến làm tốt ở bên trong cắm trại chuẩn bị. ở rừng mưa cắm trại, nàng không phải chưa từng có, bất quá hiện tại mang thai, chính là sẽ tương đối vất vả nàng bảo bảo. Đỗ Mi nghĩ, sờ sờ chính mình bụng nhỏ. sở hữu trang bị ta đã chuẩn bị tốt, ta mang theo định vị nghi, ngày mai ra tới khi đi trước đại đạo, dọc theo đường đi đại gia nhất định phải cẩn thận. trong rừng có khả năng sẽ có tán binh trôn địa lôi. tốt nhất không cần đơn độc hành động. Cú Tây Tức còn nói thêm. Liền nghe ngươi an bài đi. Bạch Lâm Phong nói. Cú Tây Tức lấy ra cứng nhắc, hắn đã định vị ra bản đồ, đem mấy cái có khả năng có quặng tuyến địa điểm đã tiêu ra tới, đồng thời lộ tuyến cũng đã vẽ ra tới. Bao gồm kế tiếp muốn cắm trại địa điểm từ từ. Nếu không đem cái này bản đồ phát đến đại gia Di động Thượng, bằng không vào cánh rừng phát sinh ngoài ý mớn, cũng có thể cùng đại gia hội hợp. Đinh Khang Thái nói. Hảo Cù Tây tức kiến một cái hệ chặt đàn, đem bản đồ cùng cái kia áp phần mềm chia đại gia, kiến một cái xã giao vòng, có thể cho đại gia cùng chung vị trí. Đồ Mi tiếp thu tồn hảo, Cù Tây tức lại nói một ít những việc cần chú ý đại gia lúc này mới các loại về phòng. Cù Tây tức đưa nàng về phòng, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ có một cái mạnh dương địa phương cô nương dẫn đường, nàng sinh quá hải tử, có thể chiếu cấu ngươi. Hảo, cảm ơn ngươi. Đồ Mi nói, nếu không phải ta... Cũng sẽ không đem ngươi cuốn tiến vào, ngươi có thể hay không trách ta. cụ Tây tức nghĩ nàng mang thai lại muốn cùng chính mình tiến rừng mưa, trong lòng rất là ấy náy Nên tôi tổng muốn tới, ta trách ngươi làm cái gì đâu, ngươi cũng chạy nhanh trở về ngủ đi. Đồ Mi nói. ân, ngủ ngon, Đồ Mi. Củ tây tức xem nàng đóng cửa lại, mới rời đi. mươi 525 mạnh dương hành trình 8. Đồ Mi trở lại phòng, tự huyền tin tức lại phát tới, hỏi nàng ăn cơm không có. đỗ mi chạy nhanh cùng hắn bắt đầu video báo cáo buổi tối ăn này đó đồ vật sáng mai muốn vào cánh rừng tự huyền tựa hồ cũng ở khách sạn sau lưng là một chương siêu đại khách sạn giường đúng vậy ngươi cũng ở khách sạn nga đỗ mi chính ngồi xếp bằng ngồi trên giường ngươi không cần lo lắng ta cụ tây tức cũng ở hắn cũng sẽ chiếu cố ta hảo tự huyền gật gật đầu hắn hẳn là đã phát ngày mai con đường bản đồ đi ân ta phát ngươi đỗ mi đem bản đồ chia hắn Hắn còn lộng một cái chia sẻ bản đồ phần mềm, đem mỗi người định vị đều lộng ở bên trong. Phát ta, ta cũng trang một cái. Tự huyền nói. Ngươi lại không ở nơi này. Đồ mi nói. Ta phải biết rằng ngươi ở đâu. Tự huyền cường điệu nói. Hào đi. Đồ mi đem phần mềm phát hắn. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Tự huyền muốn kết thúc trò chuyện. Ngươi còn muốn công tác sao. Đồ mi hỏi. Ta cũng chuẩn bị ngủ, ngủ ngon, tiểu mễ. Ngủ ngon. Đỗ Mi nhìn trong điện thoại hắn, hắn không thể chính mình tức khắc là có thể qua đi, nằm ở hắn phía sau trên giường, như vậy liền có thể cùng hắn ở bên nhau. Ngay kế sáng sớm, bọn họ liền tỉnh, ăn xong bữa sáng còn không đến 7 giờ, cụ Tây tức đem sở hữu đồ vật chuẩn bị tốt, bọn họ chuẩn bị muốn xuất phát. Đỗ Mi lần này không mặt mũi lại ngồi an toàn ngồi ghế, hơn nữa như vậy cũng ngồi không dưới. Bọn họ hai chiếc xe cùng nhau xuất phát, đệ nhất chiếc xe cụ Tây tức lái xe, bạch lâm Phong, Đỗ Mi, Đinh Khang Thái. còn có một cái tên là A Đồ An Mạnh Dương địa phương cô nương. Đệ nhị chiếc xe là Chu Diệp Nho, hạ giao cập Bạch Lâm Phong mang hai cái lính đánh thuê. Trên xe trừ bỏ chuẩn bị bọn họ buồn ngủ lều trại, An Dùng còn có thương chi thậm chí liều đạn. Cũng may ở cái này tam rất vàng, thương chi đạn dược mua bán hết sức bình thường. Đệ nhất chiếc xe, Đồ Mi ngồi an toàn ngồi ghế, A Đồ An cùng Bạch Lâm Phong ngồi chung gian, Đinh Khang Thái ngồi ghế điều khiển phụ thượng. Mạnh qua rừng mưa Ly Mạnh Dương có gần 200 km. Bọn họ tới rồi giữa trưa mới đến rừng mưa bên cạnh. Cù Tây Tức tìm một khối đất trống, đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Buổi chiều bắt đầu chúng ta sẽ tiến rừng mưa, bên này có một cái lộ có thể đi vào, nhưng là không bài trừ có tán binh trôn địa lôi, cho nên ta đi vào trước, mặt khác xe đi theo tà mặt sau. An cơm khi, Cù Tây Tức nói. Có thể. Những người khác đều phụ họa Cơm nước xong, đại gia một chút không lãng phí thời gian, từ Cù Tây Tức lái xe dẫn đường, mặt sau xe theo vào đi. Đô mi, nơi này lộ không như vậy hảo, sẽ có điểm sóc này. ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, muốn nói cho ta. Lái xe khi, cụ Tây tức nói. Hảo. Đô mi gật gật đầu nói. Chi rừng mưa có đại lượng cây mây cùng tiểu lâm, rừng mưa không khí cũng tương đối ướt nóng, lộ đích sắc không dễ đi, sóc này lợi hại. Đố mi nhưng thật ra thích hướng thực hảo, nàng cũng không phải lần đầu tiên tới rừng mưa, cũng không cảm thấy thế nào. Xe khai cũng không mau, đi rồi hơn 2 giờ. vẫn luôn ở hướng địa thế chỗ cao đi cụ tây tức vẫn luôn đều ở định vị địa phương tìm được cái thứ nhất quạng tuyến điểm nếu cái này trong rừng có rất nhiều tán binh ngươi muốn lấy quạng giống nhau rất nguy hiểm địa phương quân sẽ tùy ý làm người ở chỗ này khai thác mỏ không thành đồ mi nói bạch lâm phong cười ta tự nhiên có biện pháp đồ mi xem bạch lâm phong kia ý vị thâm trường tươi cười thầm nghĩ người này phỏng chừng đều an bài hảo đang nói cụ tây tức đột nhiên đem xe tấp ngừng chờ hạ ta trước nhìn xem cù tây tức nói xong đẩy ra cửa xe cù tây tức đôi trung càng trung qua biên cảnh địa lôi phi thường quen thuộc nơi này rừng mưa khu có rất nhiều vô pháp tưởng tượng nhiều địa lôi phản xe tăng thức phản bố binh có thậm chí là áp lực tính địa lôi kích phát tính cực cường lực phá hoại cũng cực cường kỳ thuật này một cái đã bị không ít người đảo qua lôi nhưng vẫn là không thể không cẩn thận hắn đi xuống bài trang một lần quả nhiên tìm được một cái chôn ở mặt đất không đến 10 cm địa lôi hắn chuẩn bị tốt công cụ Đem địa lôi dỡ bỏ, qua nửa giờ, mới thật sự dỡ bỏ xong, bọn họ cũng mới tiếp tục đi phía trước đi. Vùng này địa lôi rất nhiều, năm trước phủi bang mấy cái du kích tán quân đoàn còn ở nơi này giao hỏa. Cứ việc nơi này trải qua quét mìn vẫn là không bài trừ có thừa lôi. Cù Tây Tức nói, cũng may có người. Bạch Lâm Phong nói, bọn họ một đường đi phía trước hành, tới rồi gần trạng vạng khi ở một cái con sông Thượng Lưu nơi làm tổ hạ trại. Nơi này ly cái thứ nhất quạng tuyến điểm rất gần. Chúng ta hôm nay buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát, phòng trừng buổi sáng là có thể tới rồi. Cù Tây Tức nói. thực hảo. Bạch Lâm phong đối cái này tiến độ vẫn là vừa lòng, tỏ vẻ làm Cù Tây Tức thêm tiến vào cũng là cực sáng suốt lựa chọn. Này sông nhỏ chảy vào tác sông nước, là tác sông nước một cái tiểu nhanh sông. Cù Tây Tức chi tốt liều trại thả khói sông một chút phụ cận loại bỏ con kiến. Sau đó kêu lên đinh khang thái, cùng mấy cái lính đánh thuê cùng nhau đến bờ sông bắt cá đi. Đỗ Mỹ ngồi ở lều trại biên, nhìn rừng mưa mặt trời lặn, kia một đạo tà dương biến mất ở cao ngất trong mây rừng cây chỗ sâu trong, chỉ để lại xích hoàng giáng màu. Tự nhiên chi Mỹ luôn là làm người kính sợ, đặc biệt là loại này nguyên sinh thái thiên nhiên Mỹ. Nàng nhớ tới năm đó chính mình hãm sâu với mật chi kia rừng mưa, cùng tự huyền kia mấy đêm ở rừng mưa cầu sinh, cũng chính là kia mấy cái ban đêm, làm nàng một chút xác định, nam nhân kia đang giá phó thác trung thân. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Bạch Lâm Phong ngồi lại đây. Dừng mưa trạng vạng thực Mỹ, ngươi không cảm thấy sao?" Đỗ Mi quay đầu đối nàng cười nói, "Nhìn là không tồi tới." Bạch Lâm Phong nhưng không có tâm tình thưởng thức mặt trời lặn, hắn chỉ nghĩ tìm được Phỉ Thúy Quan Tuyến. Đỗ Mi xem nàng có lệ biểu tình, cười cười, "Đại khái ở ngươi trong mắt, không có gì so với kia chút Phỉ Thúy quan trọng. Chúng ta mục đích chính là tìm Phỉ Thúy Quan Tuyến, tự nhiên không có gì so tìm được Phỉ Thúy càng quan trọng." Bạch Lâm Phong nói. Đỗ Mi không tỏ ý kiến, an an tĩnh tĩnh thưởng thức mặt trời lặn. Ta cần thiết tìm được phỉ thúy quảng tuyến, này đối ta tới giảng trọng yếu phi thường. Bạch Lâm Phong phảng phất cảm thấy đinh đồ mi xem nhẹ chính mình, vội nói. Chúng ta không phải ở tìm sao. Đồ mi nói, ngươi thực thích đổ thạch. Thực kích thích, không phải sao. Bạch Lâm Phong thích nhất, chính là kích thích sự tình. Là thực kích thích, phỉ thúy có thể mang đến kết xù tài phú, đồng dạng cũng sẽ mang đến tai nạn, thậm chí làm ngươi cửa nát nhà tan. Đồ mi nghĩ đến chính mình ông ngoại bà ngoại, nghĩ đến phụ thân. trước đây đủ loại phản phất liền ở trước mắt. Nàng càng nhớ rõ chính mình đối ngoại công hứa hẹn, lại không chạm vào đổ thạch, mà nay ngày nàng lại muốn đánh vỡ lời thề. Bạch Lâm Phong nghe được Đồ Mi nói như vậy, biểu tình dùng mình, quay đầu ngơ ngẩn xem hắn. Hắn tra quá đinh Đồ Mi, biết 8 năm trước nàng cửa nát nhà tan, phụ thân hắn ở bên nhau nổ mạnh án chết, nàng vì tìm kiếm chân tướng báo thù, ở bên ngoài lưu lạc 8 năm, sau khi trở về mới gả cho tự huyền. Bạch Lâm Phong, ngươi cái gì đều có được? Ngươi nhà Tài phú, nguyên nhân chính là vì ngươi cái gì đều có được mới cảm thấy bình đạm sinh hoạt thực không thú vị sao? Đỗ mi quay đầu xem hắn hỏi, kỳ thật đối rất nhiều người tới giảng, bình đạm sinh hoạt mới nhất thật, hạnh phúc nhất. Người nhà cùng tài phú, có đôi khi mấy thứ này chỉ là một mảnh giả dối, dấu ở sương mù, chờ ngươi đi qua đi nhìn lên, mới phát hiện là phiến hư vô. Bạch lâm phong cười lạnh, đinh đỗ mi, ngươi cái gì đều không hiểu biết. Đừng nói cho ta, người nhà của ngươi không yêu ngươi. Mi cười lạnh. Ngươi có thể tùy ý bại rớt 20 tỷ mà có người thế ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi muốn đi giết người phóng hỏa mà không cần trả giá đại giới, nếu là người thường, đã sớm chết 100 lần. Nếu người nhà của ngươi không yêu ngươi, đại nhưng mặc kệ ngươi tự chạy. Ha ha. Bạch Lâm Phong chỉ cười vài tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ta giúp ngươi tìm được quảng tuyến, ngươi sau khi trở về một lần nữa bắt đầu, hảo hảo sinh hoạt thế nào. Đồ Mi nói. Bạch Lâm Phong ngần ra. Không nghĩ tới đồ mi sẽ cùng chính mình nói như vậy lời nói. Đừng lại cùng những cái đó mi châu người làm buôn bán, kỳ thật ngươi rõ ràng bọn họ đều không dễ chọc, hát đường đi nhiều, tiểu tâm thật sự hồi không được đầu. Còn không bằng lại có thể thu tay lại thời điểm, chạy nhanh thu tay lại. Đến nỗi ngươi thiếu hoa dương ngân hàng tiền, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trả hết. Mặc danh, đồ mi hy vọng Bạch Lâm Phong không cần lại như vậy tiếp tục đi xuống, mà là một lần nữa bắt đầu. Bạch Lâm Phong nghe xong càng là ngoài ý muốn. Đinh Đồ Mi nói những lời này khi cực nghiêm túc, thật là ở vì hắn suy xét. Ngươi về sau có một số việc, nói thu tay lại liền có thể thu tay lại sao. Đinh Đồ Mi, ngươi quá ngây thơ rồi. Bạch Lâm Phong nói, lộ luôn là người đi ra, trừ phi ngươi không nghĩ đi. Đồ Mi nói, cái này Đinh Đồ Mi nói lên đạo lý tới nhưng thật ra một bộ một bộ. Lúc này, cụ Tây Tức cùng Đinh Khang Thái bọn họ bắt không ít hắc ngư trở về. Nơi này cá lại đại lại phì. Cú tây tức cùng đinh lương thái lưu loát dùng dao nhỏ hòa khai bong bóng cá rửa sạch cá nội tạng rửa sạch xong thượng một tầng du bắt đầu nướng hạ dao đi qua đi xem đinh khang thái cả nướng nàng ngoại ý muốn chính là đinh đổ mi dã ngoại sinh tồn năng lực tựa hồ rất mạnh vừa rồi bắt cá hắn ánh mắt cực chuẩn một hồi một cái cắm bốn năm điều an khang người trước kia ở rừng mưa ngốc quá sao hạ dao hỏi đinh khang thái chỉ nhìn hạ dao liếc mắt một cái không nói chuyện hiện tại nếu cùng hạ dao đã xé rách mặt liền không cần thiết lại trang, hắn tự nhiên lười đến xem hạ dao. Nướng hảo một con cá, hắn phóng tới một cái thiết trong buồn bừng cho đồ mi, người ăn chút thịt cá, này cá không tồi, phi thường tiên. Đồ mi ăn qua rất nhiều hoang dại cá, tự nhiên biết kỳ thật vạn vật nguyên nước nguyên vị nhất tươi ngon. Nàng dùng nĩa xoa một khối nếm một ngụm, gật đầu, ân, hảo hảo an. Chạm cách đó không xa hạ dao thấy như vậy một màn, ghen ghét đôi mắt đỏ bừng. Mọi người trong mắt đều chỉ có đinh đồ mi, an khang như thế. Bạch Lâm Phong như thế, liền cái này tân thấy củ Tây Tức cũng là như thế. Đinh đổ mi rốt cuộc nơi nào hảo, có thể làm này đó nam nhân trong lòng đều chỉ có nàng. Nàng không cam lòng, thật sự thực không cam lòng. Cái này đinh khang thái không phải ngươi thân đệ đệ đi. Bạch Lâm Phong hỏi nàng, hắn đối với ngươi, nhưng không giống đệ đệ đối tỷ tỷ đơn giản như vậy. Đinh ra những cái đó sự, người ngoài phần lớn không biết tình, biết năm đó đinh ra giả biến, đinh khang thái bị đưa ra quốc. Sau khi trở về, đinh khang thái có khoa tấn mà đồ Mi độc chiếm phí mỹ ngươi trước cùng ta nói nói nhà ngươi những chuyện này ta liền suy xét đem ta cùng an khang sự tình nói cho ngươi tùy tiện thám thính nhân ra có ý tứ sao một đại nam nhân như vậy bắt quái đồ Mi đối bạch lâm phong thực khinh bỉ mạch mạch nói hôm nay về nhà ở trên đường lăn lộn vài tiếng đồng hồ về nhà sau bởi vì cháu ngoại gái hai hảo sinh nhật ta đáp ứng cho nàng mua xe đạp kết quả mua xong xe đạp trở về liền hảo trưởng xin lỗi Chỉ có canh một, Thân nhóm sở hữu vé tháng ta phi thường cảm kích Ngày mai nhất định canh ba bổ trở về Ái các ngươi, ngoà ngoà Trước 526 Mạnh Dương Hành Trình 9 Chín. Bạch Lâm phong cười Xem ra ngươi cùng Đinh Khang Thái Tri Gian Có rất nhiều chuyện xưa a, Đồ Mi không nói lời nào Chỉ chốc lát sau Chu Diệt Nho cho hắn lấy tới cá Một đám người ăn cá Đồ Mi một người ngủ một cái lều trại cù Tây tức cấp Đồ Mi chọn một cái tương đối tốt vị trí ngủ Đồ Mi ngồi một ngày xe Cũng cảm thấy mệt mỏi Liền sớm ngủ. Ngày kế thiên tờ mở sáng khi, nàng kéo ra lều trại, thấy Đinh Khang Thái ở thu thập đồ vật. An Khang. Đỗ Mi từ lều trại ra tới, ngươi như thế nào sớm như vậy? Ta tỉnh tương đối sớm. Đinh Khang Thái nói, đêm qua ngủ hảo sao? Ngủ khá tốt ta. Đỗ Mi nói, nàng hiện tại thích hứng năng lực rất mạnh, đến chỗ nào đều có thể ngủ. Ngày hôm qua tiến lều trại liền ngủ rồi, trung gian cũng chưa tỉnh một chút. Vậy là tốt rồi. Đinh Khang Thái qua đi cho nàng thu thập. Đồ My chỉ đem chính mình quần áo đều cất vào ba lô, đinh khang thái đem thu thập tốt lều trại chuẩn bị cho tốt cùng nhau trang lên xe. Đoàn người thực mau lại xuất phát, căn cứ Củ Tây tức định quảng tuyến điểm, bọn họ buổi sáng 10 điểm liền đến chỉ định quảng tuyến điểm. Nơi này là một cái tiểu thành phố núi, trường đại lượng rừng mưa lùng tây, chiền núi trên đỉnh còn có mấy cây người vòng eo thô nhìn trời thụ. Nơi này là nghi quảng tuyến điểm chí nhất. Củ Tây tức nhìn về phía Đồ My, người muốn hay không đến xem. Đồ My đi qua đi. Đinh Khang Thái cầm một cái tiểu cái quốc đào khai, nơi này thạch chất so ngạnh cũng so thoái, đồ mi ngồi xổm xuống thân cầm lấy mấy tảng đá. Da đen sắc vật liệu đá, vàng da thực thô. Nàng nhắc thật nhiều liêu xem, lắc đầu, này chỉ là bình thường vật liệu đá, cùng đổ thạch mau liêu có điểm gần, nhưng không phải đổ thạch mau liêu. Nơi này không có gì đặc biệt, hẳn là không có quản tuyến. Thật xác định không có. Bạch Lâm Phong có chút không cam lòng hỏi lại. Thật sự không có. Đồ mi nói Nếu không lấy cái thiết thạch cơ lại đây cắt ra nhìn xem. Bạch Lâm Phong nghĩ nghĩ, làm chu diệt nho lấy tới thiết thạch cơ, cầm trong đó một khối nguyên liệu cắt ra xem, quả nhiên cái gì đều không có. Đem nơi này khai phá cũng không tồi, những nguyên liệu này cùng đổ thạch mau liêu thực gần, lấy tới làm gạch liêu nhưng thật ra không tồi. Đồ Mi nói, kia tính, tiếp tục đi tiếp theo cái quạng tuyến điểm. Bạch Lâm Phong xoa xoa tay nói, Đồ Mi đoàn người đi theo đi trước, tới rồi giữa chưa liền đến tiếp theo cái quạng tuyến. nơi này bởi vì phía trước động đất quan hệ tạo thành sườn núi thể trượt xuống lộ ra nham thạch phay đứt gãy chỗ an khang cùng đồ mi đi qua đi xem xét đồ mi kiểm tra rồi gần nửa tiếng đồng hồ lắc lắc đầu bạch lâm phong khó nén thất vọng thật sự không có sao thật sự không có đồ mi nói nơi này thạch tầng kỳ thật đuổi kịp một cái quặng tuyến thạch tầng từ gần nhưng không phải phỉ thúy quặng tuyến hào đi bạch lâm phong ở phương diện này thực tin tưởng đồ mi chúng ta đây đi tiếp theo cái địa phương đi Đỗ mi, ngươi thật xác định không có sao. Muốn hay không nhìn nhìn lại. Hạ giao đối đinh đỗ mi tựa hồ không như vậy tin tưởng. Ngươi nếu không tin tưởng, có thể chính mình đi xem. Đỗ mi lạnh lạnh nói, dù sao mang theo thiết thạch cơ, có thể từng khối cắt ra nhìn xem. Chúng ta đi thôi, đi sau địa phương. Bạch Lâm Phong nói xong nhìn mắt hạ dao đối nàng miệng lươi rất là phản cảm. Ta đỡ ngươi xuống dưới. Đinh Khang Thái đỡ đỗ mi tay nói. Hảo! Đỗ mi cười cười. Sau đó đoàn người tiếp tục đi phía trước đi. Lên xe lúc sau, đồ mi mặt lộ vẻ mệt mỏi, cụ tây tức nói, chúng ta lại khai nửa giờ, liền đến tiếp theo cái dự định nghỉ ngơi chỗ. Hảo, đồ mi hơi mễ thượng mắt nghỉ ngơi. Tới rồi nghỉ ngơi chỗ, an khang phô một tầng vải trống thấm phô ở trên cỏ làm đồ mi ngồi xuống nghỉ ngơi, bọn họ một phương diện đi tìm thực vật, mặt khác có người liền bắt đầu nhóm lửa. Đồ mi uống lên non nửa bình thủy, uống lên nửa khối bánh quy liền không muốn ăn. Giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát bọn họ tiếp tục xuất phát, này vừa lên xe đồ mi liền ngủ, ngồi ở an toàn ngồi ghế, nàng cũng có thể ngủ. Chờ bị đẩy tỉnh khi, đã là buổi chiều bốn điểm, bọn họ tới rồi tiếp theo cái quãng tuyến. Đồ mi ngủ mơ mơ màng màng, xuống xe sau liền nhìn đến phía trước ước chừng gần 30 mét sơn thể, phía trước một khối tựa hồ đã bị khai quá, hôi sám trắng bạch cục đá bại lộ ở trong không khí. Mà sơn thể mặt trái còn lại là một tảng lớn màu xanh lục bụi cây. Đây là chúng ta cảm thấy có khả năng nhất có phỉ thúy quặng tuyến điểm. Cù Tây tức tràn ngập chờ mong nhìn Đỗ Mi. Đỗ Mi đi qua đi nhặt quá một cái dưa gang lớn nhỏ hôi ra cục đá, cẩn thận quan sát thạch sắt vỏ, lại nhặt vài khối xem. Thậm chí từ đinh khang thái đỡ hướng lên trên đi rồi thật nhiều cái mễ đi xem. Đỗ Mi nhìn ước chừng một giờ, thiên đã mau đen, mặt nàng có chút trở nên trắng, hiển nhiên thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Bạch Lâm Phong cho rằng hấp dẫn, bước đi lại đây nói, có phải hay không chính là nơi này? Đồ Mi lắc đầu, không có. Người xác định. Bạch Lâm Phong không thể tin được, hắn xem Đồ Mi nhìn lâu như vậy, cho rằng chính là nơi này. Thật sự không có, nơi này hẳn là bị người tới nhìn qua. Người xem này mấy tảng đá đều có lề sách, hẳn là có người tới nơi này kiểm tra qua quãng tuyến. Nơi này cục đã là phỉ thúy nguyên thạch mau liêu, nhưng là ta nhìn đại bộ phận sân quạng, hẳn là không có phỉ thúy. Đồ Mi nói, có lẽ phía dưới có đâu. Bạch Lâm Phong nói, Đồ Mi nghe cười. Bạch thiếu, phỉ thúy Mao liêu là một loại khoáng thạch tinh thể, nó không giống mặt khác khoáng thạch sẽ chôn ở sơn thể chỗ sâu trong, phỉ thúy khoáng thạch là theo mà thể vận động hướng mặt đất tầng ngoài đi, cho nên nếu ra không đúng sự thật, phía dưới khả năng tính cơ suất càng thấp. Hạ giao cũng đi lên xem, nhặt vài tảng đá xem, đột nhiên mắt sắc xem phía trước gần ẩn một chỗ, liền nói, đồ mi, ngươi lại đây nhìn xem, này khối nguyên liệu có hay không phỉ thúy. Đồ mi buồn không nghĩ phản ứng hạ giao. Nhưng nàng này khối sơn thể trong lòng có rất nhiều nghi vấn, theo lý mà nói nơi này nguyên liệu đều là đổ thạch bao liêu, hẳn là có phỉ thúy. Nhưng là nàng ở chỗ này gần một giờ, lại một chút không cảm nhận được phỉ thúy hơi thở. Nhưng đứng ở mặt trên, rồi lại làm nàng có loại dị dạng cảm giác, thực thần kỳ cảm giác. Cho nên hạ giao vừa nói, nàng liền đi qua đi. Đinh Khang Thái cũng đi theo đổ mi đi lên đi, hạ dao chỉ vào một khối sám trắng cục đá, kia cục đá nhìn ra 4-5 kg, bằng da so tế. Đổ mi muốn cong lưng thân bế lên tới. Ta đến đây đi. Đinh Khang Thái muốn ôm kia tảng đá. An Khang, không cần. Hạ giao có chút sốt ruột, kêu Đinh Khang Thái một tiếng. Đinh Khang Thái vốn dĩ cảm thấy hạ giao kêu đổ mi đi lên có chút kỳ quái. Nàng như vậy một kêu chính mình liền xem nghiêm túc rất nhiều. Lúc này mới phát hiện địa lôi trôn ám tuyến. Này khối mau liêu phía dưới đè nặng một cái địa lôi. Đây là chịu trọng thức địa lôi. Hẳn là có người cố ý ở mặt trên phóng một khối đổ thạch mao liêu Đưa người bế lên tới khi địa lôi liền nổ mạnh. hắn mặt châm xuống, mắt sáng như đốt quét ở hạ dao trên người. Hạ dao có chút cho dạ, không dám nhìn thẳng xem hạ dao. Đố mi cũng thấy được, nàng không cho an khang động, mà là liền ở bên cạnh xem kia khối mau liêu. Trên dưới đánh ra sau, liền nói, này chỉ là một khối gạch liêu mà thôi, không có gì đặc biệt. Chúng ta đây đi xuống đi. Đinh Khang Thái nói. Đố mi gật gật đầu, đột nhiên nhìn đến cái này trên núi bối sần còn có một cái bám vào người trên núi. tước chừng 20m bộ dáng, Nàng trái tim đột nhiên nhảy dựng cái kêu bám vào người trên núi bị tảng lớn bụi cây phụ trụ, chỉ có mấy cây chút ít bánh mì thụ cùng cây lá kim. Bởi vì bám vào người dây ra biểu rêu phong tương đối hậu, bụi cây tương đối thâm, thực dễ dàng làm người xem nhẹ. An Khang, ngươi đỡ ta tới đó đi. Đồ Mi nói. Hảo. Đinh Khang Thái một tay ôm Đồ Mi heo ôm nàng đi một bên bám vào người trên núi đi. Nơi này bụi cây quá sâu. cụ tây tức đi theo lại đây miễn cưỡng khai ra một cái đường nhỏ đồ mi cong lưng nhặt ra một cái trứng gà đại thạch vỏ ngoài vì du màu đen bằng da phi thường bóng loáng nàng nắm ở lòng bàn tay quay đầu đối cụ tây tức nói giúp ta lấy một chương ma giấy dai lại đây hảo sao a đồ ăn cô nương lập tức đưa tới một chương ma giấy dai đồ mi liền ngồi xổm bên cạnh ma cũng liền ma mười tới phút thạch tầng bằng da bị cái này ma giấy dai ma bất quá năm sáu cm bộ dáng Thật sự liền mài ra một cái ngón nút đại cửa sổ tới. Lại đem loại nhỏ đèn tin lấy lại đây, đem chùm tia sáng đánh tiếp bên trong đó là cam vàng sắc ánh sáng. Mọi người tinh thần chấn động, sôi nổi nhìn về phía đồ mi. Chính là nơi này. Đồ mi đem này tảng đá cấp an khang, xoa xoa tay, cái này bám vào người trên núi đó là truyền lập cam phỉ quạng. Xem cái này cam phỉ trồng trọn tới xem, hẳn là lao hô trồng trọn, ít nhất là mấy trăm triệu năm mới có thể hình thành. Thật tốt quá, đinh đồ mi. Ngươi quá tuyệt vời. Bạch Lâm Phong một tay đem đinh đồ mi ôm lấy. Đồ mi chỉ là cười cười, nhìn đến cách đó không xa rừng cây lá cây ở đông đưa, liền cười, chỉ sợ, là thế người khác làm áo cưới. Có ý tứ gì? Bạch Lâm Phong hơi buông ra nàng, vừa quay đầu lại liền nhìn đến một đám ăn mặc quân lục sắc quân phục, trên mặt đồ màu sắc rực rỡ tán binh ôm xuống trường từ trong rừng vụt ra tới, mười mấy mười thương liền chỉ vào bọn họ. Này phiến rừng mưa, có vô số du kích tán binh chôn ở trong rừng. Bọn họ lấy này phiến rừng mưa mà sống, rất khó bị người phát hiện. Khi bọn hắn xuất hiện ở chỗ này khi, tự nhiên đã bị phát hiện. Đứng đừng cử động, nơi này là chúng ta. Một cái cầm đầu du binh chỉ vào bọn họ dùng địa phương ngữ nói. Chu diệt nho đám người sắc mặt thay đổi, thật vất vả tìm được quảng tuyến. Nếu bị này đó du tán binh bắt được, không chỉ có kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, bọn họ mệnh cũng chưa. Bạch Lâm Phong cười cười, Bạch Lâm Phong mang hai cái lính đánh thuê không phải ăn chay. Lập tức trở tay bắt lấy một cái tán binh, sau đó lấy ra tay luân một viên đạn một cái, cụ Tây Tức cùng Đình Khang Thái cũng đi theo động thủ, một thương một cái, mười mấy người thực mau bị giải quyết. Chỉ sợ chuyện này không để yên. Đố mi hiểu biết rừng cây quy tắc, ở chỗ này giao hỏa thực mau sẽ bị người phát hiện, tưởng bình yên ở chỗ này khai thác mỏ, căn bản là không có khả năng. Nàng chính như vậy tưởng, liền nhìn đến rừng cây lại toát ra mấy chục cá nhân, mỗi người trong tay đều ôm thương, cầm đầu nam nhân ước chừng 40 tới tuổi. làn da ngăm đen an mặc quân lục sắc quân y ỉa mang kính dâm đùa nghịch trong tay thương người nọ phía sau còn đi theo một người nam nhân này nam thân hình rất là mảnh khảnh an mặc màu xám trường khoản áo khoác tóc cắt thành trung phân khỏe miệng nhóc biểu tình túc lãnh đỗ mi nhìn cực quen mắt quay đầu nhìn mắt hạ dao lúc này mới bỗng nhiên nhận ra đó là hạ hiên bạch thiếu ra ngươi người quả nhiên không phải ăn chay không đến một phút liền xử lý ta mười mấy người cầm đầu nam nhân dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói Trước 527 Mạnh Dương Hành Trình Mười Đây là phủi bang đệ tam khu quân tư lệnh tân nhiệm tư lệnh ngục Sa, phụ thân hắn Mục Khôn có từng là tam giác vàng danh co trùm buôn thuốc phiện, bị quốc tế kể trên vì nhất hào tội phạm bị truy nã. An Khang ở Đồ mi bên thai nhỏ giọng giải thích. Đồ mi tự nhiên nghe qua Mục Khôn, một cái quốc tế thượng làm người văn phong tán gan nhân vật, trước hai năm mới chết bệnh, từ con hắn tiếp nhận chức vụ vì tân tư lệnh. Bạch thiếu gia ngươi đã đến rồi Mạnh Dương vì cái gì không nói cho ta đâu. Như vậy thực dễ dàng sinh ra hiểu lầm, cho rằng ngươi tưởng bỏ qua một bên ta một mình hành động. Mục Sa cười nói, không có mục tướng quân ngươi hỗ trợ, ta sao có thể một mình hành động, ta bất quá là tới thăm tìm mỏ tuyến, chỉ cần có manh mối liền lập tức thông chi ngươi. Bạch Lâm Phong cười nói, đố mi lúc này mới có chút hiểu rõ, vốn dĩ nàng liền khó hiểu, ở cái này tam giác vàng khu, hán Bạch Lâm Phong muốn tránh khai địa phương quân khai thác mỏ căn bản không có khả năng. Này đó địa phương quân... Nơi này đều có vũ khí co quân đội, hắn ở chỗ này khai thác mỏ một dây khả năng bỏ mạng, chỉ có cùng địa phương quân hợp tác, mới có khả năng vạn vô nhất thất Vị này chính là trong truyền thuyết phỉ thủy công chỗ đi. Hạnh ngộ, ta là Mục Sa. Mục Sa đem lực chú ý dừng ở Đồ Mi trên người, liền cười nói. Đồ Mi hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, Mục tướng Quân. Hôm nay sắp trời đã tối, không bằng các vị đi ta doanh địa nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục. Mục Sa nói. Cũng hảo. Bạch Lâm Phong cũng làm hảo chuẩn bị, nếu hiện tại bị Mục Sa phát hiện, bọn họ liền không khả năng rời đi. Mục Sa trong tay có một chi gần vạn người rừng mưa tùng bình. hiện tại phủi bang đệ tam khu đã càng thêm lớn mạnh, không dùng kinh thường. A Hiên. Hạ giao Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nhìn đến Hạ Hiên. Hạ Hiên trên mặt không quá nhiều biểu tình, tương phản đồ mi cùng Đinh Khang Thái từ trên núi xuống dưới khi, hắn biểu tình hơi hơi buông lỏng. Hạ Hiên, đã lâu không thấy. Đinh Khang Thái nói. Là thật lâu không thấy. Hạ Hiên đem ánh mắt rừng ở đồ mi trên người, ngươi vẫn là một chút cũng chưa biến. Ngươi lại thay đổi rất nhiều. Đồ mi cười nói. Trong trí nhớ Hạ Hiên là một cái ánh mặt trời thiếu niên, hắn có thể thản nhiên đem thích biểu đạt đến trong miệng, ánh mắt nhiệt liệt mà rõ ràng. Mà trước mắt Hạ Giao, đã lột sắt thành một cái chân chính nam nhân. Hắn làn da không hề là mỹ thiếu niên trắng nõn, mà là bởi vì trường kỳ ở rừng cây hoạt động, trở nên ngăm đen mà thô ráp, Hắn ánh mắt không còn có ngày xưa nhiệt liệt tình ý. Ngược lại túc lánh mà thâm trầm. Hạ Hiên chỉ là cười cười, cũng không nôn ngữ. Các ngươi nhận thức. Mục Sa hỏi bên cạnh Hạ Hiên. Đúng vậy, ngày cũ bằng hữu Hạ Hiên trả lời. Kia thật tốt quá, A Hiên, trong chốc lát tới rồi doanh địa phiền thoái ngươi an bài phỉ thúy công chúa chỗ ở. Mục Sa nói. Tốt. Hạ Hiên gật đầu. Đoàn người lên xe, đi theo Mục Sa đoàn xe đi phía trước đi, trước khi trời tối vào một chỗ tương đối trống trải khu. Nơi này đắp năm sáu cái nhà gỗ. Bên cạnh đáp hành quân liều trại, nơi này đó là mục Sa lâm thời doanh địa. Hạ Hiên cấp đồ mi độc lập an bài một cái nhà gỗ, làm á đồ ăn bồi nàng ở cùng một chỗ. Ta sẽ làm ra sạch sẽ giường đệm. Hạ Hiên nói. Không cần, chúng ta có mang chăn phô đệm chăn, trong chốc lát trải lên liền có thể. Đồ mi nói. Cũng hảo. Hạ Hiên nói, ngươi yêu cầu cái gì, khiến cho á đồ ăn cho chúng ta tuần tra binh giảng liền hảo. Hạ Hiên nói. Hạ Hiên, ngươi thế mục Sa công tác. Đồ Mi hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại là hắn tham ngư quan. Hạ Hiên trả lời. Đồ Mi thu liễm khởi tươi cười, thế một chỗ quân chính đầu lĩnh công tác, kỳ thật là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Ngươi hẳn là có càng tốt lựa chọn. Đồ Mi nói. Chính mình đổ thạch là gian lận, mà Hạ Hiên đổ thạch là thật sự thiên phú, năm đó nàng cũng đã kiến thức quá. Đồ Mi, hiện tại sinh hoạt mới là ta muốn làm. Nơi này thực tự do, sẽ không có người để ý ngươi là ai. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, vô câu vô thúc. Hạ Hiên nói. Đỗ Mi hơi giật mình, nàng không nghĩ tới có một ngày Hạ Hiên sẽ nói nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, nàng cùng Hạ Hiên bởi vì 8 năm trước kia sự kiện, chi gian đã có rất nhiều ngăn cách. Có một số việc, không tới phiên nàng tới nói. Người trước nghỉ ngơi, bữa tối chuẩn bị tốt sẽ làm người kêu ngươi. Hạ Hiên nói. Ân. Đỗ Mi tưởng đổi kiện quần áo, sắt một chút thân thể. Hạ Hiên Tựa Hồ cũng nhận thấy được nàng nhu cầu, chỉ chốc lát sau khiến cho người đưa tới nước ấm cùng một cái quần áo khoác. Buổi tối rừng mưa độ ấm thực đế, nhà gỗ cũng không giữ ấm, vẫn là xuyên hậu một chút tương đối hảo. Chờ đồ mi thu thập hảo, A Đồ ăn nói có thể đi ăn bữa tối. Bữa tối là thịt nướng, nướng một bộ phận là nhái bén cùng lợn rừng thịt, còn có chút in năng ngư, này đó đều là có thể ở rừng cây bắt giữ đến. Đại gia vây ở một chỗ ăn cơm, đồng thời thương lượng kế tiếp như thế nào khai thác mỏ. phỉ thúy công chúa xác định hôm nay xem cái kia triển núi có phỉ thúy quạng sao mục sa hỏi đổ thạch bản thân liền có rất nhiều không xác định ta cũng không có khả năng nói nhất định trăm phần trăm có quạng, nhưng ít ra nơi đó khả năng tính rất cao đến nỗi quặng tuyến bao sâu phỉ thúy thủy loại tính chất như thế nào quặng lượng bao lớn còn cần tiến thêm một bước dò xét đồ mi trả lời mục sa tướng quân có thể yên tâm đồ mi là phỉ thúy công chúa chỉ cần nàng nói nơi đó có quạng, tự nhiên sẽ không sai hạ giao nói Như vậy tốt nhất, Mục Sa đối này rất là cao hứng, bất qua kế tiếp còn muốn phiền toái phỉ thúy công chúa. Ta chỉ phụ trách xem quặng tuyến. Đỗ mi trả lời, đến nỗi sau tự khai thác, ta không tiện lại tham dự. Vì cái gì? Mục Sa lập tức hỏi, phỉ thúy công chúa yên tâm, ta Mục Sa không phải bất thông tình lý người, cái này quặng tính ta cùng bạch thiếu hồn vốn, ta nghe nói ngươi cũng là làm phỉ thúy sinh ý, nếu là như thế nói, ta tính thượng ngươi một cổ. Tính một cổ, kia lợi nhuận lại là cực đại. nhưng đồ mi lại biết rõ này trong đó nguy hiểm mục sa là tam giác vàng đầu lĩnh vừa rồi nàng cùng an khang lén liền nói chuyện mục sa phụ thân mục khôn thời trẻ ở phủi bang thừa hành chính là lấy độc dưỡng quân chính sách ở phủi bang đệ tứ khu đại lượng gieo trồng anh túc ở biên cảnh buôn lậu ma túy bị quốc tế liệt vào số một chùm buôn thuốc phiện là quốc tế truy nã đối tượng sau lại bách với quốc tế áp lực mục khôn cùng vài lần miến điện chính phủ quân không chiếm được hảo mà lại bị quốc tế thế lực cô lập đối địch nguyên nhân chính là vì chính mình dưỡng thực anh túc vì được đến quốc tế duy trì làm chính mình có thể nắm giữ phủi bang mặt sau mấy năm mới tuyên bố không hề gieo trồng anh túc đồng thời không đi nữa tư ma túy nhưng mục khôn sau khi chết mục thủy nhanh chóng không chế phủi bang đệ tứ khu một lần nữa bắt đầu dưỡng thực anh túc công nhiên buôn lậu ma túy nếu về sau cùng hắn hợp tác liền tính nàng không dính ma túy cũng không có khả năng không bị người hoài nghi nhưng những người khác nghe đều biểu tình dùng mình Ngắm lại có thể ở một cái phỉ thúy quặng chiếm thượng một cổ, là nhiều ít tài phú. Chu diệt nho hạ giao đám người nghe lại ghen ghét lại đỏ mắt, lại chỉ có thể làm ngồi không nói lời nào. Mục tướng quân, chúng ta thúy Mỹ đã có cố định phỉ thúy châu đáo nơi phát ra, cũng không cần một lần nữa ở chỗ này khai thác mỏ. hào ý của ngươi ta tâm lãnh, ta chính là tới xem quảng tuyến, mặt khác không liên quan gì tới ta. đồ mi nhàn nhạt cự tuyệt. Mục xa biểu tình dùng mình, chính mình lấy phỉ thúy quặng cổ phần tương dụ. Trước mắt nữ tử cư nhiên không bị dụ hoặc, như vậy thực tức mặt mũi của hắn A. Chính là kế tiếp khai thác mỏ, ta yêu cầu phỉ thúy công chúa ngươi hỗ trợ. Mục Sa Phi thường yêu cầu cái này phỉ thúy quạng, có cái này phỉ thúy quạng, hắn có thể mở rộng quân đội. Kế tiếp đem có tư cách cùng miến điện chính phủ quân đàm phán, được đến càng nhiều vật tư cùng địa bàn, này đối chính mình tới giảng quan trọng nhất. Ngày mai chắc quạng tuyến ta tự nhiên hỗ trợ, chờ quạng tuyến dò xét xong, ta muốn đi về trước. Đỗ mi trả lời đây cũng là ta cùng bạch thiếu ngay từ đầu quyết định bạch thiếu ngươi không quên đi bạch lâm phong rất rõ ràng đinh đổ mi mang thai là không có khả năng thời gian dài ở chỗ này nốc hắn nói mục tướng quân chỉ cần quạng tuyến dò xét ra tới kế tiếp phải làm lòng ta hiểu rõ ngươi không cần lo lắng mục Sa vẫn trong lòng có khó chịu hắn sớm nghe nói cái này phỉ thúy công chúa cực kỳ không dạy nổi nếu có thể làm nàng vì chính mình sử dụng kia nhất định là như hổ thêm cánh nhưng là cái này bạch lâm phong cũng là có bối cảnh Hắn đến xem mặt mũi của hắn. Vậy rồi nói sau. Mục sa mặt mang không vui nói. Đồ mi mới không thèm để ý, thịt nướng nàng ăn cũng không nhiều, ăn không sai biệt lắm liền trở về nghỉ ngơi. Cái này phỉ thúy công chúa nhưng thật ra thực ngạo khí. Mục sa nhìn đồ mi bóng dáng nói. Mục tướng quân, đồ mi mang thai, hơn nữa nàng trượng phu cũng rất có địa vị, tự nhiên có tư bản ngạo khí. Hạ giao cười nói. Bạch lâm phong nghe hạ giao nói như vậy, hận không thể qua đi cùng hạ giao một bạn hai. làm miệng nàng ra nhanh như vậy. Phỉ Thúy công chúa đã gả chồng. Thật là quá tiếc nuối. Mục Sa thở dài một tiếng. Tướng quân, kỳ thật chỉ cần quặng tuyến đo lường ra tới, khai thác Phỉ Thúy công tác ta cùng Bạch Thiếu Liên thủ an bài, liền nguồn tiêu thụ đã phô hảo. Phỉ Thúy công chúa tham không tham dự, kỳ thật cũng không như vậy quan trọng." Hạ Hiên nói. Ân. Mục Sa đối Hạ Hiên cực kỳ tín nhiệm, phía trước hắn cũng là kham tra được nơi này hẳn là có quặng tuyến, chẳng qua không có Phỉ Thúy công chúa như vậy tinh chuẩn thôi. cơm nước xong, mục sa đơn độc cùng bạch lâm phong đàm phán, hai người nói chuyện hơn 2 giờ, bạch lâm phong mới hồi chính mình nhà gỗ nghỉ ngơi. mục sa trụ chính là lều trại, đương hắn hồi chính mình lều trại khi, lại nhìn đến hạ giao ở cách đó không xa chờ hắn. mục sa biết hạ giao là hạ hiên tỷ tỷ, hắn luôn luôn phi thường kính trọng hạ hiên, tuy rằng ở miến điện nghe nói hạ giao một ít không tốt đồn đái, đối nàng vẫn rất là kính trọng. cho nên nhìn đến hạ giao, hắn vẫn là thập phần khách khí. hạ giao tiểu thư tìm ta, chuyện gì? Mục Sa hỏi. Ta sớm nghe nói về tướng quân đại danh, càng biết tướng quân đối ta đệ đệ xưa nay thực chiếu cố, ta cố ý tỏ vẻ cảm tạng. Hạ Giao cười nói. Không cần muốn khách khí, A Hiên ở ta phụ thân trên đời khi giúp hắn rất nhiều, là ta phụ thân trợ thủ năng lực. Ta phụ thân sau khi chết, ta bên người rất nhiều sự cũng ít nhiều hắn. Muốn thật nói cảm ơn, hẳn là ta nói cảm ơn mới là. Mục Sa nói. Mục tướng quân quá khách khí, chúng ta tỷ đệ về sau còn muốn nhiều hơn dựa vào ngươi. Hạ giao biết đệ đệ ở chỗ này hôn thực hảo, tốt nhất xuống dưới đối hắn phi thường khách khí, hắn ở mục Sa thậm chí toàn bộ phủi Bang đều pha chịu kính trọng, nàng cái này tỷ tỷ cũng rất có mặt mũi. Không cần khách khí. Mục Sa hơi gật đầu. Tướng quân, có câu nói, ta suy xét luôn mãi, cảm thấy vẫn là muốn cùng ngươi nói. Hạ giao lộ ra khó xử do dự chi sắc. Hạ tiểu thư thỉnh giảng, ngươi là A Hiên tỷ tỷ, ngươi ta không cần khách khí. Mục Sa nói. mươi 528 rừng mưa phong vân một. Cái kia phỉ thúy công chúa Đinh Đổ Mi tiểu thư hiện tại là quốc nội châu đáo công ty thúy mỹ lao bản, thúy mỹ có cả nước nhất toàn phỉ thúy tiêu thụ lạc. Nếu là có thể cùng nàng hợp tác, về sau cái này Tần Quạng phỉ thúy liền sẽ có một cái thành thục tiêu thụ tuyến. Đương nhiên đây là đệ nhất phương diện, quan trọng nhất chính là Đinh đồ Mi tiểu thư đổ thạch bản lĩnh rất cường đại, một cục đá nàng tựa hồ chỉ cần nhìn một cái sờ sờ liền có thể định bên trong hay không có phỉ thúy, thủy loại, tính chất đều tám chín không rời mười. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới được phỉ thúy công chúa danh hảo. Hạ giao nói, người như vậy nếu có thể tham dự khai thác mỏ, thậm chí vì ngài sở dụng nói, cái này quặng khai thác ra tới mau liêu giá trị bán ra giới nhất định có thể nhảy ra vài lần, tài phú tự nhiên cũng là thành lần tích lũy. Mục Sa vừa nghe biểu tình dùng mình, lời này thật sự. Tuyệt vô hương ôn, chuyện này rất nhiều người đều biết, tướng quân tùy ý hỏi thăm một chút sẽ biết. Hạ giao nói, kỳ thật hay có thể được đến đinh đồ mi, tương đương tọa ủng tài phú. Ngay cả ta cái kia ngốc đệ đệ, đều lưu luyến si mê đổ mi nhiều năm, ngươi xem hắn đến nay độc thân liền biết. Ngươi nói Á Hiên thích vị kia phỉ thúy công chúa. Mục Sa vẫn luôn có cấp Hạ Hiên an bài nữ nhân, nhưng Hạ Hiên chưa bao giờ từng tiếp thu, hắn đôi sắc đẹp cũng không động tâm. Hắn còn vẫn luôn kỳ quái đâu, nguyên lai Á Hiên sớm đã trong lòng có người. Cũng không phải là sao. Năm đó đinh đổ mi bất quá 18 tuổi, Á Hiên đối nàng nhất kiến trung tình. Theo sau bọn họ còn đi mật chi kêu mẹ đã lời. Ở Long Triệu từng tao ngộ ngoài y mớn A Hiên vì cứu đổ mi suýt nữa bỏ mạng. A Hiên đến bây giờ, đối đồ mi còn nhớ mãi không quên. Hạ giao vội nói. Mục Sa lâm vào suy nghĩ sâu xa, ngược lại đối hạ giao nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Hạ giao rất rõ ràng mục Sa người như vậy là tràn đầy dã tâm, hắn hiện tại yêu cầu chính là tài phú, mà hắn coi trọng A Hiên là bởi vì A Hiên đã có đổ thạch bản lĩnh, ở trị quân mưu lược thượng đều có thể giúp được mục Sa. Mục Sa thực để ý A Hiên, nếu hắn biết A Hiên thích đinh đổ mi, mà đinh đổ mi lại ý nghĩa thật lớn tài phú khi, hắn nhất định sẽ giúp A Hiên được đến nữ nhân này. Nàng hồi chính mình nghỉ ngơi chỗ, lại nhìn đến Hạ Hiên ở nàng lều chạy chỗ chờ nàng. A Hiên, có việc gì không? Hạ giao hỏi. Ngươi đi tìm Mục Sa sao? Hạ Hiên hỏi. Ngươi vẫn là như vậy khẩn trương đinh đổ mi sao? Hạ Châu không đáp hỏi lại, bất quá A Hiên ngươi hẳn là biết đinh đổ mi gả cho người. Nàng bụng còn có một nam nhân khác hải tử. Hạ Giao, nơi này không phải mật chi kia cũng không phải mẹ đã lời, phổi bang thế cục ngươi căn bản không làm rõ ràng, không cần tự cho là đúng tự cho là thông minh. Hạ Hiên cho mày, Phỉ Thúy quặng chuyện này, ngươi an tâm đi theo Bạch Lẫm Phong khai thác mỏ, hắn xem ta trên mặt sẽ không bạc đái ngươi. Hạ Hiên, ngươi tưởng được đến Đinh Đổ Mi sao? Hạ Giao giữ chặt đệ đệ cánh tay, lần này là cơ hội tốt, ta giúp ngươi được đến Đinh Đổ Mi được không? Ngươi vậy ở cái này dừng mưa. Ta có biện pháp làm hắn lưu lại, làm hắn vẫn luôn bồi ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ hiên ném ra tỉ tỉ tay, ta cùng đinh đổ mi liền bắt đầu đều không có quá, càng nói không nói hiện tại ta sẽ thích nàng vừa nói. Thật sự, ngươi nhìn thấy nàng khi đôi mắt của ngươi liền không từ trên người nàng rời đi quá, ta quá hiểu biết các ngươi nam nhân, các ngươi liền thích đinh đổ mi như vậy nữ nhân, sẽ mê hoặc nam nhân tâm trí. Hạ giao nói, ngươi có bệnh, ngươi tốt nhất không cần sang bệnh, nếu không ta không giúp được ngươi. Hạ Hiên nói xong đi nhanh đi phía trước đi. Đồ Mi trong lòng kỳ thật cũng thực bất an, đây là phủi bang, so khác khâm bang thế cục càng phức tạp càng hay thay đổi, cái này mục xa là cái trùn ma túy lớn, Đồ Mi có thể từ trong mắt hắn nhìn đến tràn đầy dạ tâm. Như vậy nam nhân kỳ thật phi thường nguy hiểm, nàng hiện tại đều không xác định chính mình có không bình an rời đi nơi này. Nay một đêm, nàng không ngủ hảo, buổi sáng A đồ ăn đánh tới nước ấm, nàng xuyên Hạ Hiên cho chính mình chuẩn bị áo khoác. Cái này núi rừng không khí ướt át tới mát, nàng vừa nhắc ngày hôm trước không xanh thẳm xanh thẳm không có một đinh điểm tạp chất. Nàng liền thẩm bỏ cáo khoác tàn bộ, lại xa xa nhìn đến Hạ Hiên. Đồ Mi. Hạ Hiên đi tới, trong chốc lát cơm nước xong, chúng ta tiếp tục đi tìm mỏ tuyến. Chờ thăm xong quản tuyến, ta sẽ nói phục tướng quân an bài đưa ngươi rời đi nơi này. Đồ Mi nghe được Hạ Hiên nói như vậy, trong lòng yên ổn không ít, liền nói, cảm ơn ngươi, Hạ Hiên. Không cần khách khí như vậy Buổi sáng dễ dàng có xả cùng than lằn, liền ở trong doanh địa đi một chút liền hảo, không cần đi qua xa. Hạ Hiên nói, ta đã biết. Đồ Mi thực cảm kích xem hắn. Ta nghe nói ngươi mang thai, chúc mừng ngươi. Hạ Hiên là thật cao hứng nhìn đến Đồ Mi có thể hạnh phúc, năm đó sự tình cũng không thể quay nàng, thậm chí nàng cũng là người bị hại. Ở Hạ Hiên cảm nhận chung, Đồ Mi vẫn luôn lưu giữ tốt đẹp nhất ký ức, hắn là chính mình cái thứ nhất thích nữ hải nhi, hắn đôi trước mắt nàng có được nhất thuần lúc ban đầu cảm tình. Hắn cũng không muốn thương tổn nàng. Cảm ơn ngươi, Hạ Hiên, ta còn là cảm thấy ngươi muốn suy xét một chút muốn hay không tiếp tục ở mục xa bên người công tác. Quá nguy hiểm, ngươi biết không? Đồ Mi nói. Ta biết, cảm ơn ngươi, Đồ Mi. Bất quá khi ta đi vào phủi bang, tiếp thu mục khôn tướng quân vì hắn công tác bắt đầu, chuyện khác ta liền sẽ không lại nghĩ nhiều. Hạ Hiên nói. Đồ Mi nhất thời tâm tình phức tạp, không biết nên như thế nào lại khuyên hắn. Mỗi người nhân sinh đều có chính mình quỹ đạo. Mà mỗi người đều sẽ đối chính mình nhân sinh phụ trách, ta cũng như thế. Hạ Hiên nói, Đồ Mi, cảm ơn ngươi còn quan tâm ta. Ngươi vẫn luôn là bằng hữu của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý. Đồ Mi nói, ân, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Hai người thấp giọng nói chuyện, lại bị sáng sớm lên mục xa nhìn đến, hắn thần sắc đổi đổi. Hắn sở nhận thức Hạ Hiên, tính cách trầm ổn bình tĩnh, mặc kệ gặp được cái gì hắn bất động như núi. Vì lung là hắn. Hắn đã từng đem chính mình bắt tới đẹp nhất nữ nhân đưa đến hắn liều trại. Hắn lại đẩy ra, tỏ vẻ chính mình không có phương diện này nhu cầu. Hắn nhận thức nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Hạ Hiên dùng như thế ôn nhu thần sắc xem một nữ nhân. Nghĩ đến Bạch Lẫm phong đối đinh đồ mi rất nhiều giữ gìn, vị này phỉ Thúy công chúa khẳng định có chỗ đặc biệt. Lại nói, nếu hắn làm A Hiên được đến đinh đồ mi, không chỉ có A Hiên đối chính mình sẽ càng thêm trung thành, về phương diện khác cũng có thể làm đinh đồ mi vì chính mình sở hữu. Nhất tiễn xong điều, là phải hảo hảo ngẫm lại làm sao bây giờ mới là. Bọn họ ăn xong cơm sáng, lại xuất phát đi quạng tuyến điểm tìm quạng. Bất quá bước đầu tiên là muốn gỡ mìn, bởi vì bất đồng tán du binh phát run nguyên nhân, nơi này trôn không ít lôi, muốn khai thác mỏ sẽ vận dụng máy móc, không đem lôi quét sạch sẽ là không có khả năng. Cho nên bọn họ bước đầu thăm dò xong lúc sau, mục sa xác định trước khai thác mỏ, quét xong lôi lại nói. Quét mìn tuyệt không phải một chốc một lát sự tình. Mục Sa liền mời bọn họ đi chính mình căn cứ quân sự đi trụ, hắn sẽ phái phi cơ trực thăng lại đây. Hiện tại quặng điểm đã xác định, chờ bài xong lúc sau lại qua đây không muộn. Bạch Lâm Phong ngẫm lại có đạo lý, lại nói này rừng mưa cũng không người trụ, sâu nhiều không nói, ăn cũng ăn không ngon, còn không bằng đi về trước nghỉ ngơi. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng Mục Sa sẽ một mình khai thác mỏ đem hắn một chân đá văng ra, đồ mi tưởng, khẳng định Mục Sa cùng Bạch Lâm Phong chi gian có càng sâu hợp tác quan hệ. Nàng suy đoán quả nhiên không sai. Chờ bọn họ ngồi trên mục sa phái tới phi cơ trực thăng, bọn họ ngồi trên phi cơ buổi chiều tới rồi mục sa căn cứ tức khắc minh bạch. Này phiến căn cứ kiến ở mạnh qua rừng mưa bên cạnh chỗ một cái buồn địa chỗ, mục sa kiến một cái gần 3.000 bình viên một trại, đi vào trọng binh gác, tầng tầng trạm kiểm soát. Sau buồn địa mặt sau tảng lớn trên sườn núi, tắt trồng đầy anh Túc. An Khang đã đã nói với nàng, từ mục sa tiếp thu phủi bang đệ tứ khu bắt đầu, lại lần nữa bắt đầu gieo trồng anh Túc. hơn nữa bọn họ tìm được tinh luyện he do in càng cao độ tinh khiết phương pháp tiểu mới ma túy ở đông nam á vùng tiêu thụ phi thường được hoan nên cấp mục sa mang đến thật lớn tài phú Đỗ mi tức khắc đã hiểu bạch lâm phong cùng đoán làm ma túy từ đâu mà đến mục sa là bạch lâm phong lớn nhất cung nguồn cung cấp chỗ khó trách bạch lâm phong không lo lắng mục sa hố chính mình bọn họ có càng chặt chẽ hợp tác quan hệ phỉ thúy quặng là một phương diện ma túy còn lại là càng quan trọng một phương diện nàng đã chịu cực đại kinh ngạc Cái này bạch lâm phong lá gan quá lớn, hắn không biết như vậy làm sẽ làm chính mình vạn kiếp bất phục sao. Phi cơ ở trong trại rất xuống, nàng đi xuống khi mục sa lập tức gan bài nàng nghỉ ngơi chỗ ở. Tới rồi mục sa căn cứ, phải rời khỏi có phải hay không sẽ càng khó đâu. Đố mi trong lòng nói thầm, đối như vậy biến cố rất là ngoài ý mớn. Bạch lâm phong đối mục sa này một loạt gan bài cũng thực ngoài ý mớn, xuống phi cơ sau đối nàng nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ở nơi này so rừng mưa càng tốt. ít nhất buổi tối sẽ không bị sâu cắn, ăn đồ vật cũng tốt một chút. Bạch thiếu, đừng quên dò xét xong quản tuyến, ta liền phải rời khỏi." Đồ Mi nói. "Đương nhiên." Bạch Lâm Phong gật đầu. Đồ Mi ở phó trại một chỗ hai tầng một trong lâu trụ hạ, trong phòng cái gì cần có đều có, thoải mái giường đệm, sạch sẽ toilet, còn bày biện hảo mới mẻ trái cây. A Đồ ăn vẫn như cũ chiếu cố chính mình, A Đồ ăn đối nơi này cũng không có không thích hứng, cho nàng thu xếp hảo phòng, Đồ Mi cầm quần áo đi tắm rửa. Tiến dừng mưa lúc sau, đồ mi liền không hảo hảo hướng qua tắm, có thể tẩy một cái nước gấm tắm đối nàng tới nói quá trọng yếu. Thắm xong đổi hảo quần áo ra tới, đồ mi liền nhìn đến hạ giao. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đồ mi nhìn đến hạ dao mày hơi khẩn. Đến xem ngươi đối nơi này thích đứng hay không a? Hạ dao cười nói, ta trụ ngươi bên cạnh, nơi này Li A hiên chô ở nhưng thật ra rất gần, cho nên thuận tiện đến xem ngươi. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể đi ra ngoài. Đỗ mi nhưng không muốn nói với nữ nhân này nói. Uy, đinh Đỗ mi, về sau nói không chừng là người một nhà, hà tất như vậy. Hạ giao cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Đẩy mày nhắc lại. Ta có ý tứ gì? Ngươi thực mau liền biết rồi. Hạ dao cười, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy. Đố mi có bất hảo dự cảm, nàng ra khỏi phòng, đỡ rào chắn thưởng thức cái này buồn địa cảnh trí. Cái này buồn địa khu mấy vạn bình, cái này một trại tử thình lình độc lập. Đố mi thô sơ giản lược quan sát, phía trước ít nhất có 78 chỗ chạm canh gác cường, mỗi cái chạm canh gác cương ít nhất có 5-6 cá nhân bắt tay, mỗi người trong tay đều có thương chi vũ khí. Mặt sau nghiêng trên núi, loại tràn đầy đều là anh Túc, những cái đó anh Túc Diệp chính nên diện đông đưa. Cái này mục sa, đem chính mình đưa tới này xe tăng tới, là có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn về khôn chính mình? chương 529 rừng mưa phong vân 2. Cho dù đối mục sa động cơ rất có hoài nghi. Đồ My vẫn bất động thanh sắc. Buổi tối Mục Sa mở tiệc thỉnh bọn họ ăn cơm, Đồ Mi cũng đúng giờ tham dự. Mục Sa tâm tình cực hảo, còn mời bọn họ ngày mai tham quan hắn anh Túc Viên. Hắn mạnh mẽ giới thiệu hắn anh Túc Viên, một loại tân chủng loại sản lượng càng tốt chất tố càng tốt anh Túc. Hơn nữa hắn nơi này có trên thế giới ưu tú nhất chế độc sư, chế ra tới trên thế giới độ tinh khiết tối cao hải lũ ô nhân. Đồ Mi nghe kinh hãi, nàng quay đầu xem Bạch Lâm Phong, thấy Bạch Lâm Phong mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn đối điểm này cực kỳ vừa lòng, bởi vì này ý nghĩa có thể mang đến thật lớn tài phú. Hôm nay ta mục trại có thể nên đón phỉ thúy công chúa như vậy tôn kính khách nhân, thật sự là vinh hạnh chi đến. Phỉ thúy công chúa, về sau chúng ta có thể thâm nhập hợp tác, làm tốt nhất bằng hữu. Mục Sa cười nói. Đỗ mi tươi cười bảo thủ mà huyền chuyển. Mục Sa tướng quân, ta thúy mỹ tập đoàn chỉ làm phỉ thúy sinh ý. Đến nỗi mặt khác, ta vừa không am hiểu cũng không có hứng thú. Đại gia hôm nay bất quá là ngẫu nhiên tương ngộ. chưa nói tới bằng hữu mục sa nghe đồ mi như vậy trắng ra cự tuyệt sắc mặt biến đổi nhìn về phía bạch lâm phong trong lúc nhất thời không khí xấu hổ lại lạnh băng ai cũng không nói lời nào hạ hiên cười nói đồ mi giảng chuyện cười khi vẫn là như vậy lãnh tướng quân đồ mi luôn luôn thích giảng chuyện cười nàng ở cùng ngươi nói dẫn đâu ta chưa bao giờ nói giỡn đồ mi chính xác nói mục sa vốn dĩ đều mặt lộ vẻ mỉm cười lúc này lập tức chính khởi sắc mặt phỉ thúy công chúa như vậy không cho ta mặt mũi sao mục sa tướng quân ta kêu đinh đồ mi ngươi vẫn là kêu tên của ta hảo đồ mi nhàn nhạt nói cái gì phỉ thúy công chúa ta không đổ thạch đã lâu phỉ thúy công chúa tên này ta chính mình đều quên mất đồ mi ngươi quá khiêm tốn ngươi phỉ thúy công chúa danh hảo toàn bộ đổ thạch vòng không người không biết không người không hiểu ngươi xem xa ở mạnh qua mục tướng quân đều biết đại danh của ngươi hạ giao cười nói ngày mai ta thịnh tình mời phỉ thúy công chúa ngươi tham quan ta anh túc viên Kiến thức ta độc nhất vô nhị anh túc lúc sau, có thể lại suy xét ta hôm nay đề nghị. Mục Sa cười nói. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không thay đổi ta quyết định. Đồ Mi nói. Mục Sa đối Đồ Mi đã rất nhiều nhường nhịn, nghe được nàng nói nói như vậy, sắc mặt trầm xuống đã có vài phần tức giận. Ngày mai lại nói, ngày mai lại nói. Bạch Lâm Phong nói, Mục tướng Quân, ngươi cùng Đồ Mi mới kết bạn, hiện tại nói chuyện hợp tác còn quá sớm. Khi nào, ngươi trở nên cứ như vậy nóng nảy? Là, là. Là, là ta quá sốt ruột, phỉ Thúy công chúa không lấy làm phiền lòng. Mục Sa theo bạch lấm phong dưới bậc thang. Đố mi vốn dĩ có chút nghĩ hoặc, vì cái gì mục Sa đột nhiên tưởng cùng nàng hợp tác, phía trước còn không có để chuyện này. Nàng không khỏi nhìn về phía hạ giao, thấy nàng cười như không cười xem chính mình. Nhất định là nàng chơi xấu, nữ nhân này từ cùng nàng gặp lại lúc sau liền vẫn luôn chơi xấu, có cơ hội nhất định phải diệt trừ nàng. Cơm nước xong, đố mi liền về phòng nghỉ ngơi. Đố mi phát hiện Nơi này một lâu thậm chí không có rừng mưa lều trại ngủ ngon, này một đêm nàng cơ hồ vô miên. Nàng thiên hơi hơi lượng liền tỉnh, nơi này hừng đông rất sớm, nàng nghe được điểu tiếng kêu, xa xa chỗ còn có mục sa mang quân đội huấn luyện khẩu hiệu thanh. Buổi sáng có một cái cô nương đưa đến trong phòng, cà ri mì sợi, xa lát rau dừa, còn xứng trái cây, nhưng thật ra thực phong phú. Đố mi ăn một ít, ra cửa khi vừa lúc nhìn đến Hạ Hiên. Đêm qua ngủ ngon sao? Hạ Hiên hỏi. Giống nhau. Đô My trả lời, ta mang ngươi đến phụ cận đi một chút. Hạ Hiên nói, hảo. Sáng sớm buồn địa không khí đặc biệt hảo, không khí ướt át, không trung xanh thẳm, nơi nhìn đến là tràn đầy màu xanh lục, làm người vui vẻ thoải mái. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hạ Hiên nói, bốn mùa như xuân, mỗi ngày bị hoa anh túc bạn miền, ngươi thật sự cảm thấy vui vẻ. Đồ My hỏi lại, kỳ thật ngươi thật sự có thể suy xét cùng một Sa hợp tác. Hạ Hiên cười, cho dù không buôn bán ma túy. Đó là kia tân khai ra tới phỉ thúy quạng, đối thúy mỹ hẳn là cũng có phi giống nhau ý nghĩa. Mục sa người như vậy, chỉ cần cùng hắn hợp tác, ngươi cảm thấy ta có khả năng bước ra mà lui, sạch sẽ sao. Hạ Hiên, ta hiện tại không nghĩ mạo một chút hiểm. Đồ mi trả lời. Hạ Hiên nghe lại nói, chính là ngươi đã trộn lẫn vào được không phải sao. Hạ Hiên, ngươi ngày hôm qua còn không phải như vậy thái độ. Hắn ngày hôm qua còn nói sẽ khuyên mục sa an bài chính mình rời đi. Bởi vì mục sa thái độ thay đổi. Hôm qua hắn cũng không để ý ngươi có phải hay không lưu lại, nhưng trải qua hôm qua hắn tựa hồ hạ quyết tâm nhất định phải kéo ngươi nhập bọn. Hạ Hiên thở dài, một khi Mục Sa như thế nhận định, chỉ sợ ngươi rất khó rời đi nơi này. Đố Mi biểu tình dùng mình, Mục Sa có được một chi độc lập quân đội, chung quanh là sâu không thấy đáy rừng mưa. Nếu Mục Sa có tâm với nàng, nàng rất khó đi ra ngoài. Vì cái gì? Hắn đột nhiên thay đổi thái độ. Đố Mi hỏi, ta cũng không biết, hắn phi thường kiên trì nhất định phải cùng ngươi hợp tác. cho nên mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào đều có thể giả ý đáp ứng hắn trước hắn yêu cầu ngươi ở quốc nội tiêu thụ thúy mỹ càng là quốc nội đệ nhất phỉ thúy tập đoàn nếu là ngươi hứa hẹn tiêu thụ sở hữu phỉ thúy mao liêu đoạt được đến lợi nhuận cùng hắn phân thành duy trì hắn độc lập quân hắn nhất định sẽ thả ngươi rời đi hạ hiên nói Đỗ mỹ nghe bật cười hạ hiên ta như thế nào nghe đảo như là ngươi là tới làm thuyết khách ta thật là vì ngươi hảo suy xét một chút ta kiến nghị hạ hiên thở dài một tiếng nói Hai người bọn họ chính cho chuyện, hai cái binh sĩ lại đây nói Mục Sa cho mời. Bọn họ trở lại chủ trại, Mục Sa mời bọn họ đi tham gia anh Túc Viên. Mục Sa chuẩn bị tốt lâm viên xe, bọn họ chuẩn bị hai chiếc xe hướng trên núi khai đi. Anh Túc hoa quả kỳ rất dài, có thể đạt tới 11 tháng, sản lượng cũng là cực kỳ kinh người. Nay một tảng lớn đỉnh núi đạt gần 3.000 dư mẫu, tràn đầy đủ loại chính là hoa anh Túc. Bọn họ trải qua con đường hai bên là bạch anh Túc, bên biên có hồng anh Túc, lại qua đi còn thiền phấn. màu xanh lục, màu tím, mục sa gieo trồng anh túc, còn cố ý nghiên cứu quá gieo trồng kỹ thuật. Mỗi loại sắc hệ anh túc sắc chất thuần khiết, không mang theo một chút tạp sắc. cánh hoa sáng lạn tươi đẹp, mỹ không làm thu. Nếu không suy xét anh túc sở mang đến nguy hại, này tuyệt đối là một loại cực mỹ diễm hoa. Mỗi loại sắc hệ hoa anh túc sở kết quả quả sắc cũng có điều khác nhau, trong đó lấy ra ra tới anh túc kiểm thành phần tỷ lệ cũng không giống nhau. kế tiếp, ta muốn mang ngươi đi xem chúng ta tân đào tạo hoa anh túc. Mục sa tự mình cấp đổ mi giới thiệu. Đố mi vốn là bị này, ngàn mẫu hoa anh túc sở kinh ngạc, nghe được mục sa như thế giải thích, nàng càng xác định mục sa đem gieo trồng anh túc đã khoa học kỹ thuật hóa, thực hiện chân chính khoa học hóa dưỡng thực. Nơi này kiện toàn tới hệ thống, đào tạo hệ thống, mỗi một loại sắc hệ anh túc từ chuyên nghiệp nông dân xử lý. Thực hiện chính là đào tạo ngành sản xuất hóa cùng chức nghiệp hóa, này đối một chỗ quân chính thủ lĩnh tới nói, thật sự thực không đơn giản. Mục tướng quân đem anh túc dưỡng chức làm như thế chuyên nghiệp Thật sự làm ta bội phục." Mi cười nói. "Này đến ít nhiều A Hiên." Mục Sa trả lời, "A Hiên nói, chân chính dưỡng thực đến vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hệ thống hóa dưỡng thực anh túc. Không chỉ có như thế, mỗi cái dưỡng thực viên đều phải trải qua huấn luyện, không thể giống như trước như vậy khoán canh tác dưỡng thực. Cho nên ta tiếp nhận lúc sau, ở chỗ này thành lập có tự dưỡng thực hệ thống, quả nhiên một cải tiến, anh túc sản lượng không chỉ có bạo tăng, hơn nữa tinh luyện ra tới anh túc kiểm độ tinh khiết càng cao, thành phần càng tốt." Đỗ Mi nhìn về phía Hạ Hiên, Hạ Hiên chỉ là mỉm cười. A Hiên thật là có thể làm, có A Hiên, ta nhanh chóng chiếm lĩnh mạnh qua, thu phục không ít tán binh. Khai thác phỉ thúy quạng, cũng là A Hiên chủ ý, nếu không ta cũng sẽ không gặp được ngươi. Mục Sa Kỳ thật là ở khen Hạ Hiên, Hạ Hiên là chính mình phụ tá đắc lực, thập phần quan trọng. Đỗ Mi chỉ cười không nói, mà Hạ Hiên ngồi ở bên cạnh, cũng chỉ nhợt nhạt cười. Hảo, xem này phiến anh Túc, đây là chúng ta tân đảo tạo ra tới 7 màu anh Túc. Mục Sa đáp ý cùng Đồ Mi giới thiệu, này một mảnh bảy màu anh túc quả kỳ so mặt khác hoa anh túc trường một ít, nhưng là anh túc quả tinh luyện ra tới mọ phỉn, anh túc tiêu thành phần cao tới gần 50%, chế thành ra tới hải lù ổ nhân thành phần đạt 99%, hơn nữa càng thiên nhiên càng thuần khiết, tiêu thụ đi ra ngoài phi thường được hoan nên. Chỉ tiếc bảy màu anh túc đổi dưỡng kỳ càng dài, bất quá A Hiên nói vật lấy hy vi quý, khống chế bảy màu anh túc sản lượng là cần thiết. Đồ Mi bị kia một tảng lớn bảy màu anh túc kinh ngạc. nơi này hoa anh túc có tiểu hài tử lớn bằng bàn tay cánh hoa vì xích tranh hoàng lục thanh lam tử mỗi cánh nhan sắc tươi nhuận rõ ràng theo sóng gió đánh úp lại ở không trung lay động như vậy hoa cứ có thưởng thức giá trị dòng chơi tại đây cánh hoa hải dương nếu là không suy xét mặt khác thật sự chính là một kiện mỹ sự hiện tại anh túc đào tạo đã chuyên nghiệp hóa chúng ta về sau còn sẽ đào tạo ra tân chủng loại tới mặt sau tảng lớn đỉnh núi cũng sẽ bắt đầu gieo trồng anh túc hạ hiên giới thiệu nay ở đông nam á thậm chí toàn cầu bảy màu anh túc chỉ có nơi này có liền mỹ châu người đều bị chúng ta dưỡng thực kỹ thuật kinh ngạc nếu gieo chồng anh túc hợp pháp nói vậy ngươi không phải có thể đi xin độc quyền sao đồ mi nói cái gì là hợp pháp hạ hiên hỏi nàng đồ mi ta tin tưởng chính là tồn tại tức hợp lý ngươi tưởng anh túc gieo trồng cổ đã có chi nếu vẫn luôn có người gieo trồng tự nhiên liền có người yêu cầu không phải sao đồ mi bật cười ta không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ nói ra như vậy cường đạo logic Vì sao là cường đạo logic, ta đảo cảm thấy Á Hiên nói có lý. Chúng ta loại anh túc, có người yêu cầu, chúng ta cung cấp yêu cầu, này thực bình thường." Mục Sa nói. "Một khi đã như vậy, các ngươi chính mình vì cái gì không hút? Các ngươi liền không nghĩ tới, có người bởi vì hút anh túc cửa nát nhà tan, cả đời đều hủy hoại." Đồ Mi nói. "Đây là cá nhân lựa chọn mà thôi, có người tự khống chế năng lực kém, cho nên chịu không nổi dụ hoặc, này lại quái được hay." Mục Sa nói. Đồ Mi. Chúng ta hiện tại là kiếm tiền làm buôn bán, không làm đạo đức bình phán. Kỳ thật người một khi bắt đầu giảng đạo đức, liền buồn cười. Hạ Hiên nói xong, chính mình cũng thật sâu cười. Đỗ Mi không nghĩ tới năm đó cái kia ánh mặt trời thiếu niên thế nhưng biến thành như vậy, hán tư duy lo dịch làm chính mình hoàn toàn không thể lý giải. Đỗ Mi, có người thực may mắn có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Có người thực bất hạnh, bị ném ở âm vũ sinh hoạt. Ánh mặt trời có ánh mặt trời phát tắc, hắc ám cũng có hắc ám phát tắc. Ngươi không thể bởi vì chính mình dưới ánh mặt trời liền cười nhạo sinh hoạt trong bóng đêm đám người, không phải sao? Hạ giao ở bên cạnh phản bác nói, đây cũng là nàng nhất không quen nhìn đình đồ mi địa phương, nàng quá như vậy hạnh phúc, dựa vào cái gì tới chỉ trích bọn họ cách sống đâu. Mạch Mạch nói, ta sai rồi, mấy ngày nay trong nhà hài tử quá nhiều, hôm nay tỷ của ta đi ra ngoài chơi đem hài tử ném trong nhà. Bị trong nhà hài tử truyền muốn điên rồi. Ta tiếp tục mã, thực xin lỗi đại gia. trương năm trăm dừng mưa phong vân ba hạ giao ngươi cần gì phải như vậy mẫn cảm Đố mi không ý tứ này chỉ là chúng ta từng tại thế giới các nơi đi qua nhìn đến rất nhiều gia đình bởi vì ma túy mà cửa nát nhà tan thê ly tử tán kỳ thật mọi người đều biết rõ ma túy nguy hại biết thứ này chạm vào không được đương nhiên người đều có tham dục người cũng sẽ khất chế nhưng là chúng ta không thể bởi vì người có tham dục lại không khất chế không phải sao đinh khang thái nói hạ giao vừa nghe lời này Trên mặt có chút không nhìn được. Mấy ngày nay an khang đối chính mình đạm mà xa chi, nàng trong lòng vốn dĩ liền cực không dễ chịu. Mà lúc này, hắn công nhiên thế đinh đổ mi nói chuyện, cũng thật sâu thương tới rồi nàng. Chúng ta nơi này không nói nhân tính, không luật, chỉ nói sinh ý. Bạch Lâm Phong nói, đại gia không cần tích cực. Không sai, chúng ta chỉ nói sinh ý. Mục sa đối này thâm biểu tán đồng, cười ha ha. Đổ mi nhìn về phía Bạch Lâm Phong, thứ này hoàn toàn không điểm mấu chốt đáng nói. Này đó nhìn Mỹ lệ sáng lạn hoa anh Túc, ở trong mắt hắn bất quá là trắng bóng tiền mặt thôi. Bọn họ chính nói, cách đó không xa lại tới nữa một chiếc xe, một cái quan quân tử trên xe xuống dưới, chạy chậm đến Mục Sa bên thai nói thầm một tiếng. Mục Sa biểu tình vi lăng, ánh mắt trở nên phức tạp lên. Hôm nay ta cái này chạy tử thật là náo nhiệt, tới mấy cái bằng hữu, các vị ta không bồi đại ra. A Hiên, ngươi cùng ta tới một chuyến. Mục Sa đối hạ Hiên nói. Hảo. Hạ Hiên vừa thấy Mục Sa này thân sắc, tự nhiên biết cái này bằng hưu trọng yếu phi thường. Bạch Thiếu, các ngươi trước tiên ở nơi này chơi, ta một lát liền tới. Nói xong, Mục Sa cùng Hạ Hiên nhảy lên một khác chiếc xe. Bạch Lâm phong biểu tình phức tạp, có thể làm Mục Sa như vậy trịnh trọng đi gặp một người, nhất định thực bất đồng. Người này sắc rất có thân phận, vừa lên xe Hạ Hiên liền hỏi, là ai tới? Làm ngươi coi trọng như vậy? Phủi bang khu bành lão nguyên soái. Mục Sa trả lời. Hạ Hiên biểu tình cũng là dung mình, cái này Bành lão nguyên soái vì Bành Gia Hoa, năm nay đã gần 70, hắn đã từng xuất lĩnh phủi bang 4 khu cùng Miến Điện quân chính phủ đàm phán, thành lập phủi bang đặc khu. Phủi bang đặc khu đối miến điện quân chính phủ tương đương với nửa độc lập quân sự chính quyền tồn tại, nhiều năm như vậy quân chính phủ Sở Di vẫn luôn đối phủi bang lần nữa chịu đựng, cũng là vì Bành Gia Hoa tồn tại. Bành Gia Hoa ở quốc tế rất có hy vọng, bọn họ 4 khu tuy rằng có từng người quân đội, ở quân sự hành chính thượng cũng tương đối độc lập. Nhưng đối Bảnh Gia Hoa cũng là tôn trọng. Một khi Phủi Bang có đại sự kiện phát sinh, nhất định lấy Bảnh Tướng Quân Như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Hán, như thế nào sẽ đến nơi này? Hạ Hiên cũng cực ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới. Mục Sa tự mình gieo chồng Anh Túc một chuyện cũng không phải bí mật. Bảnh Gia Hoa từng ở quốc tế thượng hứa hẹn không hề gieo chồng Anh Túc, nhưng đối chính mình hành vi cũng là mắt nhắm mắt mở. Chẳng lẽ hiện tại là tới tìm chính mình phiền thoái? Đi trước nhìn kỹ hăng nói. Năm nay đầu năm ngươi không phải đã nộp lên không ít thu nhập từ thuế sao, bành tướng quân trong lòng là rõ ràng. Hạ Hiên nói. Mục Sa nhìn về phía Hạ Hiên, lại lần nữa may mắn chính mình bên người có Hạ Hiên. Ở bọn họ một lần nữa gieo chồng anh Túc khi, Hạ Hiên liền nói đầu năm nhất định phải nộp lên thu nhập từ thuế đến bành ra hoa chỗ đó, hơn nữa muốn cùng mặt khác tam khu đánh hảo quan hệ, làm tốt lẫn nhau hữu cùng có lợi. Như vậy tới rồi thời điểm mấu chốt, liền sẽ không có người giống hắn một chân. Quả này bằng không. đầu năm hắn đem phong phú thu nhập từ thuế đưa đến bảnh gia hoa chỗ đó thậm chí đem chính mình gieo chồng anh túc kỹ thuật cùng mặt khác khu tướng lanh chia sẻ những người đó tự nhiên liền mắt nhắm mắt mở phủi ba năm gần đây cùng quân chính phủ xung đột như vậy đại muốn dưỡng như vậy nhiều quân sĩ nào giống nhau yêu cầu không phải tiền chỉ cần gieo chồng anh túc mới có thể dưỡng đến hạ quân đội bọn họ mới có thể sống được xuống dưới người nói không sai ta eo thẳng một ít không có gì để lo lắng mục sa nói mục sa cùng hạ hiên cùng nhau xuống dưới khi Vào chủ trại liền nhìn đến Bành Gia Hoa, Bành Gia Hoa ăn mặc thâm màu xanh lục quân trang, mang quân ngũ. Hắn thân hình thon gầy hao gầy, ngũ quan rõ ràng, tuy rằng năm gần 70, nhưng vẫn tinh thần quá thước, ánh mắt sáng ngời có thần. "Nguyên Soái, hôm nay như thế nào làm ngài tự mình giá lâm?" Mục Sa cười nói. "Lần trước mở họp, nghe ngươi lén đàm luận ngươi này anh túc viên như thế nào như thế nào, ta liền tưởng tự mình đến xem." Viên Gia Hoa đôi tay trói ở sau người, thanh âm trầm thấp nói: "Đương nhiên có thể." Mục Sa cười lập tức làm người an bài xe. Hạ Hiên từ nhìn đến bảnh gia hoa liền giật mình, bởi vì hắn nhìn đến bảnh gia hoa phía sau đứng hai cái nam nhân, trong đó một người nam nhân hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó chính là tự huyền. Tuy rằng hắn chỉ thấy quá tự huyền hai mặt, ấn tượng sâu nhất chính là 8 năm trước thấm viên Hiên, hắn là đứng ở đổ mi bên người nam nhân. Hắn chưa từng cùng người nam nhân này nói qua một câu, càng chưa nói tới quen thuộc, nhưng người nam nhân này khí thế quá cường đại, rất khó làm người bỏ qua. Này hai vị là ta bạn cũ, Lôi Văn thượng giáo, tự huyền tiên sinh. Bành Gia Hoa giới thiệu nói. Tự huyền, Mục Sa chưa từng nghe qua, nhưng là Lôi Văn hắn nhận thức. Khắc khâm bang Long chịu khu quân đoàn thủ lĩnh, năm đó Long chịu bị quân chính phủ thu hồi, Long chịu quân cũng tiêu diệt tiêu diệt, hợp nhất hợp nhất, sớm mại nhạc thác lại lần đó quân sự xung đột chung đã chết, Lôi Văn không biết tung tích. Không nghĩ tới Lôi Văn cư nhiên sẽ ra xuất hiện ở chỗ này, thật sự làm hắn ngoài ý muốn. Mục Sa tướng quân, hạnh Ngộ. tự huyền vươn tay mỉm cười hạnh ngộ có thể cùng bành nguyên soái đứng chung một chỗ còn bị bành nguyên soái xưng là bạn cũ người này giống nhau không đơn giản mục tướng quân chúng ta lại gặp mặt lôi văn đồng dạng cũng vươn tay tới mục sa nhất nhất bắt tay hôm nay các vị buông xuống thật sự vinh hạnh khách khí tự huyền nhàn nhạt nói nghe nói tự luôn là hoa hạ bản cổ tập đoàn tổng tài ngày gần đây lại thu mua hoa dương ngân hàng là quốc nội nhân vật phong vân a hạ hiên ở bên cạnh nói Tự tổng nhân vật như vậy có thể tới mạnh qua, tướng quân, chúng ta trên mặt có quang A. Nguyên lai like là như thế này. Mục Sa ánh mắt sáng lên, trừ bỏ bạch lâm phong, hắn vẫn luôn muốn tìm một cái càng lực hợp tác giả, làm chính mình ma túy có thể bán ra toàn bộ hoa hạ quốc nội. Nếu từ đây có thể cùng tự huyền hợp tác, cầu mà không được. Hôm nay là cố ý tới người anh Túc Viên nhìn xem, chúng ta này liền đi đi một chút đi. Bành ra hoa cười nói. Vậy đi thôi. Mục Sa tức khắc tới hứng thú. mục sa lập tức làm người an bài xe bọn họ lúc này cùng nhau lên xe tới rồi mục sa anh túc viên tự huyền nhìn thật đúng là an vặt kinh một phen cái này mục sa đem anh túc viên kinh doanh tốt như vậy hơn nữa sản lượng càng là kinh người nếu thật sự làm hắn như vậy đi xuống hắn nhất định trở thành tân một thế hệ trùm ma túy lớn hắn nhìn về phía bành gia hoa bành gia hoa thiếu niên thời đại cũng đã toàn quân cả đời đều ở lửa đạn trong chiến tranh vượt qua thời trẻ hắn thừa hành cũng này đây độc dưỡng quân Hắn nhìn đến mục sa anh túc viên như thế quy mô, lại như thế nào sẽ không tâm động. Tự tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Mục sa cười hỏi tự huyền, ta dám nói như vậy, đương kim trên đời không còn có người có thể loại đến ra như vậy bảy màu anh túc, mà chúng ta sở lấy ra ra tới mỏ phỉn nhân trở thành phần độ tinh khiết cũng so địa phương khác sở gieo trồng lấy ra ra tới cao hơn mấy phần trăm. Kỳ thật hiện tại, mặc kệ làm cái gì sinh ý đều sẽ không có ma túy sở mang đến lợi nhuận đại, bằng không ngươi hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hôm nay thấy mục tướng quân ngươi anh túc viên, làm ta xem thế là đủ rồi, bội phục bội phục. Tự huyền trả lời giống thật mà là giả, ta đi khắp toàn thế giới, còn thật sự là lần đầu tiên nhìn đến có người đem anh túc gieo trồng như thế Mỹ lệ sáng lạ. Ta thái thái là ái hoa người, nếu là nhìn đến như vậy Mỹ hoa anh túc, khẳng định thật cao hứng. Ngày khác tự tiên sinh có thể mang ngài thái thái cùng lại đây. Mục Sa nói, ta thái thái lúc này cũng ở phùi bang, bất quá lúc này nàng hẳn là ở mạnh qua rừng mưa, mà không ở nơi này. tự huyền nói kỳ thật hôm nay ta cùng bành nguyên soái cùng nhau tìm mục tướng quân đúng là có chuyện quan trọng muốn tìm người hỗ trợ đương nhiên nói là hỗ trợ kỳ thật đối mục tướng quân cũng không phải không có chỗ tốt nga mục sa vừa nghe tự huyền nhắc tới mạnh qua rừng mưa tâm nhảy dựng chuyện gì ta thái thái phía trước nghe được một cái bằng hưu nói ở mạnh qua rừng mưa có một cái tân phỉ thúy quạng cái kia quạng mỏ liền ở rừng mưa chỗ sâu trong có người từ bên trong nhặt quá mau liêu giải ra thủy loại thật tốt cam phỉ trước mấy ngày nay ta thái thái liền cùng mấy cái bằng hưu cùng nhau đến mạnh qua rừng mưa tìm kiếm Quan tuyến ta thật sự là lo lắng nàng cho nên mới cùng lại đây mà ta thời trẻ cùng bành tướng quân có vài lần chi duyên xem như rất có giao tình nghĩ thầm như vậy chuyện quan trọng nhất định phải cùng bành tướng quân thương lượng cho nên hôm nay mới cùng bành tướng quân cùng nhau lại đây tưởng cùng mục tướng quân cùng đi mạnh qua rừng mưa tìm kiếm Quan tuyến đương nhiên quan trọng nhất là ta muốn tìm hồi ta thái thái tự huyền chậm rãi nói tới một chữ tự rõ ràng giải thích Kỳ thật rất sớm phía trước liền có đồn đãi mạnh qua rừng mưa có phỉ thúy quạng, chỉ là rừng mưa địa thế phức tạp, du tán binh nhiều, cho nên không có người đi vào. Ta còn lấy vẫn luôn chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới là thật sự. Lôi văn cũng nói, nếu thật sự có thể ở mạnh qua rừng mưa tìm được phỉ thúy quạng, kia đối phủi bang tới giảng, có lợi mà vô hại, phải không? Bành Nguyên Soái, Xin hỏi tự tiên sinh, Ngài Thái Thái là ai? Mục Sa hỏi Ta Thái Thái kêu đinh đồ mi, nhận được bên ngoài người để mắt. còn xưng nàng vì phỉ thúy công chúa tự huyền trả lời mục sa còn vẫn luôn kỳ quái bành gia hoa chưa bao giờ quản bọn họ địa phương quân sự tình hôm nay như thế nào sẽ chủ động tới hắn trại tử còn mang theo hai cái người xa lạ lại đây hiện tại ngẫm lại định là cái này tự huyền cùng hắn giảng mạnh qua rừng mưa phỉ thúy quạng. phải biết rằng một cái phỉ thúy quặng có thể so ngàn vạn mâu anh túc tới đáng giá anh túc tới tiền lá mau nhưng là chịu đủ quốc tế lên án đồng dạng hiện giờ lao hố loại phỉ thúy càng ngày càng thưa thớt Nếu là thật sự có thể tìm được phỉ thúy quạng, mang đến chính là kết xù tài phú đồng thời cũng tránh cho một ít phê bình. Như vậy, đương Phủi bang lại đã chịu chính phủ quân áp chế khống chế khi, bành ra hoa lên tiếng ủng hộ quốc tế duy trì cũng đúng lý hợp tình rất nhiều. Mục Sa cùng Hạ Hiên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đuổi tình cái này tự huyền xuất hiện ở chỗ này, là tìm đinh đồ mi. Mục Sa ở suy xét muốn hay không giấu giếm đinh đồ mi liền ở nhà mình trại tử sự tình. Quan trọng nhất là tự huyền có biết hay không bạch lẫm phong đã sớm cùng chính mình hợp tác khai thác mỏ. Như thế nói hắn nói, hắn có thể mang theo tự huyền bọn họ đi trong rừng dạo một vòng, cuối cùng bất lực trở về. Nếu là nói cho tự huyền, đinh đồ mi liền ở chính mình trong trại, chẳng phải là trực tiếp nói cho bành ra hoa, hắn ở mạnh qua rừng mưa phát hiện phỉ thúy quạng, lại tính toán tư nuốt Nghĩ tới nghĩ lui, mục sa đều cảm thấy không nói tương đối hảo. chương 531 rừng mưa phong vân 4. Nếu có thể ở mạnh qua rừng mưa tìm được phỉ thúy quạng, kia đương nhiên đối toàn bộ phủi bàng tuyệt đối là chuyện tốt. Hạ Hiên là ai? Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra mục xa tâm tư, liền lập tức nói, chỉ là mạnh qua rừng mưa có phỉ thúy quạng chuyện này truyền không ít năm, cũng có người nói từ rừng mưa nhặt ra tới đổ thạch Mao liêu, cũng có người vào bên trong đi thăm quá, nhưng là đại đa số đều bất lực trở về. Cho nên đến tột cùng có hay không, thật đúng là không nhất định. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu truyền nhiều năm như vậy Nếu không vào xem chẳng phải quá mệt. Lôi văn cười nói. Kỳ thật hôm nay tới mục tướng quân nơi này, chủ yếu vẫn là bởi vì ta muốn vào rừng mưa tìm ta thế tử. Mạnh qua là bành nguyên Soái, mục tướng quân địa phương, cho nên ta tới nơi này lý nên chào hỏi một cái. Vô luận như thế nào, chờ ta tìm được ta thế tử, nếu là ta thật sự tìm được phỉ thúy quạng, ta nhất định bẩm báo. Tự huyên nói. Mục xa nhìn nhìn bành ra hoa thân sắc, muốn biết hắn là cái cái gì ý tưởng. Kỳ thật tự huyền tiên sinh thê tử phỉ thúy công chúa ta cũng có nghe nói, nếu có thể làm nàng tự mình tới nơi này tìm phỉ thúy quạng, tất có nhất định nắm chắc, không bằng chúng ta phái những người này cùng tự tiên sinh cùng đi tìm. Bành Gia Hoa nói, nếu Bành Nguyên Soái nói như vậy, vậy như vậy làm đi. A Hiên Ngươi an bài một chút, chúng ta phái mười mấy người cùng tự tiên sinh cùng đi tìm. Mục Sa nói, đa tạ Bành Nguyên Soái cùng Mục Tướng Quân. Tự huyền khách khi nói, hiện tại đã mau giữa trưa. Không bằng liền ở chỗ này ăn cơm, cơm nước xong lại xuất phát không muộn. Mục Sa nói. Tự huyền, ngươi xem đâu? Bành ra hoa nhìn về phía tự huyền. Cũng hảo. Tự huyền gật đầu đồng ý. Đoàn người tham quan xong Anh Túc Viên lúc này mới chậm rãi đi xuống. Mục Sa an bài mở tiệc chiêu đãi, hắn làm chính mình phó tướng trước bồi bành ra hoa đoàn người. Chính mình ra tới lại cùng hạ hiên thương lượng, hiện tại như thế nào cho phải? Tướng quân không nghĩ đem phỉ thúy quặng cùng bành nguyên Soái chia sẻ. Hạ Hiên liếc mắt một cái nhìn ra Mục Sa tâm tư, liền hỏi. Đó là đương nhiên, Bánh Gia Hoa hiện tại một lòng bồi dưỡng chính mình nhi tử thượng vị ai không biết, chờ hắn vừa chết, phủi băng khu tư lệnh đó là con của hắn bành quốc nhân. Mục Sa nói, dựa vào cái gì ta phải tới tài phú, phải cho láo nhân kia. Cái này tự huyền không phải đơn giản nhân vật, hắn có thể hay không đã biết đinh đổ mi ở chúng ta nơi này. Đây là Hạ Hiên lo lắng nhất, nếu tự huyền đã biết đinh đổ mi ở chỗ này. rất có thể biết bọn họ đã tìm được phỉ thúy quạng mục sa biểu tình dùng mình không khỏi nhìn về phía hạ hiên bất quá ở rừng mưa di động cơ bản sẽ không có tín hiệu đinh đổ mi rất khó liên hệ đến tự huyền càng đừng nói ở chúng ta nơi này ngăn chặn sở hữu thông tin đồ mi hẳn là không có cơ hội cùng tự huyền liên hệ hạ hiên nói hảo kế tiếp chỉ cần không cho bọn họ gặp mặt thì tốt rồi mạnh qua rừng mưa lớn như vậy bọn họ không nhất định tìm được mục sa nói nếu không ta cùng bọn họ cùng đi Như vậy cũng có thể tùy thời giám thị đến bọn họ hành tung. Hạ Hiên nói. Cũng hảo, liền như vậy làm. Mục Sa lập tức đồng ý. Đố Mi bọn họ từ trên núi sau khi trở về liền lập tức an bài về phòng, chỉ nói ăn cơm khi lại thông chi. Hôm nay buổi sáng đến tuột cùng tới người nào, làm Mục Sa coi trọng như vậy, đến bây giờ mới thôi đều không thấy bóng người. đỗ Mi cùng định khang thái liêu. Không biết, nhưng khẳng định là đại nhân vật, ngươi không phát hiện toàn bộ trại tử gác càng nghiêm mật sao. Hơn nữa tới mấy chục người mặt khác khu binh lính. An Khang nói. Đó có phải hay không nói, có mặt khác quân khu người lại đây. Đồ Mi nói. Hẳn là. Đinh Khang Thái nói xong cũng cười, Mục Sa phát hiện phỉ thúy quạng, muốn một người độc chiếm, nhưng là đệ tứ khu cũng thuộc về phủi bang khu hành chính. Nếu khu hành chính Bành Gia Hoa biết cái này phỉ thúy quạng tồn tại, tương muốn cắm một tay, Mục Sa cũng chỉ có thể nhận. Liên hiện tại thế cục mà nói, Mục Sa đệ tứ khu vẫn thuộc về phủi bang khu hành chính nội. kia tới người là bảnh ra hoa sao. Đồ Mi hỏi, ai biết được? Đinh Khang Thái lộ ra một mặt lo lắng, chúng ta đến nơi đây, cùng Mục Sa đánh giao tế, tham quan hắn anh Túc Viên, nếu ngươi không đồng ý cùng hắn hợp tác, hắn sẽ không làm chúng ta đi. Đồ Mi cũng biết đạo lý này, chính là làm nàng cùng Mục Sa hợp tác ma túy sinh ý, nàng cũng là không muốn. Tới rồi dừng mưa lúc sau, nàng phát hiện di động một chút tín hiệu đều không có, cho dù khai thông quốc tế dạo chơi, cũng tiếp thu không được tin tức. Chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Đồ My nói. Chỉ có thể như vậy, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi ngươi. An Khang nói. Cảm ơn ngươi, An Khang. Cũng bởi vì có An Khang, nàng đồng dạng an tâm rất nhiều. Giữa trưa ăn cơm khi Mục Sa chỉ lộ một chút mặt, sau lại cùng Bạch Lâm Phong nói thầm vài câu nói thanh xin lỗi không tiếp được liền đi rồi. Xem ra hôm nay cái này khách nhân thật sự rất quan trọng, yêu cầu Mục Tướng quân toàn bộ hành trình cùng đi. Đồ My hỏi Bạch Lâm Phong. bạch lâm phong kỳ thật cũng không biết tình mục sa chỉ là phủi bang bành ra hoa nguyên soái lại đây hắn có chuyện quan trọng không thể tương ngồi hắn làm phó tướng cho bọn hắn an bài không ít tiết mục là phủi bang đặc khu nguyên soái bành ra hoa tới bạch lâm phong nói mục sa vội vàng đi gặp bành ra hoa đi thật sự bị an khang đoan chúng nếu như vậy cái kia phỉ thúy quặng khai thác liền phải trở nên phức tạp rất nhiều mục sa vẫn là tưởng thăm một chút bành ra hoa đế cái này nhãn hiệu lâu đời quân nhân tuổi càng lớn tính cách nhưng thật ra càng hiền hòa Hạ Hiên An bài chiếc xe cùng nhân viên khi, hắn tìm được đơn độc cùng bành ra hoa nói chuyện muốn cơ hội. Nguyên Soái, ngày hôm nay như thế nào đột nhiên dẫn người tới, trước đó một chút đoán trước đều không có. Giết hắn một cái trở tay không kịp, hơn nữa cái này tự huyền rõ ràng có bị mà đến, vẫn là tự huyền trượng phu, hắn đến phi thường cẩn thận. Lôi văn cùng tự huyền 10 năm nhiều năm đều rút quá ta vội, không biết ngươi còn nhớ rõ 18 năm trước, phủi bang quân cùng chính phủ quân lớn nhất một lần xung đột giao hỏa. Tự huyền cùng lôi văn là lúc ấy nổi tiếng nhất du ưng lính đánh thuê đoàn thành viên, chúng ta từng có một lần giao dịch. Lúc sau lôi văn hồi miến điện, trong tối ngoài sáng từng có vài lần lui tới, tự huyền cũng từng trợ giúp quá ta. Lần này, hắn có việc tìm ta hỗ trợ, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bành ra hoa nói, cáo giả, mục sa trong lòng mắng một tiếng, khẳng định là tự huyền nói phỉ thúy quặng đả động này chỉ cáo giả, mới có thể làm hắn tự mình đến nơi đây tới, muốn hắn giúp đỡ tự huyền tìm thê. nguyên lai like là như thế này mục sa trong lòng đem bành ra hoa mang cải biến nhưng trên mặt còn trang một bộ hiểu rõ biểu tình này nhưng khó làm nói thật nguyên soái nếu là mạnh qua rừng mưa có phỉ thúy quặng đã sớm dò ra tới sẽ chờ tới bây giờ sao ta xem là một ít người lòng tham không đủ mới mạo hiểm như vậy ngươi cũng biết mấy ngày nay chúng ta nơi này không yên ổn trong rừng tán du binh quá nhiều nếu là thật sự đi vào ra cái gì ngoài ý mớn nhưng làm sao bây giờ bành ra hoa nhìn mục sa biểu tình Trong lòng cũng nhớ lượng hắn là cái cái gì ý tưởng. Vừa nghe tiểu tử này nói như vậy, trong lòng liền hiểu do nói, tự huyền cũng không phải ăn chay, ngươi xem lôi long chịu khu bị chính phủ quân cũng hắn ngạnh sinh sinh không có việc gì, lại trọng tổ một cái lính đánh thuê đoàn. Nay tiến cánh rừng, bọn họ là đều phải đi vào. tiên nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Mục xa đến rõ ràng bành ra hoa thái độ, hắn mới hảo quyết định như thế nào đối phó tự huyền. Cánh rừng là bọn họ muốn vào, nếu thật sự ra ngoài ý muốn. Ai cũng khống chế không được. Bánh Gia Hoa hiểu tiểu tử này ý tứ, lập tức nói, bất quá nếu là bọn họ tìm được Phỉ Thúy Quạng, này quạng chính là muốn chúng ta phủi bang khu liên hợp tới khai thác. Nguyên Soái yên tâm, đó là tất nhiên. Mục Sa nói, Kỳ thật ta cũng không ôm hy vọng, chỉ là xem cái này tự huyền là cái si tình hạt giống, một lòng nhớ thương hắn thế tử, ngươi phái những người này cùng hắn cùng nhau tiến cánh rừng, nếu là gặp được thủ hạ của ngươi người, không cần sinh ra cái gì hiểu lầm có không cần thiết xung đột liền hảo. Bành Gia Hoa nói, lão nhân này ý tứ thực rõ ràng, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, không cần tự dứt lấy họa, càng không thể đốt tới lão nhân trên người. Đây là tự nhiên. Cùng Bành Gia Hoa nói xong, Mục Sa trong lòng liền hiểu rõ. Hắn đơn độc gọi tới Hạ Hiên nói, Á Hiên, có kiện chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi. Thướng quân, ngươi muốn ta làm cái gì cứ việc nói thẳng. Hạ Hiên lập tức nói, ngươi biết mạnh qua rừng mưa hướng phía đông bắc hướng cao giữa khu. Lần này bồi bọn họ tiến cánh rừng sau. Liền mang theo bọn họ hướng kia vùng đi. Nơi đó có chúng ta một chi phân đội, đêm này đám người đều giải quyết ở đằng kia. Mục Sa nói. Hạ Hiên tâm thần dùng mình, hắn không nghĩ tới Mục Sa cư nhiên đánh chính là chủ ý này, hắn muốn sát tự huyền. Chính là tự huyền cùng bành ra hoa cùng nhau tới, như vậy giết chết bành nguyên xoáy người, không sợ đem người đắc tội sao. Mục Sa cũng biết Hạ Hiên ban khoan, thấp giọng nói, ta đã cùng lao nhân kia xuyên thấu qua đỉnh. Lão nhân kia bất quá là muốn lợi dụng tự huyền những người này nhìn xem mạnh qua đến tuột cùng có hay không phỉ thúy quạng thôi. Muốn cho ta cùng hắn phân phỉ thúy quạng, tuyệt không có thể. Tự huyền cùng hắn cũng bất quá là hợp tác quan hệ, đã chết hắn cũng sẽ không thế nào, không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Cao dưỡng khu là mạnh qua rừng mưa tử vong khu, nơi đó có một tảng lớn rừng mưa ước chiều, bọn họ có một chi du binh trưởng kỳ đóng quân ở đằng kia, hơn nữa chính mình lại mang những người này đi theo đi vào. đem tự huyền lôi văn những người đó giết chết ở đằng kia tự nhiên thần không biết quỷ không hay bất quá tự huyền là đinh đồ mi trượng phu hạ hiên vẫn như cũ mặt lộ vẻ do dự tự hồ cảm thấy như vậy không tốt lắm đúng là bởi vì tự huyền là đinh đồ mi trượng phu a hiên đừng cho là ta không biết ngươi thích cái kia đinh đồ mi đúng hay không lần này giết chết tự huyền ngươi mới có cơ hội ta chính là vẫn luôn ở giúp ngươi giúp ngươi được đến đinh đồ mi a mục sa nói hạ hiên biết này khẳng định là hạ giao dở cho quỷ Hắn ra đầu rất là đau, ngẫm lại cũng không có phủ nhận, chuyện này như vậy xử lý tốt nhất, phỉ Thúy quặng còn ở tìm mỏ tuyến, một chốc cũng không biết kết quả, không nên tiết ngoại thanh chi. Ân, chờ sự thành lúc sau, ta lại tưởng cái biện pháp làm đinh đổ mi khăng khăng một mực đi theo ngươi. Ngẫm lại xem, đinh đổ mi là người nữ nhân, nàng phía sau có thật lớn phỉ Thúy tiêu thụ, chúng ta có nàng trợ lực, không phải như hổ thêm ký sao. Mục sa có chút đắc ý cười, hắn muốn chính là bành ra hoa hiện tại ngồi vị trí. Cái này lão nhân ngồi vị trí này lâu lắm, là thời điểm nhường ra tới. Hạ Hiên đối mục xa mặt sau lời nói không tỏ ý kiến, chỉ nói, trước một bước bước tới, ta phải xuất phát, bằng không ta lo lắng tự huyền cùng lôi văn sẽ hoài nghi. chương 532 rừng mưa phong vân nằm. Buổi chiều 3 giờ khi, mục xa xuất hiện, thịnh tình mời bọn họ đi voi viên kỵ voi chơi xạ kích. Vừa nghe này vận động, đồ mi là khẳng định chơi không được, vốn định cự tuyệt. Nhưng lại an khang cho nàng một ánh mắt. Cụ Tây Tức cùng Bạch Lấm Phong đều làm nàng tham gia, nàng đành phải đồng ý tham gia. Gì, như thế nào không thấy được Hạ Hiên? Đố Mi thấy Hạ Hiên không thấy, liền hỏi. Như thế nào, phỉ Thúy công chúa là tưởng nghiệm Á Hiên sao? Mục Sa hỏi. Đố Mi tưởng trận trắng mắt, cái này Mục Sa thật sự là có bệnh, biết rõ nàng mang thai có lao công, cư nhiên còn luôn nói như vậy nói chuyện không đâu nói. Mục tướng Quân, này hoa anh túc nghe nhiều sẽ làm người sinh ra ảo tưởng sao? Đỗ Mi không đáp hỏi lại. Này đảo không nghe nói qua, hoa anh túc hương khí còn có thể an thần tinh khí, sẽ không làm người sinh ra ảo giác. Mục Sa nói. Nga, vậy kỳ quái. Đố mi vẻ mặt lâm vào suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Vì cái gì kỳ quái? Mục Sa hỏi. Nếu hoa anh túc sẽ không làm người sinh ra ảo giác, vì cái gì mục tướng quân có ảo giác chứng đâu? Đố mi nói xong hừ lạnh một tiếng. Có ý tứ gì? Mục Sa có loại dự cảm bất hảo, trong lòng không quá thông khoái. Ngươi nếu là không có ảo giác chứng. Lại như thế nào tới là ảo giác người khác tưởng này tưởng kia đâu Vốn dĩ đơn giản một cái quan tâm thăm hỏi Lăng là bị mục tướng quân tưởng tượng thành khác Nhưng còn không phải là ảo giác chứng sao Đồ mi cười nói Mục Sa mặt biến đổi Hắn thật sự không thích cái này đinh đồ mi Nói chuyện quá không xuôi thai Lại nghĩ đến nàng cái kia trượng phu Chờ hắn đem nàng trượng phu lộng chết ở trong rừng Hung hăng tỏa tỏa nàng nhuệ khí Không phải nói đi kỵ tượng sao Chúng ta đi thôi Bạch Lâm Phong biết rõ đinh đồ mi tính cách cùng nàng nói chuyện nếu là tích cực, thật sự phải bị nàng cấp nuốt chết. Tự Huyền cùng lôi văn đoàn người ngồi máy bay rời đi mục trại, Tự Huyền chính mình có định vị nghi, định hảo rơi xuống điểm. Hắn nhất định rơi xuống điểm, Hạ Hiên sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn về phía Tự Huyền. Tự tổng, ngươi tựa hồ có bị mà đến a? Hạ Hiên hỏi. Ta cùng thê tử của ta có di động vị trí cùng chung, đại khái rừng mưa tín hiệu quá kém, nàng tín hiệu cuối cùng biến mất liền ở chỗ này, cho nên chúng ta từ nơi này bắt đầu tìm đi. Tự huyền mặt vô biểu tình nói, Hạ Hiên hơi hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới đinh đổ mi di động cùng tự huyền di động còn có này công năng. Nếu là cái dạng này lời nói, một khi đinh đổ mi di động tín hiệu khôi phục, hắn không phải có thể lập tức biết đổ mi ở đâu sao. Cái này tín hiệu là bao lâu phía trước? Hạ Hiên hỏi, hai ngày trước. Tự huyền nói, nếu là hai ngày trước, đổ mi chưa chắc còn ở chỗ này. Hạ Hiên nói, hiện tại là ta có thể tìm được đổ mi con đường duy nhất. Đành phải từ nơi này trước tìm khởi. Tự huyền vẻ mặt kiên trì. Hạ hiên xem hắn như vậy, rất sợ nhiều lời sẽ khiến cho hắn hoài nghi, liền không hề nhiều lời. Đi xuống trước, bành ra hoa đối tự huyền nói, ta có thể giúp ngươi liền đến nơi này, hy vọng nghe được ngươi tin tức tốt. Hắn là không tiến trong rừng, đem tự huyền đưa đến nơi này cũng liền trực tiếp ngồi máy bay đi trở về. đa tạ ngài hỗ trợ. Tự huyền cảm tạ thực thiệt tình, mặc kệ lao nhân này là xuất phát từ cái gì mục đích, hắn đều cho chính mình dẫn đường Đoàn người đi xuống lúc sau, rơi xuống địa điểm đúng là ly phỉ thúy Quảng tuyến gần nhất địa phương, tự huyền lấy ra trong tay định vị nghi, ở một cây nhìn trời trên cây tìm được đồ mi khắc hạ dấu vết. Hắn nói, tiểu mẹ đã tới nơi này, đây là ta cùng nàng ước định, nếu nàng cuối cùng vào cánh rừng, mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ lưu lại dấu vết. Ấn đồ mi lưu lại chỉ thị phương hướng, hẳn là hướng bên kia đi. Lôi văn sản đạo. Hạ Hiên lúc này mới ý thức được sự tình xa xa xuất phát từ chính mình mong muốn. Đồ Mi cư nhiên muốn trong rừng lưu lại chỉ thị dấu vết. Nếu nói vậy, bọn họ thực mau liền sẽ tìm được Phỉ Thúy Quạng. Hạ Hiên tâm tư xoay ngàn biến, hắn đi đến hôm nay vị trí này tâm tự nhiên là cực tàn nhẫn, hắn trải qua quá sinh tử, trải qua quá gia đình tự biến, hắn biết chỉ có tâm tàn nhẫn mới có thể sống sót. Hắn mang theo mười mấy hào người đi theo Tự Huyền, trong đầu cẩn thận hồi ức ngày đó cùng Đồ Mi ở chỗ này tương ngộ tình hình, như có cảm giác, lập tức dừng lại động tác. Tự Huyền, ngươi đã tới nơi này. Hạ Hiên hỏi, tự Huyền quay đầu xem Hạ Hiên, khoe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Hắn chậm rãi hướng đi cái kia dấu vết chỗ, dấu vết kia là tương đối tân, hơn nữa cái này dấu vết là quân đao khắc ngân, hắn nhớ rõ rất rõ ràng đinh Đổ Mi trong tay căn bản không có cùng loại với trùy thủ đồ vật. Lúc ấy bọn họ vẫn luôn có người đi theo bạch lâm phong, nếu Đổ Mi lưu lại như vậy dấu vết sẽ không không bị phát hiện. Cái này dấu vết là chính ngươi trước mắt tới. Hạ Hiên nói. Ngươi vì cái gì cho rằng là ta trước mắt tới, mà không có khả năng là đồ mi trước mắt tới? Tự huyền không chút hoang mang hỏi. Từ cái này khắc ngân xem hẳn là mới vừa không lâu sinh sản cương ưng con bướm ném đao, này bộ dụng cụ cắt gọt phân nam sĩ cùng nữ sĩ, nhìn ưu nhã kỳ thật thực sắc bén, nam sĩ lươi đao có một cái rất nhỏ bi thép, nữ sĩ tắc không có. Từ cái này cơ khẩu tới xem hẳn là nam sĩ ném đao, không phải là đồ mi dùng. Cho nên cái này dấu vết, là chính ngươi trước mắt tới. Ngươi phía trước liền tới quá nơi này. Hạ Hiên nói. Hạ Hiên lời nói rơi xuống, lôi văn bằng mau tốc độ nổ súng. Một thương một cái đem Hạ Hiên mang mười mấy người một chút giải quyết bảy tám cái. Tự huyền cũng đồng thời nổ súng, giải quyết rất dư lại vài người. Này đó thương đều là tiêu quá âm, ở cái này rừng mưa cơ hồ không có tiếng vang. Không đến 15 giây Hạ Hiên phía sau người đã bị giải quyết sạch sẽ. Hạ Hiên mặt không đổi sắc nhìn tự huyền, đứng vẫn không nhúc ních. Hạ Hiên, ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Tự huyền thừa nhận chính mình thật đúng là sơ sót, mà Hạ Hiên cư nhiên như thế cẩn thận, này cũng bị hắn đã nhìn ra. Đa tạ, tự tiên sinh nếu trước đó đã tới nơi này, cần gì phải tìm được bành nguyên Soái, làm hắn mang theo ngươi đến mục trại tìm mục xa, lại làm chúng ta đi theo lại đến một lần đâu. Chính mình người bị giết, Hạ Hiên cũng không hoảng hốt, ngược lại ung dung thong dong tiếp tục cùng tự huyền đối thoại. Nếu tự huyền phía trước đã đã tới, như vậy phỉ thúy quạng khẳng định bị hắn phát hiện, bọn họ người phòng trừng cũng bị tự huyền xử lý. không nghĩ tới hạ gia cư nhiên có ngươi như vậy một người thông minh vật tự huyền là có chút giật mình cái này hạ hiên vốn dĩ liền bất phàm, vốn dĩ phủi bang đệ tứ khu ở mục khôn hậu kỳ cũng đã năm bẻ bảy mảng mấy năm gần đây một lần nữa gieo trồng anh túc sau lại mục khôn đã chết mục xa làm thủ lĩnh đệ tứ khu ngược lại phát triển lên như thế xem ra hạ hiên tác dụng không nhỏ tự huyền hơi cân nhắc liền nói hạ hiên ta có cái ý kiến hay ngươi có thể suy xét một chút tự huyền nói cái gì chủ ý Hạ Hiên hỏi, ta biết đồ mi ở mục trại, mục Sa đánh cái gì chủ ý ta cũng rất rõ ràng, ta mục đích đơn giản, ta chỉ cần đồ mi bình an trở lại ta bên người. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta không ngại giúp giúp ngươi. Tự huyền nói, ngươi muốn như thế nào giúp ta? Hạ Hiên đến biểu tình đạm nhiên hỏi, giúp ngươi được đến mục trại, thay thế được mục Sa. Tự huyền nói, Hạ Hiên biểu tình dùng mình nói, ngươi cho rằng mục Sa địa vị là ai đều có thể thay thế được sao? Hạ Hiên! Ngươi tưởng cả đời như vậy thế mục sa công tác. Mục sa phụ thân mục năm đó từ chính phủ cách mạng quân thoát ly ra tới, thành lập này chi mông sa quân. Chỉnh chi mông sa quân không đến 3.000 người, thành phần cũng phi thường phức tạp, bọn họ phần lớn bởi vì nghèo khó mới nhập ngũ. Này đó binh chủng, chỉ cần ai cho bọn hắn mang đến tài phú, ai làm bọn họ thủ lĩnh kỳ thật khác biệt không lớn. Theo ta được biết, mấy năm nay ngươi chuyên tâm giúp mục sa xử lý anh túc viên, hơn nữa thành lập hợp lý công tác chế. Làm ông xa quân sĩ người nhà ở Anh Túc Viên công tác, này đó công nhân không chỉ có có thể được đến cố định tiền lời, đến tân chủng loại gieo trồng thành công, ngươi còn sẽ cho công nhân khen thưởng. Rất nhiều quân sĩ đều phi thường cảm kích ngươi, bởi vì ngươi làm cho bọn họ quá thượng ngày lành. Này đó chính sách là ngươi nói động mục xa làm, nói đến cùng Hạ Hiên, ngươi cũng ở thành lập ngươi hy vọng, ngươi chờ bất quá là một cái cơ hội. Ta vì cái gì phải tin ngươi? Hạ Hiên rất rõ ràng. Năm đó hạ giao vì cái gì sẽ đưa cho sớm mại làm lão bà, năm đó hạ ra cơ hồ bị thương căn cơ, chính là bởi vì trước mắt tự huyền. Ngươi không thể không tin ta, nếu ngươi không tin ta, hiện tại ta liền có thể giết ngươi. Tự huyền nói xong, lôi văn đã đem họng súng nhắm ngay hạ hiên. Hạ hiên ha hạ cười, ngươi sẽ không giết ta, ngươi đã đã tới nơi này, còn cố ý làm mục sa phái ta tới nơi này, đơn giản là muốn cho ta phản bội mục sa. Ngươi phí lớn như vậy kính, lại sẽ dễ dàng giết ta đâu. không sai Ta đã đã tới nơi này, ta cũng biết thê tử của ta hiện tại ở mục trại. Tự huyền nói xong ấn xuống lôi văn tay, hắn thật sự là thưởng thức hạ hiên thông minh cùng trầm ổn, trước mắt này nam nhân nhất định có phiên làm. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới nơi này? Hạ hiên hỏi, liền bởi vì nói đụng đến ta phản bội mục sa. Đây là một phương diện, về phương diện khác chính là phía trước phỉ thủy quạng. Ở chỗ này khai thác mỏ có ba mươi tới hào người, đêm qua đã bị chúng ta giải quyết. Tự huyền nói. Ta đối cái này phỉ thúy quặng cũng không có quá lớn hứng thú, nhưng là đối với các ngươi tới nói lại rất quan trọng. Hạ Hiên, ngươi trong lòng rất rõ ràng, cái gì phản kháng chính phủ đấu tranh, đều là bành ra hoa kia đồng lứa người làm sự tình. Ngươi muốn đơn giản là tài phú cùng quyền thế, cái này phỉ thúy quặng chính là tài phú. Có cái này phỉ thúy quặng, có thể mua càng nhiều vũ khí, có thể cho càng nhiều nhân vi ngươi bán mạng, đây mới là ngươi muốn. Hạ Hiên trong lòng âm thầm kinh hãi, vẫn không hề răng. Ta không có thời gian cho ngươi suy xét, ta muốn chỉ là ta thái thái bình an trở lại ta bên người. Mà ta nhớ rõ năm đó ngươi đã cứu ta thái thái, lần này ta giúp ngươi, đương trả lại ngươi một lần nhân tình. Tự huyền nói xong xoay người liền đi. Ngươi muốn như thế nào làm? Hạ Hiên hỏi. Nghe được hắn hỏi như vậy, tự huyền cùng lôi văn đều thật sâu cười. Về phương diện khác đổ mi cùng ăn khang bọn họ đi mục xa voi viên đi kỵ voi cùng xạ kích. Ở chỗ này, voi là quan trọng phương tiện giao thông. Càng là phủi bang tộc thật sâu kính sợ động vật. Nơi này có chuyên môn người xử lý voi viên, bảo trì voi vệ sinh sạch sẽ, rửa sạch voi phân trở. Các nam nhân đều đi kỵ voi, Đỗ mi ngồi ở bên ăn trái cây. Đinh Khang Thái, Bạch Lâm Phong xạ kích kỹ thuật thực không tồi, cho dù cười ở voi thượng cũng có thể một thương một chung. Mục Sa sau lại cũng lên sân khấu, hắn ôm chính mình thường dùng ạc 47 xuống trường, ở voi đi bộ đồng thời, vẫn một thương chung một cái biếng ngắm. Mục Sa từ nhỏ đi theo phụ thân mục khôn tại hành quân. Thương chi đối chính mình tới giảng bất quá là chính mình món đồ chơi, hắn thương pháp ở toàn bộ phủi băng cũng là cực nổi danh. mươi 533 rừng mưa phong vân 6. Đinh tiểu thương, ngươi hảo. Một cái ăn mặc hồng lục đua sắc ống trang váy nữ tử đi tới, chắp tay trước ngực hành lễ. Vị này chính là mục sa thê tử lạp na. Một bên biên hạ giao giới thiệu. Ngươi hảo. Đồ mi chậm rãi đứng lên. Các nam nhân ở chỗ này kỵ tượng, xạ kích, không bằng chúng ta đi bên cạnh đi một chút. bên cạnh là thái miến sơn mặt trên có một chùa miếu nếu không chúng ta đi mặt trên đi một chút như thế nào lạp na mỉm cười đối nàng nói đỗ mi ngấm lại ngồi ở nơi này đích xác nhàm chán liền gật gật đầu lạp na an bài xe bọn họ trước ngồi xe lật qua anh túc viên lại đi thái miến sơn toàn bộ miến điện đều thờ phụng phật giáo chùa miếu tùy ý có thể thấy được đỗ mi ở sơn giác hạ liền nhìn đến màu trắng tiêm mái vòm chùa miếu xa xa còn có thể nghe được tiếng trung lạp na tiếng trung nói cũng không tồi Ấn nàng nói, nàng nguyên quán là Vân Nam Cảnh Hồng, rất nhỏ khi nàng còn ở Cảnh Hồng trụ quá, cho nên sẽ nói có ngữ. Vị này Mục Sa phu nhân tính cách phi thường ôn nhu, nói chuyện luôn là nhẹ giọng nhẹ ngữ, đối đồ Mi cũng phi thường khách khí. đồ Đố Mi đối nàng ấn tượng nhưng thật ra thực hảo. miến điện nữ nhân tại gia đình Trung Địa vị kỳ thật rất thấp, dưỡng gia sinh hải tử, quá phi thường vất vả. Mà Lạp Na gả cho Mục Sa, ngược lại quá thượng giàu có vô ưu sinh hoạt. Nàng phụ thân cùng huynh đệ hiện tại đều ở trong quân đội công tác. mẫu thân ở anh túc viên công tác. Nàng đối mục sa phi thường cảm kích cùng trung thành, nói đến mục sa trên mặt luôn là hiện lên hạnh phúc tươi cười. Tới rồi thái miến đỉnh núi, bọn họ mới vừa đi vào liền có mấy cái hòa thượng chậm rãi đi tới, Lạp Na vội hành Phật lễ. Cái kia hòa thượng sắc mặt tường hòa, hồi lấy lên nghĩa. Đồ mi trong lúc nhất thời tâm cảnh cũng có cực đại biến hóa, rõ ràng đây là một cái tràn ngập tội ác địa phương, đối diện đỉnh núi mãn sơn hoa anh túc ở trong gió lay động, vô số ma túy từ nơi này vận đến thế giới hô địa. Mà cái này địa phương lại là tượng trưng cho thánh khiết trang nghiêm Phật môn tịnh địa, trước mắt đại sư mặt lộ vẻ hiền tử, ánh mắt nghiêm nghị mà trang trọng, Đồ Mi cũng hồi lấy Phật lễ. Lạp Na nói vài câu địa phương thổ ngữ, sau đó bọn họ cùng nhau đi vào. Đồ Mi biết nơi này Phật môn so quốc nội càng thêm thần thánh, nàng chủ động thời ra giày, đi theo cùng nhau đi vào bái Phật. Phật giáo văn hóa ở chỗ này được đến nguyên vẹn giữ lại cùng Phát Huy, nơi này hòa thượng cũng hảo, cư sĩ cũng thế, đều là phi thường thuần túy phật tử. Đố mi sờ sờ chính mình trong bụng bảo bảo, đi theo cùng nhau hành Phật lễ tham thiền. Hạ giao ở chỗ này hoàn toàn thu liễm tính tình, theo ở phía sau một bộ trang trọng nghiêm túc bộ dáng, chút nào không dám lỗ mãng. Bọn họ ở chùa miếu tiến một giờ mới ra tới, ra tới sau lại hạ giao nói, Lạp na, ta nghe nói mục sa tướng quân ở dưới trong rừng dưỡng không ít kỳ chân dị thú, không bằng chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Này Lạp na có chút do dự, nơi đó cũng liền mục sa ngẫu nhiên đi đi, nàng chính mình là tuyệt đối không dám đi. chúng ta ngồi xe thượng, hơn nữa bên người lại có người bảo hộ, hẳn là không có việc gì. Hạ Giao tiếp tục nói. Đố Mi nhìn về phía Hạ Giao, trong lòng biết nữ nhân này khẳng định không có hào ý, khẳng định lại sẽ tưởng chút hư kỹ xảo. nàng nói, kỳ thật thời điểm không còn sớm. Hạ Giao, ngươi muốn đi xem kỳ chân dị thú, có thể đi vườn bách thú. chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đỗ Mi, ngươi tin tưởng ta, mục tướng quân cất chứa nhất định so vườn bách thú động vật tới chân quý. Hạ Giao nói. Đỗ Mi hơi mệt mắt. Không tỏ ý kiến. Vậy được rồi, chúng ta liền đi thôi. Lạp nang ngẫm lại, đinh đổ mi là tướng quân khách quý, nàng nhất định muốn chiêu đái hảo. Đổ mi còn có nghi hoặc, đoàn người đã lên xe, xe hướng một khác chỗ đi, ước chừng đi rồi nửa giờ vào một cái khác cánh rừng. Cánh rừng bên cạnh chỗ dùng gần 5 mét thiết ngăn cách, bên trong là vô biên vô cảnh bụi cây, đương nhiên còn có đại lượng cây cao to, đang mục chờ. Có lao thử sao? Hạ giao nói xong hỏi phía trước tài xế. Không có. Nhưng là có sống gà. Tài xế dừng lại xe, phía trước có chuyên môn ở chỗ này chăn nuôi uy thực công nhân lấy ra mấy chi sống gà ném vào thiết nội. Đồ mi còn không có lộng minh bạch chỉ thấy kia mấy chỉ sống gà ở khắp nơi tán loạn, khanh khách tê Hạ dao có chút hưng phấn, tự mình động thủ cầm một con gà lại đây, sau đó ở gà thượng cắt một đao ném vào đi. Kia chỉ gà bị thương, thống khổ tê máu tươi chảy dòng tán loạn. Bên cạnh công nhân xem hạ dao như vậy, dùng thổ ngữ kêu to. Đồ Mi Đại Khái nhìn ra là hạ giao làm như vậy là không đúng, không thể làm như vậy. Đang lúc nàng như vậy, tưởng khi một con rắn đột nhiên từ trong rừng vụt ra tới, một ngụm cắn kia chỉ gà nuốt vào đi. Chỉ thấy cái kia da rắn ra thấm bánh trứng sắc, toàn thân chặt vằn, đầu trừng trẻ, con đầu lớn nhỏ, thân thể là này đầu gần gấp hai đại. Nó thân thể còn bàn ở một viên trên cây, đầu đã nhanh chóng cắn một con gà, sau đó sống sờ sờ nuốt vào. Nay xà như vậy nhìn ra ít nhất có 14 mẹ trưởng, 14 mẹ mang xà. Đồ mi vẫn là lần đầu tiên thấy, cho dù trước kia biết có loại này mang xà, nhưng như vậy sống sờ sờ nhìn đến còn là phi thường kinh hãi. mang xà săn xả phi thường trực tiếp, mở ra mồm to một con gà liền sống sờ sờ nuốt vào. Kia xà cách bọn họ bất quá 5-6 mét xa, cho dù cách dây thép cũng phi thường kinh hãi. Hạ dao nhìn về phía đồ mi, khoe miệng trồi lên tươi cười, đinh đồ mi là cái thai phụ, nàng cũng không tin như vậy còn dọa không đến nàng. Kia xà không đến vài phút liền đem mấy chỉ gà ăn xong. Bên cạnh công nhân lại ném vào đi mấy chỉ, chỉ chốc lát sau đồ mi liền nhìn đến từ phía sau cây cao to thượng lại bỏ ra một con rắn tới. Này xà là thâm hắc xác, so màu nâu xà hơi lớn hơn một chút, hai điều xà hẳn là lẫn nhau vì bạn lữ, gắt gao chiền ở bên nhau. Này hai xà đại khái chú ý tới thiết ngoại các nàng, hai điều xà chậm rãi hướng bên này bò. Chơi ạ! Lạp na dọa sắc mặt trắng bệnh. Đừng nhúc nhích! đồ mi thấp giọng nói một chút, cũng may thiết thượng có sắc nhọn thiết thứ. thân rắn qua đi nhất định sẽ bị thiết thứ lâm thủng chính là này xà toàn nhảy vọt có 14 bốn mễ mặt khác một cái hẳn là có 15 lăm mễ nếu thân rắn khởi động tới lao xuống xuống dưới tuyệt đối có thể đem một người nuốt đến trong miệng đi hạ dao cũng bị dọa tới rồi nàng vốn là muốn dọa đinh đồ mi tuy rằng ở miến điện xà là thực thần thánh động vật nhưng ở quốc nội xà kỳ thật là một loại thực tà ác động vật thai phụ cuối cùng không cần thấy như vậy động vật nàng mới tưởng đem đinh đồ mi dẫn tới nơi này tới dọa nàng một dọa tốt nhất dọa đến nàng Làm nàng đem hải tử sẽ mất liền tốt nhất. Nàng sớm nghe nói mục xa dưỡng một đôi mãng xà, cho nên mới nói kiến thức một chút. Kia đôi xà một chút rời qua tới, Đồ Mi cho rằng xà tuy rằng có xương cốt, nhưng chỉ có thể chống đỡ phập phòng mà bỏ sát vận động, ai biết nàng mới vừa như vậy từ khi, kia một đôi xà đột nhiên khởi động thân thể. Thân rắn vốn dĩ liền rất trường, cái kia màu đen xà đột nhiên khởi động tới trực tiếp lướt qua Thiết, sau đó cái kia đầu rắn một chút đi xuống phủ. Lạp Na trực tiếp dọa đến ngã trên mặt đất. hạ giao tắc đứng vẫn không nhúc ních đồ mi đứng ở chỗ cũ xem kia đối xả hắc xà một chút thăm lại đây cùng chính mình chỉ có nửa thước khoảng cách nàng tin tưởng chỉ cần chính mình vừa động xà hé miệng là có thể cắn chính mình bên cạnh hạ giao lộ ra hưng phấn biểu tình nếu linh đồ mi bị xà ăn thật sự là quá tốt hắc xà phun ra lười rắn nhìn không chớp mắt nhìn đồ mi mặc danh đồ mi cũng không cảm thấy sợ hãi nàng thậm chí không tự chủ được vươn tay kỳ tích xuất hiện cái kia xà lươi rắn ở đồ mi trên tay liếm một chút đầu rắn nhẹ nhàng dừng ở đồ mi trên tay một khác điều xả ở phía sau thân thể đột nhiên cuộn tròn lên bàn ở bên nhau làm phủ phục trạng đồ mi chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận lạnh lẽo cảm giác sau đó nàng vỗ nhẹ một chút đầu rắn kia xả một chút thu hồi đầu đột nhiên ánh mắt dừng ở bên cạnh hạ dao trên người lộ ra hung ý hạ dao cũng dọa chân mềm kia xả cuối cùng đi trở về hai xả bàn ở bên nhau lại nhìn thoáng qua đồ mi liền đi rồi chơi ạ chơi ạ lạp na dùng miếng ngữ lẩm bẩm tự nói còn không dám tin tưởng chính mình nhìn đến bên cạnh công nhân vừa rồi cũng dọa không nhẹ sùi lơ ngồi dưới đất quay đầu xem đổ mi thế nhưng quỳ xuống trong miệng dùng miếng điện thổ ngữ lẩm bẩm lẩm bẩm thần cách đó không xa mục xa đám người cũng lại đây vừa rồi kia một màn bọn họ rất xa nhìn đến Đối ở rừng mưa sinh hoạt người tới giảng xa là phi thường thần thánh động vật này một đôi mạng xà tuy rằng bị mục xa dưỡng ở trong rừng hắn là một chút không dám chậm trễ chiếu cố phi thường chu đáo vừa rồi dưỡng xà đều biết kia hai cái xà lại là lấy sùng kính tư thế cùng đinh đồ mi giao lưu, đây là chưa từng có gặp qua. Khó trách kia công nhân đem đinh đồ mi trở thành thần vẫn luôn ở bái. Đồ mi đảo không bị dò đến, nàng một chút không sợ hãi, nàng cũng không có cảm giác kia hai điều xà muốn thương tổn chính mình. Phỉ Thúy công chúa, ngươi không sao chứ. Mục Sa đi tới, nhìn không chớp mắt nhìn đồ mi. Ta không có việc gì, tướng quân, không nghĩ tới ngươi nơi này còn dưỡng hai điều lớn như vậy xà. Đồ mi cười nói. Ta bình sinh liền hai cái yêu thích, một cái thích chơi thường, một cái thích dưỡng xả. Mục Sa cười nói, này hai cái mãng xà một cái kêu soi sám, một cái kêu hát báo, một công một mẫu, ta đã dưỡng gần 18 năm. Thì ra là thế, này hai điều xà thực linh tính. Đồ Mi nói, đại khái chỉ có phỉ thúy công chúa ngươi sẽ nói như vậy. Mục Sa lúc này xem Đồ Mi ánh mắt đã nhiều vài phần kính ý, hắn là phủi tộc nhân, đối xả thiên nhiên kính sợ. Vừa rồi kia một màn đã thật sâu chấn nhiếp chủ hắn. Làm hắn đối đổ mi cũng không dám chậm trễ. Thương quân. Lạp na còn bị vừa rồi kia một màn dọa không phục hồi tinh thần lại. Nàng đi đến mục xa bên người. Mục xa cũng không thèm nhìn tới lạp na cùng hạ giao. Ánh mắt trước sau ở đồ mi trên người. Công chúa có mệnh hay không? Nếu không chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Ta đã làm người chuẩn bị tốt bữa tối. Tốt, đa tạ. Đổ mi hơi hơi gật đầu. Hạ giao lúc này còn có chút chân mềm. Có điểm đi bất động. Nhưng là không ai sẽ còn nàng. Nàng cuối cùng thượng xe, còn có chút lòng còn sợ hãi. Ở trên xe khi, đinh khang thái có chút lo lắng đồ mi, tiểu mễ, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái. Vừa rồi, ta không có việc gì. Đồ mi quay đầu đối an Khang nói, vừa rồi kia hai điều xà ly ta rất gần, chính là kỳ quái thực, ta cũng không có cảm thấy kia hai điều xà sẽ thương tổn ta, cho nên ta cũng không sợ hãi, chúng nó thực hữu hảo. Vừa nghe đồ mi nói hữu hảo, bên cạnh lạp na dọa mặt bạch. Nàng không có nói cái kia hắc báo đã từng sinh nuốt nơi này một cái dưỡng xà công nhân. Này hai điều xà là vô toàn hoang dại, thú tính rất mạnh, được xưng là xà vương xà hậu, như thế nào đều không thể dùng hữu hảo tới hình dung. Không có việc gì liền hảo. Bạch Lâm Phong vẫn có chút lo lắng, liền nói, tướng quân, người nơi này có hay không bác sĩ, có thể hay không an bài cấp đổ mi nhìn xem. Đương nhiên không thành vấn đề. Mục sa sảng khoái đáp ứng, chúng ta xuống núi sau lập tức làm bác sĩ cấp phỉ thúy công chúa trần trị. Trước 534 rừng mưa phong vân bảy, xuống núi sau, mục sa quả nhiên lập tức an bài bác sĩ cấp đồ mi xem bệnh, bác sĩ một phen kiểm tra sau xác định đồ mi thân thể thực khỏe mạnh, trong lòng ngực thai nhi cũng thực khỏe mạnh. Kỳ thật đồ mi trong lòng đều là sợ hãi, phải biết rằng từ thanh dương đến mạnh dương lại đến mạnh qua rừng mưa sau đó đến nơi đây, này dọc theo đường đi lại là ngồi đường dài xe, lại là phi cơ trực thăng, còn ở rừng mưa cắm trại. Tuy rằng đồ mi đặc biệt cẩn thận, nhưng nàng đã từng mất đi quá một cái hài tử. Trong lòng vẫn là sợ hãi, cho nên ăn dùng trụ khi nàng cũng không dám có một chút chậm trễ. Bất quá nàng chính mình cũng có thể cảm giác được, hai tử ở nàng trong bụng thực an toàn, thậm chí nàng càng ngày càng có thể cảm giác được bảo bảo tồn tại. Bảo bảo là cùng nàng tâm linh tương thông, nàng nhất định có thể bình yên trở về, nhìn thấy hắn ba ba. Buổi chiều kia sự kiện làm mục xa đối đồ mi khách khí rất nhiều, nhiều vài phần kính trọng. Xem xong bác sĩ, đồ mi liền về phòng nghỉ ngơi, đinh khang thái đưa nàng về phòng. vừa rồi mọi người đều dọa choáng váng. Đinh Khang Thái lúc này đều cảm thấy kinh hãi, vừa mới ta có nghe được Mục Sa cùng Bạch Lâm Phong nói, này hai điều mãng xà tuy rằng vẫn luôn bị Mục Sa dưỡng, kỳ thật hoàn toàn hoang dại, giã tính rất mạnh, đã từng sinh nuốt qua cá sấu. Ta cũng không cảm thấy sợ hãi. Đồ mi nói, hơn nữa ta cảm thấy này hai điều xà thực linh tính, chúng nó cũng không phải muốn làm thương tổn ta. Đinh Khang Thái hơi hơi kinh hãi nhìn Đồ mi, tuy rằng hắn tin tưởng thế gian luôn có một ít siêu tự nhiên sự tình. Nhưng hiện tại mắt thấy vì thật, không khỏi hắn không tin. Hắn không khỏi cười, giữ chặt đồ mi thủ đoạn, hôm nay buổi tối chúng ta tìm Mục Sa nói chuyện, xem có cái kia quảng khai thế nào. ân đồ mi cũng đang có ý này, nàng cũng không tưởng lại như vậy ngốc đi xuống. Kết quả đinh khang thái đi rồi lúc sau Bạch Lâm Phong lại tới nữa, hắn gõ một chút đồ mi môn, đồ mi mới vừa đổi xong quần áo, xem Bạch Lâm Phong đứng ở cạnh cửa, đối với nàng cười như không cười. ngươi đây là đang làm gì? đồ mi xem hắn như vậy liền hỏi đinh đồ mi ở bên cạnh ngươi đến tột cùng còn có thể phát sinh nhiều ít thần kỳ sự tình a bạch lâm phong chậm rãi đi vào đi ngươi cũng bị kia hai điều xa dọa tới rồi sao đồ mi hỏi ta không phải bị kia hai điều xa dọa tới rồi mà là bị ngươi dọa tới rồi hiện tại liền mục xa đều có chút kính sợ ngươi bạch lâm phong nghĩ đến kia hai điều xa hiện tại đều cảm thấy sợ hãi nhìn nhìn lại đồ mi chỉ cảm thấy loại chuyện này đơn giản huyền huyết thực đồ mi chỉ là cười cười Bạch Lâm Phong, ta khi nào có thể rời đi nơi này? Như thế nào, tưởng ngươi lão công sao? Bạch Lâm Phong không vui nói. Ngươi có thể như vậy lý giải. Nàng tưởng đi trở về, không chỉ có là bởi vì tưởng huyền ca ca, vẫn là bởi vì chính mình hoài hải tử. Nàng quá quý trọng đứa nhỏ này, nàng không nghĩ còn như vậy mạo hiểm. Buổi tối ăn cơm khi, ta cùng ngục xa để một chút. Bạch Lâm Phong tự nhiên cũng nghĩ đến đồ mi là thai phụ, nàng đi theo chính mình tới nơi này đã tương đương không dễ dàng. Hảo Đố mi biết bạch lấm phong là sẽ không khó xử chính mình, mà hiện tại nàng cũng cần thiết phải đi về. Mau ăn bữa tối khi, lạp na tự mình lại đây, nàng thay đổi quần áo, nhẹ gõ nàng môn, đinh tiểu thư, bữa tối đã đến, đến giờ. Tốt, cảm ơn. Đố mi triển lộ mỉm cười, nàng đối lạp na ấn tượng cực hảo, nhân gia vẫn luôn đối chính mình phi thường hữu hảo, nàng thái độ tự nhiên sẽ cũng thân thiết rất nhiều. Hy vọng hôm nay ngươi không có đã chịu kinh hoách. Lạp na thực quan tâm nhìn nàng. Ta thực hảo. Đỗ mi đi theo lạp na cùng nhau đi ra ngoài, ta muốn cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi. Là ta suy xét không chu toàn, ta cũng không biết ngươi mang thai, nếu là sáng sớm biết, nhất định sẽ không mang ngươi đi xà lâm. Lạp na nói tới đây, nghĩ đến vừa rồi ở trong rừng nhìn đến kia hai điều xả xem đỗ mi ánh mắt cũng sủng kính lên. Đinh tiểu thư, ngươi trước kia dưỡng quá xà sao? Không có, ta còn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy xả Đỗ mi trả lời. Xà, ở mạnh qua là cực thần thánh động vật. Ở rừng cây chỉ cần trí giả mới có thể khống chế xà. Lạp na xem đồ mi càng thêm kính trọng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể chinh phục xà. Không phải chinh phục, ta không có nghĩ tới muốn chinh phục kia hai điều xà, ta chỉ là không cảm giác được kia hai điều xà muốn làm thương tồn ta, đồng thời cũng không cảm giác được sợ hãi, chỉ thế mà thôi. Đồ mi mì chính mình cảm thấy không có gì, nhưng là những người khác tựa hồ cảm thấy chuyện này thực thần kỳ, xem ánh mắt của nàng cũng đương thần một chút, làm nàng cảm thấy thực buồn cười. Hai người một đường đến chủ trại, Mục Sa đã chuẩn bị tốt cơm thực, nhìn đến Đồ Mi xuất hiện thế nhưng đứng lên nên đón. Phỉ thúy công chúa, ngươi nghỉ ngơi tốt không? Mục Sa quan tâm hỏi. Ta nghỉ ngơi thực hảo, cảm ơn ngươi. Đồ Mi khách khí đáp lại. Mời ngồi, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Mục Sa nói xong, đối Lạp Na đưa mắt ra hiệu. Lạp Na cùng Đồ Mi cùng nhau ngồi xuống, Đồ Mi không khỏi nhìn về phía bạch lâm phong. Mục tướng Quân, cái kia quảng hiện tại khai thế nào? bạch lâm phong đáp ứng rồi đồ mi tự nhiên sẽ làm được quay đầu hỏi mục sa ta thu được một ít truyền tống trở về ảnh chụp không bằng phỉ thúy công chúa giúp ta nhìn xem mục sa nhìn về phía đồ mi đồ mi thật sự không thích mục sa vẫn luôn kêu chính mình phỉ thúy công chúa nàng hơi trầm xuống mặt mà mục sa bên người thị nữ lập tức từ mục sa trong tay lấy quá máy tính bảng đưa qua cho nàng đồ mi phiên một ít ảnh chụp ảnh chụp phần lớn đúng vậy mau liêu đều là hôi thịt khô da còn dùng không ít là hôi xa vỏ ngoài có mấy khối đã khai cửa sổ, có thể nhìn ra bên trong phỉ thúy. nàng sớm đã xác định nơi đó đó là phỉ thúy quạng, nhìn đến này đó ảnh chụp chẳng qua xác nhận nàng nhận chi thôi. chúc mừng, mục tướng quân, ngươi rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết cam phỉ quạng. đồ mi đem máy tính cấp bên cạnh thị nữ nói. mục sa trong lòng kỳ thật cũng đã nhận định, nghe được đồ mi nói như vậy tâm tự nhiên bỏ vào trong bụng. nếu phỉ thúy quạng đã tìm được, dư lại tới khai thác sự tình hẳn là không cần ta, mục tướng quân ta hay không có thể rời đi. Đỗ Mi hỏi. Chỉ sợ tạm thời còn không được. Mục Sa vẻ mặt khó xử nói, phiền toái phỉ thúy công chúa ở ta nơi này lại trụ một trận. ngươi yêu cầu ta trụ tới khi nào? Đỗ Mi đảo cũng không giận, chỉ hỏi nói. Trụ đến ngươi đáp ứng ta, cùng ta cùng nhau hợp tác bán ta kiểu mới hải lù ô nhân. Mục Sa cười nói. Đỗ Mi bị cái này Mục Sa khí cười, người này thật là vô sỉ đến tân cảnh giới. Mục Tướng Quân, chuyện này có phải hay không hẳn là cùng ta trước thương lượng một chút? Bạch Lâm Phong nghe cũng có vài phần không vui, đinh Đồ mi là ta mang đến, ngay từ đầu cũng chỉ nói xem phỉ thúy quạng, cũng không có nói hải lù ô nhân chuyện này. Bạch thiếu, chẳng lẽ ngươi cho rằng vào ta mục trại, không cùng ta hợp tác còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Mục sa nói song sắc mặt nghiêm, phỉ thúy công chúa, nếu ngươi không chịu cùng ta hợp tác nói, ta đành phải thỉnh ngươi lâu lâu dài dài ở chỗ này trụ đi xuống. Đỗ mi nhìn mục sa, không nói một lời. Phỉ thúy công chúa, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm ngươi ở ta nơi này có thể ở lại thư thái. Ngươi ăn dùng ta đều sẽ an bài chú đáo, chờ quặng hoàn toàn khai, ngươi lại đi nhìn xem. Mục Sa cười nói. Chẳng lẽ đem ta vây ở nơi này, ngươi cảm thấy có ích lợi gì sao? Mặc kệ ngươi vây ta bao lâu, ta đều sẽ không theo ngươi hợp tác. đồ mi lạnh giọng nói. Vậy ngươi liền lâu lâu dài dài ở chỗ này chủ đi. Mục Sa cười nói. Như vậy một nữ nhân, có thể làm hắn hai điều xả vương thần phục, có thể đổ thạch. có thể làm nhiều như vậy nam nhân đều che chở nàng hắn nhất định phải đem nàng vây ở chính mình bên người vì mình sử dụng mục tướng quân bạch Lâm phong còn muốn nói lời nói này tuyệt không phải hắn mong muốn bạch thiếu ngươi không cần nhiều lời ngươi hẳn là biết ta quyết định sự tình ai cũng thay đổi không được mục sa đánh gãy bạch Lâm phong trong lúc này lạp na sẽ bồi ngươi mục sa lời này vừa ra trong lúc nhất thời không khí cứng đờ đồ mi muốn tức giận lại nhìn đến đinh khang thái cùng chính mình đưa mắt ra hiệu nếu không ăn cơm trước đi Về sau bàn lại chuyện này. Lập Na nói: "Ta không quá thoải mái, trước không ăn." Đỗ Mi nói xong lập tức đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Mục Sa chút nào không chịu ảnh hưởng, mặt mang tươi cười ăn cái gì. Cơm nước xong, Hạ giao đi tìm Mục Sa, "Mục tướng quân, chỉ sợ ngươi hiện tại mạnh mẽ vây khốn đinh Đồ Mi, cũng không phải kế lâu dài." "Ta đương nhiên biết, nhưng là hiện tại trừ cái này ra ta không thể tưởng được biện pháp khác." Mục Sa nói, "Chờ A hiên trở về, ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Ta có biện pháp." Nói không chừng có thể làm Đinh Đổ Mi cùng ngươi hợp tác. Hạ Giao nói, biện pháp gì? Mục Sa lập tức hỏi. Ngươi không phải ngươi kiểu mới Hải lù ô Nhân là cực phẩm, chỉ cần người dính liền lập tức sẽ yêu. Vĩnh Viễn khó có thể dứt bỏ sao? Đinh Đổ Mi không chịu cùng ngươi hợp tác, ngươi sao không làm nàng nếm thử này Hải lù ô Nhân tư vị, chỉ cần nàng nếm cái này tư vị, tự nhiên nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Chờ ta đệ đệ trở về, lại từ giữa hòa giải. Đinh Đổ Mi không phải hoàn toàn là ngươi người sao? Hạ giao cười nói, mục Sa trước mắt sáng ngời, hắn như thế nào không nghĩ tới cái này biện pháp đâu, thật sự là cực hảo. Ta xem đinh đổ mi cùng lạp na phu nhân quan hệ không tồi, mỗi ngày chỉ cần ở đinh đổ mi thức ăn chung chút ít phóng một chút, không ra bảy ngày, cho nàng đoạn vừa Đức nàng là có thể nếm đến tư vị. Hạ giao nghĩ đinh đổ mi bị ma túy cha tấn bộ dáng, trong lòng liền hạ giận. Nếu là như vậy, không chỉ có nàng dính ma túy, nàng hai tử cũng không có khả năng giữ được, đây là cỡ nào tốt đẹp một sự kiện A. Hạ tiểu thư cái này chủ ý phi thường hảo, cảm ơn ngươi. Mục Sa vẻ mặt cảm kích nói. Không cần cảm tạ, ta chỉ hy vọng có thể giúp được ngươi. Hạ giao nói. Buổi tối đổ mi ở chính mình phòng còn một mảnh hỗn loạn, đang lúc nàng cùng Đinh Khang Thái nói khi, kéo kia vào được. Đinh tiểu thư, ta xem ngươi buổi tối không ăn cái gì đồ vật, cho nên nấu một chén cháo trắng tới cấp ngươi ăn. Lạp na đối đổ mi nói. Cảm ơn ngươi, Lạp na. Đỗ mi rất là cảm tạ. Chỉ là lúc này nàng thật sự một chút ăn uống đều không có. Ta trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đinh Khang Thái nhìn thoáng qua Lạp Na, đối đỗ mi nói. đỗ mi đưa Đinh Khang Thái đi ra ngoài, lại quay đầu lại nhìn đến Lạp Na đã đem cháo trắng dọn xong, còn làm mấy món ăn sáng, trong đó giống nhau là lệnh cản vân nhĩ ti, nhìn rất là ngon miệng. Lạp Na, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. đỗ mi ngồi trở lại tới, chỉ là ta hiện tại không có gì ăn uống ăn cái gì. Ngươi hoài hài tử Lạp Na đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng ở đồ mi trên người. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện màu đỏ váy, là chính mình vì nàng chuẩn bị. Như vậy váy là bao mông ba bụng, có thể rõ ràng nhìn đến đồ mi hơi đột bụng nhỏ, bên trong dựng dục một cái hài tử. chương 535 rừng mưa phong vân 8. Lạp Na nếu có điều động, trong lúc nhất thời đã vô pháp đem kế tiếp nói đi xuống. Cảm ơn ngươi, ngươi phóng nơi này đi, ta trong chốc lát đói bụng liền sẽ ăn. Đồ mi tâm tình không tốt. Đi đến phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài bầu trời đêm phát ngốc. Hôm nay buổi tối bóng đêm không tồi, kỳ thật ban đêm mục trại có điểm lạnh, nàng khoác cái áo choàng. Nhưng bầu trời đêm thực mỹ, ngôi sao rất sáng, ở nửa hình cung nguyện bên kéo một cái thật dài ngân hà. Ở Thanh Dương, chỉ sợ rất khó nhìn đến như vậy bầu trời đêm. Người suy nghĩ ra sao? Lạp Na không tự chủ được đi qua đi. Đúng vậy, nhớ nhà, tưởng ta trượt phu. Đố mi không khỏi sờ sờ bụng nhỏ. Ta có đôi khi cũng sẽ nhớ nhà. Tưởng niệm cảnh hồng quê quán Lạp na cũng tràn đầy cảm xúc Ta mụ mụ thường nói Cảnh hồng chúng ta còn có không ít thân thích ở đâu Còn có ở mang thị Ta còn có một cái gì gả ở bên kia Ta trong trí nhớ mụ mụ còn mang ta đi mang thị xem qua gì Hiện tại không thể đi trở về sao Đồ mi quay đầu xem Lạp na Không thể Chỉ sợ lại không thể Tuy rằng cách rất gần Lạp na thở dài tướng quân sẽ không đồng ý Ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này Thậm chí gả cho mục xa Đỗ My không khỏi hỏi, phải biết rằng gả cho Mục Sa có lẽ có thể mang đến tài phú, đồng thời cũng ý nghĩa bối cảnh ly hương, thậm chí cả đời đều vây ở cái này trong trại. Ta là tới Mạnh Dương công tác, một lần ngoài ý muốn gặp được Mục Sa, Mục Sa nhìn chúng ta mang ta hồi Mục Trại, sau đó ta thành hắn trong đó một nữ nhân. Lạp Na nói, Đỗ My ngẩn ra, ngươi không phải Mục Sa thê tử sao? Ta là, nhưng là ở phủi bang, phủi tộc nam nhân là có thể một chồng nhiều vợ. trừ bỏ ta... Mục thiếu còn có vài cái thế tử. Lạp na cười khổ, các nàng có ở anh túc viên công tác, có ở mạnh dương, mà ta tương đối may mắn có thể ở mục xa bên người. Đố mi vốn dĩ liền rất chán ghét mục xa, hiện tại là cực độ chán ghét, thật là cái ngựa giống nam. Mục xa kỳ thật đối ta thực không tồi, ít nhất ta là duy nhất vẫn luôn lưu tại hắn bên người, hơn nữa giống ta như vậy quá khứ, hắn hứa hẹn ta là hắn thế tử, thực không dễ dàng. Lạp na cười khổ. Lạp na. Đỗ Mỹ nhìn đến lạp na trong mắt chua sót, không khỏi tâm thần vừa động, nữ nhân không nên tự coi nhẹ mình, ở quốc nội nam nhân cùng nữ nhân đều là bình đẳng, ngươi là hoa hạ người mà không phải phủi tộc nhân. Ta biết, nhưng là ta phía trước là ở mạnh màu hồng tím đèn khu công tác, bởi vì công tác khi nhận thức mục xa, hắn nhìn chúng ta mới đem ta mang ra tới. Lạp na có chút nan khám nói, hảo, hiện tại ngươi đã biết, ngươi có thể hay không khinh thường ta. Đố Mỹ ngẩn ra, lạp na nhắc tới khu đèn đỏ nàng tức khắc liền đã hiểu. Trong lúc nhất thời trong lòng đối trước mắt nữ tử vô hạn đồng tình. Khu đèn đỏ thì thế nào? liền tính ngươi ở khu đèn đỏ công tác, ngươi cũng là dựa vào chính ngươi, không dựa bất luận kẻ nào. Đố mi nắm lấy lạp na tay, lạp na, ngươi không nợ bất luận kẻ nào. Đinh tiểu thư, ngươi thật là người tốt, không biết vì sao, ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Lạp na nói, ngươi kêu ta đỗ mi đi. Đố mi nghĩ đến chính mình kiếp trước, nàng có từng không phải bị triển rượu dương bán đi làm cao cấp di nữ? Khi đó nàng, đồng dạng tự phơi không có trí tiến thủ, cảm thấy sinh hoạt hát cám. Nếu ngươi nguyện ý, chờ ta tìm được cơ hội rời đi nơi này, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Lạp na nghe được lời này rất là cảm động, nhưng nàng lắc đầu, ta thích mục xa, tuy rằng ta chỉ là hắn đông đảo nữ nhân trí nhất, chính là hắn thiệt tình rất tốt với ta, thực chiếu cố ta. Hơn nữa cha mẹ ta cũng ở chỗ này công tác, ta không có khả năng rời đi. Ngươi nghĩ kỹ liền hảo, chỉ cần ngươi tìm được nhất thích hợp ngươi cách sống. Đỗ Mi cũng không thích miệng cưỡng người, hơn nữa Lạp Na đã con nàng cách sống, kỳ thật chính mình đem nàng mang đi ra ngoài, nàng chưa chắc có thể sinh tồn thực hảo. Cùng ngươi tâm sự, ta tâm tình hảo rất nhiều, giống như đói bụng, ta uống điểm cháo đi. Đố Mi nói xong, liền muốn ngồi qua đi ăn cháo. Lạp Na nhanh chóng đuổi kịp, tay che lại kia chén cháo, đối nàng lắc lắc đầu. Đố Mi tế mày, xem Lạp Na thần sắc có khác sở chỉ, tức khác có chút minh bạch nhưng cái gì cũng chưa nói. Đương Lạp Na từ đình đổ mi phòng ra tới khi, đụng tới đi tới Hạ Giao. Lạp Na phu nhân, đồ mi đem cháo đều ăn xong rồi sao? Hạ Giao hỏi. Dưới ánh trăng, Hạ dao mặt đặc biệt bạch, bạch có điểm giữ tận cùng dò người. Lạp Na bình tĩnh nhìn Hạ dao sau đó nhợt nhạt cười. Đúng vậy, nàng ăn xong rồi, nàng nói ta nấu cháo không tồi, ta còn cùng nàng nói tốt nếu nàng thích nói, ngày mai ta tiếp tục nấu hảo cho nàng đoan lại đây. Phải không? Kia thật tốt quá, nàng mang thai. Như thế nào có thể không ăn cái gì đâu. Nàng uống lên cháo ta liền an tâm rồi. Hạ giao lộ ra yên tâm tươi cười. Lạp na nhìn trước mắt nữ tử, nàng có nghe được hạ giao cùng Mục Sa đối thoại. Mục Sa sở dĩ làm nàng phóng độc phẩm ở cháo chính là bởi vì hạ giao kiến nghị. Nàng lại nghĩ đến chiều nay cũng là hạ giao muốn đi xà viên. Đối một cái người mang thai tới nói, mang nàng đi xem 14 mẹ lớn lên mãng xà kỳ thật là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Lạp na kiến thức qua nhân tính đáng ghê tởm. Nàng muốn gì chính là từ nhất dơ bẩn địa phương đi ra, nhưng nhìn đến trước mắt nữ nhân, nàng cảm thấy xấu nhất cũng xấu bất quá trước mắt gương mặt này. Hạ tiểu thư, ta nấu cháo còn dư lại một ít, ngươi có đói bụng không đâu? Nếu đói nói, ta có thể thịnh một chút cho ngươi. Lạp na thanh âm đặc biệt thanh thúy dễ nghe, ở cái này ban đêm càng là ôn nhu em hai, hơn nữa trên mặt nàng doanh doanh tươi cười, thực dễ dàng làm người buông sở hữu cảnh giác. Hảo A. Hạ giao ở vừa rồi cũng không ăn nhiều ít, vừa lúc có chút đói bụng. Ngươi về trước phòng, ta trông chốc lát thịnh lại đây cho ngươi, vừa lúc còn thừa một ít vân nhĩ, ta quấy một chén vân nhĩ ti lại đây. Lạp na cười nói, thật cám ơn ngươi, lạp na phu nhân. Hạ giao cười nói, không khách khí. Lạp na lúc này mới bưng mâm rời đi. Chỉ chốc lát sau lạp na tự mình đem nấu tốt cháo cùng làm tốt tiểu thái đưa đến, lạp na tay nghề thực hảo, nàng vốn dĩ nguyên quán ở cảnh hồng, sẽ làm nội địa khẩu vị, cháo trắng thoải mái thanh tân ngon miệng, ăn thực thoải mái. Ngày kế đồ mi cơ hồ không xuất hiện, buổi sáng cùng Lạp Na đi trên núi chùa miếu bái Phật đi, giữa trưa trực tiếp ở trong miếu ăn chay cơm, đến buổi chiều Hạ Hiên đã trở lại. Hạ Hiên một hồi tới, Mục Sa liền cùng Hạ Hiên tiến hắn phòng nghị sự mở học đi. Sự tính ngay từ đầu có chút không thuận lợi, cái kia tự huyền tựa hồ có thể định vị đến đồ mi di động, đồ mi di động cuối cùng vị trí liền ở cái kia Quảng tuyến chỗ. Lúc ấy ta dọa nhảy dựng, bất quá ta lập tức điều chỉnh phương án, liên hợp ta mang đi người đi theo trong rừng người công. Đem tự huyền cùng lôi văn đều giải quyết. Hạ Hiên cùng Mục Sa báo cáo tình huống. Thật tốt quá. Mục Sa cuối cùng yên lòng. Kế tiếp chúng ta này đó Mao Liêu có phải hay không có thể đưa đến thụy lệ đi. Tướng quân, đưa đến thụy lệ bán giới cũng sẽ không quá cao. Ta xem chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa đến miến điện công bản đi. Hạ Hiên nói. Như vậy có thể hay không quá cao điệu. Mục Sa cảm thấy như vậy quá mạo hiểm. Hắn cũng không tưởng quá nhanh bị bành ra hoa láo nhân kia phát hiện. Thương quân đã quên ta tỷ tỷ hạ giao sao. Nàng cùng quân chính phủ quan hệ thực không tồi, miễn điện công bàn hiện tại hảo liêu cực nhỏ, này đó liêu đưa qua đi nhất định có thể đẩy đến giá cao, đoạt được lợi nhuận tự nhiên càng thêm phong phú. Đồng thời chúng ta cũng có thể đến đằng hướng làm tư bản, chính mình tiêu đi ra ngoài tỉnh rất nhiều thủ tục, nhưng đến lợi nhuận cũng cao. Hạ Hiên lại nói, A Hiên, luận làm buôn bán vẫn là ngươi tương đối lành nghề. Mục sa đối Hạ Hiên biện pháp thâm biểu tán đồng, đúng rồi. ta đem phỉ thúy công chúa vây ở chỗ này ngươi có biện pháp nào không làm nàng đồng ý cùng chúng ta hợp tác bán hải lù ô nhân hạ hiên nghĩ nghĩ chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn hạ giao đảo cho ta suy nghĩ một cái biện pháp hơn nữa đã thực thi mục sa ngẫm lại quyết định nói cho hạ Hiên, làm đinh đổ min nếm thử chúng ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới hải lù ô nhân chờ nàng nếm quên không được kia tư vị khi nàng tự nhiên sẽ cùng chúng ta hợp tác hạ hiên nghe sắc mặt đại biến trong lúc nhất thời lòng bàn tay lạnh cả người Tướng quân, đây là một cái lại không xong bất quá chủ ý. Vì cái gì nói như vậy? Mục sa đảo cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, cái này đinh đổ mi nói chuyện thật sự sắc người. Hơn nữa nàng phi thường kiên quyết tỏ vẻ không cùng chúng ta hợp tác, ta xem đây là duy nhất biện pháp. Tướng quân, người không đủ hiểu biết đinh đổ mi, nàng tính cách phi thường cương nghị cùng quả quyết. Chúng ta làm như vậy, chờ nàng phát hiện khi nàng không chỉ có không cùng chúng ta hợp tác, cuối cùng khả năng cá chết phá. Càng đừng nói nàng hiện tại hoài hài tử. ngươi này đối nàng tới giảng là trí mạng đả kích ngươi tương đương là hủy hoại nàng ngươi thật sự quyết định muốn hủy hoại đinh đồ mi sao hạ hiên tưởng chính là chờ tự huyền biết phỏng chừng đến điên rồi mục sa tựa hồ lại cảm thấy có đạo lý hắn cũng không tính toán hủy hoại đinh đồ mi đối hắn tới giảng đinh đồ mi kỳ thật đối hắn vẫn là hữu dụng hạ hiên là thật sự luôn cuống thậm chí trong lòng có chút khó chịu nghĩ đến đồ mi mang thai muốn chịu như vậy tội hắn rất là khó chịu càng đừng nói tự huyền đã tới Hắn vô pháp tưởng tượng tự huyền biết chân tướng sẽ là cái gì hậu quả. Ta đi xem đồ mi. Hạ Hiên nói xong liền muốn đi ra ngoài. Mục xa lại một phen giữ chặt hắn, A Hiên, xem ra ngươi thật sự thực thích cái này phỉ thúy công chúa A. Hạ Hiên tâm tình là cực phức tạp, hắn nói, ừ đã từng là. Đối đinh đồ mi đó là nhất kiến trung tình yêu thích, Hạ Hiên vẫn như cũ nhớ rõ chính mình thiếu niên thời đại lần đầu tiên nhìn thấy đinh đồ mi khi cái loại này tâm động, giống như ngực có đoàn ngọn lửa nháy mắt bị bập lửa Trong nháy mắt thiêu ra hừng hực lửa lớn, hắn mãn đầu góc tưởng đều là không màng tất cả nhào hướng nàng. Nề hà duyên phận quá thiện, bọn họ bất quá là hai điều thẳng tắp, giao thoa lúc sau ai đi đường đấy. Ai, chuyện này ta không tưởng quá nhiều, bất quá nếu việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Ta đảo cảm thấy đều không phải là chuyện xấu, người ý chí lực không ngươi tưởng như vậy cường đại, có lẽ chờ nàng hãm sâu nghiện ma tuy khi, nàng cuối cùng sẽ cùng chúng ta thỏa hiệp. Mục sa đảo cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Hắn nhận thức quá quá rất cường đại người, ở ma túy trước mặt đều chỉ có cúi đầu xương thần phân. Hạ Hiên không nói lời nào, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, kế hoạch còn phải tiến hành đi xuống, đi một bước xem một bước nói. Đỗ mi hôm nay tâm tình không tồi, ở trong miếu niệm kinh bái Phật có thể làm chính mình nhanh chóng an bình xuống dưới, liền tính thật sự vây ở chỗ này, cũng không có ngày hôm qua như vậy nôn nóng. Nàng ghé vào cửa sổ thượng xem bên ngoài ngôi sao, nhìn đến cảm thấy có điểm lạnh mới quan cửa sổ chuẩn bị nghỉ ngơi. chờ nàng một quan hảo cửa sổ, nàng chỉ cảm thấy một bóng người thoáng tiến vào, nàng chỉ cần mở miệng khi miệng bị nhanh chóng che lại, Đồ Mi chừng lớn mắt bị kéo vào một cái ấm áp quen thuộc ôm ấp, cái này ôm ấp quá quen thuộc, quen thuộc đến nàng thân thể nháy mắt cứng đờ. chương 536 rừng mưa phong vân chín, là ta quen thuộc thanh âm tiến đến nàng bên hai. nghe được thanh âm này, đồ Mi hốc mắt tức khắc nhiệt, phòng ánh sáng tối tăm nhưng nàng cũng nhanh chóng thấy rõ ràng nam nhân mặt, tự huyền. là nàng Huyền ca. ca. Đỗ Mi kích động nâng lên hắn mặt, lại không dám phát ra quá lớn thanh âm. Sao có thể? Ngươi ra tới lâu như vậy, ra sao có thể không tới tìm ngươi? Tự Huyền ôm nàng, túi đầu ánh mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, bảo bảo còn ngoan sao? Thức ngoan, hắn vẫn luôn đều hảo ngoan. Đỗ Mi trả lời, cũng sờ sờ chính mình bụng, nàng bụng biến đại một ít, mấy ngày này giống như lớn lên một chút. Tự Huyền một tay đem nàng bế lên tới, hai người ngồi vào nàng trên giường, hắn làm nàng ở trên giường nằm hảo. Không, có việc gì liền hảo. Mục Sa đối với ngươi còn khách khí đi. Hắn đối ta rất khách khí, Bạch Lâm Phong cũng đối ta không tồi. Đỗ Mi nhịn không được đem chiều nay phát sinh sự tình nói cho hắn, bởi vì nàng chính mình trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy thực thần kỳ. Tự Huyền nghe cũng âm thầm cảm thấy kinh dị. Mục Sa kia đối Xả Vương hắn cũng thoáng biết, cơ hồ là toàn bộ phủi Bang thậm chí Miến Bắc đều biết đến. Đỗ Mi cư nhiên cùng kia đối Xả Vương chính diện đối thượng lại bình yên vô sự, thật sự thần kỳ thực. Hắn nghĩ nghĩ. Nắm lấy cổ tay của nàng, nàng trên cổ tay vẫn luôn đều mang phỉ thúy vào ngọc, bên cổ là nàng yêu nhất bảy màu phỉ thúy ngọc phật. Hắn nói, Đồ Mi, ngươi biết nữ hoa bổ thiên đúng hay không? Đương nhiên, nhưng đó là thần thoại. Đồ Mi không phải hoàn toàn không tin thần quỷ, nhưng nói đến nữ hoa bổ thiên, nàng vẫn là cảm thấy huyền một ít. Nữ hoa là người đầu thân rắn, truyền thuyết nàng bổ thiên dùng chính là bảy màu thạch, mà ở địa phương đồn đãi là phỉ thúy kỳ thật chính là nữ hoa bổ thiên cục đá. Năm đó bổ xong thiên nữ hoa liền ở miến biên vùng này nghỉ ngơi, đánh rơi bảy màu thạch liền rừng ở nơi này, biến thành phỉ thúy. Tự huyên nói, tuy rằng đây là truyền thuyết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tin tưởng, nữ hoa chính là xà thủy tổ. Tự huyên nói thực nguy hiểm, nhưng đồ mi cảm thấy tựa hồ có đạo lý, nàng đối phỉ thúy có rất mạnh cảm ứng, hơn nữa tựa hồ chính mình mang thai lúc sau, cái loại cảm giác này cũng biến cường. Cẩn thận ngẫm lại ngày hôm qua buổi chiều, cái kia xà cùng chính mình đối diện khi... Kỳ thật là đang nhìn nàng bên cổ bảy màu phỉ thúy. Cho nên là ta trên người phỉ thúy, bảo hộ ta ta. Đố mi sờ sờ trên cổ phỉ thúy ngọc phật. Hoặc là bởi vì ngươi cùng phỉ thúy chi gian cảm ứng, tổng thế giới này rất nhiều sự đều phi thường kỳ diệu, cũng không phải có thể sử dụng lẽ thường giải thích rõ ràng. Tự huyền thấp giọng nói. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ đến? Đố mi vội lại hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp. Kỳ thật phu thê hai người tách ra cũng không có bao lâu tự huyền lại cảm thấy bọn họ giống như tách ra một thế kỷ nồng đậm tưởng niệm trào ra tới làm hắn theo bản năng ôm chặt nàng kỳ thật hắn ba ngày trước liền đến mạnh dương rõ ràng cùng nàng gần trong găng tấc nhưng vẫn không thể gặp nhau cái loại này liền ở trước mắt không thể gặp nhau tư vị thật sự là không dễ chịu đỗ mỹ ngẩng đầu xem nam nhân mấy ngày nay đi theo bạch lấm phong từ vân nam đến mạnh dương nàng thấp vọng, sợ hãi còn có nồng đậm tưởng niệm nàng kỳ thật tưởng cực kỳ hắn lại đây đất không dám phóng túng chính mình cảm tình Liền sợ chính mình ở bên ngoài luôn cuống tâm thần mà không biết như thế nào ứng đối kế tiếp cục diện. Hiện tại nhìn đến hắn, phảng phất ăn một viên thuốc can thần, cả người đều lơi lỏng xuống dưới, chỉ nghĩ dùng sức ôm hắn, đem chính mình khóa lại hắn trong hơi thở. Người như thế nào sẽ tiến vào? Nơi này rất nguy hiểm. Đố mi nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng, ta có thể tiến vào liền có thể giải quyết rất mục xa. Tự huyền nói. Đố mi ngẩng đầu xem hắn, nàng tự nhiên tin hắn. Tin tưởng có hắn cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Ngươi mau ngủ đi, khắc cái gì đều không cần suy nghĩ. Tự huyền làm nàng nằm hảo. Ngươi trong chốc lát như thế nào rời đi. Đố mi vẫn là nhịn không được lo lắng hắn. Ta có biện pháp rời đi, đừng lo lắng. Tự huyền nói xong hôn hôn nàng khỏe miệng. ân Đố mi nắm chặt tay nàng nhắm mắt ngủ, mới vừa nhắm mắt lại đột nhiên lại mở, thấp sau nói câu. Huyền ca ca, ta về sau không bao giờ rời đi ngươi. Ta cũng không cho. tự huyền thân thân cái chán của nàng. Sau nửa đêm, anh túc viên đột nhiên lửa lớn, Mục Sa nửa đêm tỉnh lại, lập tức làm người đi dập tắt lửa. Ai biết anh túc viên tám chỗ đồng thời nổi lửa, hơn nữa đêm đó phong thế cực đại, đại nhân cuốn diệt toàn bộ đỉnh núi chi ý. Mục Sa kinh hãi, mang theo người đến bảy màu anh túc viên bên kia đi dập tắt lửa, nhưng lửa nóng rất lớn, ánh lửa tận trời nhanh chóng cắn nuốt kia tiểu diễm hoa anh túc. Dập tắt lửa, dập tắt lửa. Mục Sa kêu to. Mục tướng quân, đừng có gấp. Lúc này từ dưới chân núi chậm rãi đi lên một người, người này đúng là tự huyền. Tự huyền là đi theo hạ hiên cùng nhau tiến mục trại, hắn trang điểm cùng bình thường phủi binh trở về. nay hỏa là liền cứu không trở lại. Tự, tự huyền. Mục sa đối nơi này nhìn đến tự huyền phi thường ngạc nhiên, hắn không nên đã chết sao. Như thế nào còn lại ở chỗ này xuất hiện đâu. Đúng vậy, chính là ta. Tự huyền hơi hơi mỉm cười. Người cư nhiên còn sống. Mục sa nói xong đi chọn trên người thường. Kết quả thương móc ra tới có chiều tự huyền nổ súng, lại một viên đạn cũng đánh không ra. Tại sao lại như vậy? Súng của hắn như thế nào sẽ không có viên đạn, mục sa dùng sức ấn có súng, bất đắc dĩ một chút dùng đều không có. Hắn dùng sức hồi tưởng, hắn mỗi đêm thượng ngủ trước đều sẽ sát thương kiểm tra lòng súng viên đạn, hắn tay luôn càng là lúc nào cũng đều ở chính mình bên người. hiển nhiên có người lấy súng viên đạn, duy nhất có cơ hội làm được, chỉ có một người, đó chính là Lạp Na. Lạp Na là chính mình bên gối người. Chẳng lẽ liền nàng cũng phản bội chính mình sao? Mà Hạ Hiên cùng chính mình nói, tự huyền đã chết ở mạnh qua rừng mưa, hiện tại hắn còn sống, cho nên Hạ Hiên cũng phản bội chính mình sao? Ta đương nhiên còn sống. Tự huyền nói, bất quá ngươi khả năng sống không lâu. Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này là có thể giết ta không thành. Mục Sa xem bốn phía, toàn bộ anh Túc Viên bị lửa lớn cắn ướt, đây là chính mình mấy năm tâm huyết ta, cư nhiên muốn hủy trong một sống sao. Mục Sa không thể tin được hai mắt của mình. Càng không muốn tin tưởng này lại là thật sự. Ta không nghĩ tới muốn giết người. Tự huyền nói, mục tướng quân, ta sáng sớm liền nói quá, ta là tới đón ta thái thái, ta thái thái rõ ràng liền ở mục trong trại ngươi lại không cho ta thấy hắn. Không có biện pháp, ta đành phải dùng như vậy biện pháp. Mục xa đi bước một lui về phía sau, hắn không có khả năng cùng tự huyền cứng đối cứng, mà hiện tại anh túc viên ánh lửa tận trời, phía dưới thỉnh thoảng có người ở kêu to dập tắt lửa, phía dưới thậm chí có người gõ nổi lên la, khoảng cách qua xa. Hắn căn bản không có khả năng gọi vào người tới cứu chính mình. Hắn đành phải hướng trên núi chạy, lướt qua đỉnh núi lao ra anh túc viên quay đầu lại, ở dưới ánh trăng hắn vẫn ẩn ẩn nhìn đến tự huyền. Người này muốn làm cái gì? Hắn giống như cô y đem chính mình đưa tới nơi này dường như. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ khi, đột nhiên trên chân vừa trượt, hung hăng hướng lên trên quăng ngã. Trên mặt đất không biết có cái gì, phi thường hoạt, mục sa tuy là thân thủ mạnh mẽ, cũng bị quăng ngã một cái đại bổ nhào. hơn nữa hắn ngửi được từng trận mùi máu tươi. hắn vừa muốn ngồi dậy, lại nhìn đến trong bóng đêm có một đôi mắt chính nhìn chính mình. Mục Sa vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chính mình dưỡng hát xà vương. hắn tức khắc chân mềm nũn. tuy rằng này đối hai điều xà vương là chính mình dưỡng đến đại, nhưng mấy năm nay kỳ thật là hoang dại nuôi thả, liền chính mình đều cực nhỏ tới gần. ban đêm, này đối xà vương thú tính phi thường cường, hắn một chút lui về phía sau, trong miệng lẩm bẩm tê, hát báo, hát báo. đương hắn muốn chống thân thể khi. cái kia xả cũng đồng thời khởi động thân thể trong bóng đêm đôi mắt kia tản mát ra lành lạnh quan mang mục sa thực hiểu biết như vậy ánh mắt cùng động tác nay đại xả vương muốn bắt đầu tiến công chính là hắc báo là như thế nào chạy ra nó không nên ở chỗ này hắn trong đầu bắt đầu trống rỗng nhưng là tư thế này quá thống khổ hắn căn bản chịu đựng không nổi đương hắn hạ nằm xuống khi nháy mắt hắc báo cơ hồ lấy một giây tốc độ nhanh chóng công kích mục sa đầu bị xả vương căn chung thân thể tắc từng vòng bị xả vương hung hăng quân lấy lúc này trong rừng đột nhiên bị ném vào ánh sáng cầu toàn bộ rừng cây bắt đầu chợt lóe chợt lóe liền này ánh sáng liền có thể rõ ràng nhìn đến lúc này mục sa thân thể đã có một nửa vào xa bụng hắn dư lại thân thể tắc bị xà chặt chẽ cuốn lấy mục sa thân thể bị một chút nuốt vào xà khẩu chẳng được bao lâu trong rừng nghe được một tiếng vang lớn một viên đạn trực tiếp bắn trúng đầu rắn phần đầu một khắc thương trực tiếp đánh trúng xà cổ đuổi chỗ tức xà vương bảy tớc này một thương xuống dưới vốn đang gắt gao triển ở mục Sa xà vương tức khắc thất lực một khác điều xà cũng đã qua tới đầu tiên là cuốn lấy chết đi hát xà vương thẳng đến lại một súng vang lên tiếp theo liên tục tam thương trực tiếp đánh chúng hôi xà ba tấc chỗ sau đó lại một súng vang bắn chúng hôi xà bảy tấc hai điều xà đã toàn bộ ngã xuống thân thể đôi ở trong rừng hạ hiên ôm thương chạy tới kêu to tướng quân bị xà nuốt vào đi mau rời đi xả đem tướng quân cứu ra hắn phía sau mang theo mười mấy người đẩy ra cổng cảnh thân rắn muốn đem mục xà thân thể cứu ra cứ như vậy lộng hơn một giờ kéo ra tới khi mục Sa thượng đã chết, mãng xà cắn người khi chỉ biết trước cắn chung yếu hại, xuống chút nữa nuốt. Mục Sa là bị mãng xà sống sờ sờ cuốn lấy hít thở không thông mà chết. Ngày hôm sau, toàn bộ anh túc viên bị thiêu quang đột đột, Hạ Hiên một đêm không ngủ, cứu trở về mục Sa thi thể. Bạch Lâm Phong đám người được đến mục Sa chết tin tức là ngày hôm sau, bọn họ chỉ biết nửa đêm anh túc viên khởi lửa lớn, theo sau nghe được súng vang thanh, lúc sau toàn bộ mục trại chủ lâu bộ phận bị nghiêm mật trông coi, ai cũng không biết phát sinh chuyện gì. Đỗ mi nghe được hỏa hoạn báo động trước khi đã tỉnh, khi đó tự huyền đã không ở, nàng liền biết là tự huyền làm cho chủ ý. Đến sáng sớm, bọn họ bị nghiêm mật trông coi khi, Đỗ mi liền cảm giác không đúng rồi. Mông sa quân lúc này đang trải qua nhất nghiêm mật nội đấu, đầu tiên mục sa đã chết, kia mông sa quân kế tiếp đầu lĩnh hẳn là ai. Đêm qua lửa lớn là chuyện như thế nào? Vì cái gì mục sa dưỡng hai điều đại xà sẽ chạy ra còn đem mục sa cấp căn chết? Mà giết chết này hai điều đại xà còn lại là hạ hiên. hạ hiên thương pháp như thần ở qua đi mấy năm hắn không ngừng một lần đi xả viên xem quan sát quá này hai điều xả nghiên cứu hai điều xả tập tính hiểu biết chúng nó thân thể cấu tạo biết này hai điều xả bảy tức cùng ba tức ở nơi nào hắn đã sớm tưởng giải quyết rớt xả trong vườn hai điều đại xả này hai điều xả qua đi mười mấy năm mỗi năm đều phải cắn chết năm sáu cá nhân chỉ là mục xa yêu thích đặc biệt nhất định phải như vậy lưu trữ thôi chương năm trăm rừng mưa phong vân mười mục xa như vậy thích hai điều xả làm hắn táng thân xà bụng là không thể tốt hơn lựa chọn nhưng trước mắt chính là hạ hiên phải có được đến đệ tứ khu đầu lĩnh vị trí một buổi tối hắn đoạt lại mục xa thi thể sở hữu đỉnh núi hỏa cũng toàn bộ bị diệt một trang nguyên nhân nguyên lai là xà có một chỗ thiết ở một lần mưa to sấm đánh chung buông lỏng để lại một cái tài ăn nói làm đại xà chạy ra vừa lúc buổi tối anh túc viên nổi lửa kia hai điều xà chấn kinh mà mục xà từ đỉnh núi năm suất xuống dưới đánh vào đại xà xà bên miệng hạ hiên một đêm không ngủ Diệt hảo, xử lý mục sa thi thể, đồng thời nhanh chóng nắm giữ thế cục Mục sa phụ thân mục khôn có mấy cái phó tướng Một vì tái lôi, nhị vì ước cam Tái lôi 50 tới tuổi, vẫn luôn trung thành mục khôn Mục khôn sau khi chết liền trung thành mục sa Chỉ là mục sa ngại người này tư duy thủ cựu không biết biến báo Cho nên phái hắn đến rừng mưa thống lĩnh tự vệ đội Nhưng tái lôi ở toàn bộ đệ tứ khu là phi thường nguy vọng Chỉ là lúc này hắn không ở mục trại Nhị vị ước cam, ước cam là mục sa đường hình Đối mục sa phi thường trung tâm, biết mục sa đã chết hắn cái thứ nhất bắt đầu kêu gào. Vì cái gì sẽ nổi lửa? Thực hiện nhiên đây là có người xúc quyết nhu sát. Tước cam hai mắt đỏ đậm, hắn có chính mình tâm phúc thủ hạ, đã ở bên ngoài chờ xuất phát. Hạ hiên tắc không giống nhau, hắn không phải phủi tộc nhân, cho nên không tính toán biểu hiện ra chính mình dạ tâm. Hắn thái độ cực khiêm tốn nói, đã ở trang nguyên nhân, ước cam tướng quân thỉnh không nên gấp gáp. Ta kiến nghị trước sử tử mục sa mang đến kia mấy cái hoa hạ người. Bọn họ hiểm nghi rất lớn. Ước cam nói. Đêm qua từ anh túc viên nổi lửa bắt đầu, chủ trại đã bị toàn bộ phong tỏa, bọn họ đều ở chính mình trong phòng. Hạ Hiên trả lời, Tước cam thượng giáo, mục sa tướng quân tuyệt không có thể chết không minh bạch, đêm qua nổi lửa nguyên nhân cũng nhất định muốn điều tra rõ. Tước cam trừng mắt Hạ Hiên, Hạ Hiên lại nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền muốn đi chủ trại xem xét tình huống. Đỗ mi biết mục trại nhất định phát sinh đại sự, lại không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tự huyền đêm qua xuất hiện lúc này lại không thấy bóng dáng, đương nhiên hiện tại chủ trại bị bao quanh trông coi trụ, hắn cũng không có khả năng tiến vào. Mà lúc này, Hạ Hiên vào được. Hạ Hiên, phát sinh chuyện gì? Đêm qua ta nghe được tiếng súng. Đố mi sợ nhất chính là tự huyền bị phát hiện, sau đó cùng Mục Sa người phát sinh bắn nhau. Thiên như vậy hắc, hỏa như vậy đại, nàng sợ huyền ca ca bị thương. Mục Sa đã chết. Hạ Hiên nói, đêm qua xả viên kia hai điều xả chạy ra. Mục Sa không biết vì cái gì chạy đến phía sau núi đi, kết quả đụng vào xà khẩu, bị hát xà vương căn chết. Đỗ Mi Kinh nói không ra lời, đã lâu mới hỏi, kia hai điều xà không phải Mục Sa nuôi sao. Kia hai điều xà là hoàn toàn hoang dại, ngày thường Mục Sa đi nhìn lên đều phải gấp bội cẩn thận, xà căn bản sẽ không nhận ai là chính mình chủ nhân. Hạ Hiên nói, sau lại chúng ta đổi tới, đem hai điều xà tìm chết, nhưng Mục Sa cũng đã chết. Mục Sa đã chết làm đồ Mi Tùng một hơi, người này quá biến thái. dưỡng như vậy hai điều đại xà, bị rắn cắn chết tựa hồ cũng thực bình thường hiện tại đâu đỗ mi tưởng nếu mục sa đã chết nàng rời đi nơi này hẳn là sẽ không như vậy khó hiện tại thế cục tương đối phức tạp mục sa đã chết để tứ khu không có thủ lĩnh chủ trại vẫn sẽ bị phong tỏa chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi hạ hiên nghĩ đến mục sa nghe theo hạ giao chủ ý đối đồ mi làm nhất thời có chút lo lắng xem nàng cái kia lạp na lại đưa cháu lại đây ngươi không cần ăn đỗ mi nghe được hạ hiên nói như vậy Biểu tình dùng mình liền hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hạ Hiên nghĩ nghĩ, liền nói, ta còn có chuyện, ngươi an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói xong, trốn dường như xoay người đi ra ngoài. Đỗ mi ánh mắt thâm thúy, một lần nữa trở lại phòng. Tới rồi buổi chiều, tái lôi mang theo hắn tự vệ quân đã trở lại. Bọn họ ở phòng nghị sự mở họp Hạ Hiên ngồi ở mặt ngồi, tái lôi hòa ước cam bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng điều tra kết quả ra tới, phóng hỏa đã là ước cam anh vợ. Ước cam anh vợ cũng ở anh Túc Viên công tác, buổi chiều có người liền nhìn đến hắn anh Túc Viên lén lút, buổi tối có người nhìn đến hắn vào anh Túc Viên. Đêm qua do lớn, hỏa thế cũng rất mạnh, Tước cam anh vợ liền chết ở anh Túc trong vườn, bị hỏa cấp thiêu chết, cả người hoàn toàn thay đổi. Nếu là nói động cơ, chính là mấy ngày trước hắn bởi vì ở anh Túc Viên cùng người khai đánh cuộc bị mục sa hung hăng tấu một đốn, buổi tối thủ viên khi hắn liền nói quá, mục sa nếu còn như vậy đối hắn, hắn liền một phen lửa đem anh Túc Viên thiêu. Kết quả Hán phóng hỏa, còn đem chính mình cấp tiêu chết. Chuyện này không có khả năng. Ước Cam được đến kết quả này lập tức nhảy dựng lên, đây là bôi nhọ. Tước Cam, này có phải hay không bôi nhọ ngươi trong lòng hiểu rõ. Tái Lôi lạnh lùng nói, ngươi mặt ngoài đối mục Sa vô cùng trung tâm, lén sớm nói mục Sa âm hiểm vô tình, nhiều lần tại hạ nhân mặt có hạ ngươi mặt núi Tái Lôi, ngươi đừng nghĩ bôi nhọ ta, ta biết ngươi hãm hại ta, tưởng chính mình ngồi đệ tứ khu thủ lĩnh vị trí. Tước Cam nhảy dựng lên tiêu to. Ta chỉ là việc nào ra việc đó, ta trước nay không nghĩ tới làm đệ tứ khu thủ lĩnh. Bất quá hiện tại Mục Sa không ở, chúng ta đích xác muốn nhanh chóng tuyển ra đệ tứ khu thủ lĩnh. Tái lôi nói. Ngươi liền tưởng để cử chính ngươi. Ước cam chỉ vào tái lôi cái mũi nói. Tái lôi cũng không nhiều nói, mà là đem Mục tái lữ cấp quan quân triệu tập tiến vào, tuyên bố Mục Sa bị chính mình sở dưỡng xà vương căn chết, hiện tại bọn họ yêu cầu để cử ra tân thủ lĩnh. Ước cam có chút ngồi không được, tái lôi hy vọng cao. Nhưng là hắn biết do nếu chính mình đương thủ lĩnh ước cam cái thứ nhất không phục hơn nữa hắn nhiều năm không ở mục trại, người ở đây tâm sớm, có biến động, hắn tới làm thủ lĩnh, chỉ sợ phía dưới đồng dạng có rất nhiều thanh âm. Mấy năm nay mục xa làm thủ lĩnh lúc sau, mục trại một lần nữa bắt đầu gieo trồng anh túc, bồi dưỡng tân chủng loại, chúng ta quân đội nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Mà này đó phúc lợi đệ nhất công thần, hẳn là chúng ta mông xa quân đệ nhất tham mưu hạ hiền, cho nên ta đề nghị từ hắn tới làm chúng ta thủ lĩnh. Tái lôi chỉ hướng hạ hiên nói. Tái lôi cho rằng chính mình nói như vậy, khẳng định sẽ có không ít người nhảy ra phản đối, không nghĩ tới chính là hắn lời nói rơi xuống cư nhiên liền có hai ba cái quan quân gật đầu. Hạ tham mưu đích sắc công không thể không, từ có hắn, không chỉ có chúng ta này khiến cho du binh có thể ăn cơm no, mỗi năm còn có thể mặc vào một thân quân phục, ngay cả nhà của chúng ta người, cũng có công tác cùng nguồn thu nhập. Hạ tham mưu làm chúng ta thủ lĩnh, ta tán đồng. Lời này vừa ra, lập tức có người tán thành. Nhưng là Hạ Tham mưu không phải phủi tộc nhân. Có người đưa ra dị nghị. Không sai, Hạ Hiên không phải phủi tộc nhân. Hắn như thế nào làm chúng ta thủ lĩnh, như thế nào lãnh đạo chúng ta tiến hành độc lập vận động. Ước cam nói. Các vị nói không tồi, ta đều không phải là phủi tộc nhân. Lúc trước ta thế mục khôn tướng quân công tác, cũng chỉ nhân ta từ nhỏ ở biên cảnh sinh hoạt, đối phủi tộc nhân có rất sâu cảm tình. Ta chỉ nghĩ đi theo chúng ta phủi bang tân thủ lĩnh, làm phủi bang có thể thực hiện chân chính độc lập. Sở hữu phủi tộc nhân, cũng có thể quá thượng giống dạng sinh hoạt. Hạ Hiên rất là khiêm tốn nói. Kỳ thật ta ba phụ đã từng nói qua, hạ tham mưu kỳ thật là nửa cái phủi tộc nhân. Hắn bà ngoại chính là chúng ta phủi tộc nhân, cho nên hắn cùng phủi tộc có rất sâu sâu xa. Từ điểm này tới giảng, hắn làm chúng ta thủ lĩnh, cũng không có không ổn. Tài lôi còn nói thêm. Hạ Hiên bà ngoại là phủi tộc nhân. Đây là mọi người đều không biết, cũng thực khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Không sai, ta bà ngoại là phủi tộc nhân. Nàng từng ở mang thị công tác, sau đó gả cho ta ông ngoại. Ta bà ngoại cả đời đều cực tưởng niệm quê nhà, nàng từng nói nếu ta sinh thời, có thể giúp phủi tộc nhân làm một chút sự tình nói, nhất định phải tận hết sức lực đi làm. Hạ Hiên nói xong cực kỳ thương cảm, chỉ tiếc ta bà ngoại cả đời đều không thể hồi phủi bang, ta chỉ nghĩ hoàn thành nàng tâm nguyện. Hạ Hiên như vậy vừa nói, những người khác biểu tình vẫn là có chút buông lỏng. Mạnh Dương bản thân cũng là biên cảnh thành thị, phủi bang cũng có cùng ngoại tộc thậm chí lâm quốc liên hôn. cho dù hôn huyết cũng có thể xưng là phủi ba người ta duy trì hạ tham mưu làm chúng ta tân thủ lĩnh lập tức có người phụ họa người này một phụ họa lập tức mặt khác mấy cái quan quân đều đi theo phụ họa hạ tham mưu ngươi việc nhân đức không được ai trước mắt anh túc viên bị hủy cũng chỉ có ngươi có thể trùng kiến anh túc viên tái lôi nói ước cam vừa thấy này tình thế liền biết xu thế tất yếu hơn nữa từ bắt đầu kiến anh túc viên nghiên cứu chế tạo kiểu mới ma túy bắt đầu bọn họ đệ tứ khu nhật tử cũng đích xác hảo quá rất nhiều nay hạ hiên còn tưởng chối từ tựa hồ cũng không có nghĩ đến sẽ đối mặt như vậy cục diện hạ tướng quân thỉnh ngươi làm chúng ta thủ lĩnh mấy cái tướng lãnh liền xưng hô đều sửa lại trực tiếp xưng là tướng quân hạ hiên xem mọi người chờ mong ánh mắt đành phải gật đầu đồng ý trước mắt chuyện thứ nhất chính là an bài hảo mục sa tướng quân hậu sự sau đó trùng kiến anh túc viên cũng may anh túc trưởng thành kỳ cũng không trường mà chúng ta đã có hệ thống đào tạo phương pháp Ta tin tưởng chúng ta thực mau là có thể đem anh túc viên xây lên tới. Hạ Hiên nói. Có ngươi ở, chúng ta đều rất có tin tưởng. Tái lôi chụp một chút Hạ Hiên bả vai nói. Hạ Hiên nhìn tái lôi, cái này tái lôi dĩ vãng cực nhỏ cùng chính mình giao tiếp, không nghĩ tới như vậy thời khắc mấu chốt như vậy duy trì chính mình, thật sự làm hắn ngoài ý muốn. Không có tái lôi duy trì, hắn không có khả năng như vậy thuận lợi ngồi trên vị trí này. Đoàn ngươi chính nghị sự, lập tức có người tiến vào bẩm báo. Phủ liên bang hợp quân Bành gia Hoa nguyên xoay tới. Tuy rằng mục trại các tướng lĩnh chính mình đề cử Hạ Hiên vì Tân thủ lĩnh, nhưng cũng phải được đến Bành gia Hoa đồng ý cùng thụ Hân. Hạ Hiên lãnh một hàng tướng quân đi gặp Bành gia Hoa, mà Bành gia Hoa phía sau đồng dạng đứng tự huyền cập lôi văn. Hạ Hiên nhìn đến bọn họ một chút không ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đối tự huyền đích xác có vài phần bội phục chi ý. Bành gia Hoa đối mục xa chết tỏ vẻ thực khiếp sợ cùng khổ sở, nhưng biết Hạ Hiên vì đệ tứ khu thủ lĩnh khi. lập tức tỏ vẻ tán thưởng đồng ý liền quyết định an bài ngày chính thức công bố hạ hiên vì phủi bang đệ tứ khu thủ lĩnh bánh gia hoa thái độ làm mục trại tướng lãnh đều phi thường ngoài ý mớn nhưng cẩn thận một hồi tưởng hạ hiên mấy năm nay ở mục trại đích xác làm một ít việc kéo toàn bộ phủi bang kinh tế bánh gia hoa cũng là một cái lai nặng người đệ tứ khu bên trong đã có quyết định mà đề cử ra tới người này hắn không bài xích tự nhiên thuận nước đẩy thuyền hạ hiên thỉnh Bành gia hoa tạm thời lưu lại tham gia mục sa lễ tang Bành gia hoa cũng miệng đầy đáp ứng Hạ Hiên lập tức an bài chỗ ở cấp bành gia hoa cập tự huyền đoàn người, mà mục sa lễ tang tác định ở một ngày sau. mươi 538 rừng mưa phong vân 11, Hạ Hiên cho rằng, đoạt quyền chuyện này không có khả năng một sớm một chiều liền hoàn thành, mục trại thành phần tương đối phức tạp, chính mình tương đương là một ngoại nhân, muốn cho này đó lưu manh quân nhân đồng ý chính mình làm thủ lĩnh, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ai ngờ đến, tới rồi buổi chiều thế cục toàn định, hán cái này đệ tứ khu tướng quân vị trí đã ngồi vào trên ngông. Nơi này người nhất sợ hãi chính là cái gì? Theo sau Hạ Hiên cùng tự huyền có thảo luận vấn đề này, tự huyền nói, nơi này người nhất sợ hãi kỳ thật là bần cùng, trước kia cùng mục khôn cùng mục xa, những người này mỗi ngày đều ở rừng mưa đánh du kích, nữ nhi muốn bán đi, nhi tử tham gia quân ngũ, người một nhà quá vô cùng vất vả. Chính là mấy năm nay một lần nữa loại anh túc lúc sau, ngươi làm cho bọn họ qua ngày lành. Qua ngày lành người sẽ càng sợ hãi bần cùng, ngươi có thể để cho bọn họ qua ngày lành. bọn họ vì cái gì không cùng ngươi về phương diện khác ngươi cảm thấy tái lôi đương thủ lĩnh ước cam sẽ đồng ý sao đương nhiên sẽ không đồng ý hạ hiên có nắm chắc đương thủ lĩnh nguyên nhân chính là tái lôi hòa ước cam cho nhau không phục ai đương thủ lĩnh một bên khác đều sẽ phản đối phản chi đồng dạng như thế tương phản từ ngươi đảm đương cái này thủ lĩnh bọn họ ngược lại sẽ cho rằng ngươi tính cách ôn hòa thậm chí tương đối hảo không chế về sau sẽ trọng dụng bọn họ chẳng phải là càng tốt tự huyền nói cũng là hắn trong lòng suy nghĩ mà lúc này hắn ngồi trên mục xa vị trí, bên tay trái phân biệt là ước cam tái lôi, bên tay phải còn lại là bành gia hoa cùng mặt khác đặc khu thủ lĩnh đám người. Tự Huyền không tiện tham dự bọn họ hội nghị, lần này Tắc Quang Minh chính đại đi gặp Đồ Mi. Đồ Mi lúc này còn cũng không biết mục trại đã phát sinh như vậy biến động, thấy Tự Huyền như vậy Quang Minh chính đại tiến nàng phòng, nàng còn thực khẩn trương. Người cứ như vậy vào được, bên ngoài có hay không nhìn đến? Đồ Mi lôi kéo hắn vào nhà vội nói. nha đông đốc, không có việc gì. hiện tại hạ hiên là đệ tứ đặc khu thủ lĩnh tự huyền nói đố mi kinh dị không được ngươi nói cái gì hạ hiên bị đề cử vì đệ tứ đặc khu thủ lĩnh mà ta hiện tại là hắn khách nhân hắn sẽ không chậm trễ ta tự huyền nói đố mi cảm thấy có chút không chân thật tại sao lại như vậy đâu vì cái gì không thể như vậy hiện tại hạ hiên ở cùng bành gia hoa đám người mở họp ở thảo luận như thế nào khai thác phỉ thúy quặng sự tình tự huyền kéo nàng ngồi xuống nơi này hẳn là không chúng ta chuyện gì Chúng ta hẳn là có thể đi rồi. Đố mi thật cảm thấy chuyện này phát triển quá nhanh. Đầu tiên là anh Túc viên nổi lửa. Lại đến chính là kia hai điều đại xa bị giết chết. Hiện tại hạ hiên đương miến điện khu địa phương đầu lĩnh. Nàng không khỏi nhìn về phía tự huyền. Là người giúp hắn. Hỗ trợ lẫn nhau thôi. Tự huyền cười cười. Như vậy không phải thực hảo sao. Ngươi không thích những cái đó hoa anh Túc. Hiện tại vườn đều thiêu. Chính là không cần bao lâu. Bọn họ lại sẽ loại lên. đồ mi nói. Đố mi. trên thế giới này phạm tội vĩnh viễn không có khả năng ngưng hẳn nói nữa hạ hiên gieo chồng anh túc lại làm phủi tộc mấy vạn nhân sinh sống đều quá hảo lên không phải sao có tốt có xấu tự huyền ý đồ khuyên nàng ta biết thế giới này đều không phải là hát tức là bạch phạm tội cũng không có khả năng ngưng hẳn ta thực minh bạch hạ hiên gieo chồng anh túc nuôi sống phủi tộc nhân không sai nhưng là hán đồng dạng cũng làm trên thế giới càng nhiều người hãm sâu nhập ma túy ác đàm làm nhân ra phá người vòng thê ly tử tán Mỗi người đều có lựa chọn thiện hoặc các quyền lợi, liền tính hạ hiên không loại, giống nhau cũng sẽ có nhân chủng. Tự huyền không nghĩ cùng nàng tiếp tục cái này đề tài, quá trâm trọng. Hơn nữa bởi vì người ngoài làm cho bọn họ phu thê không vui, cũng không đáng. Hảo, chúng ta có thể đi trở về, ngày mai chúng ta liền trở về. Đi trước mẹ đã lầy, lại chuyển cơ đi Singapore, làm lại thêm sườn núi sẽ thanh dương. Tự huyền nói, đố mi nghe được có thể trở về, cực kỳ cao hứng. Thật tốt quá. Ta thật là không nghĩ lại ở tại nơi này. Đố Mi ôm hắn eo nói. Còn có, Hạ Hiên nếu là cùng Thúy Mỹ hợp tác cũng không phải không thể. Theo ta được biết, cái kia tân quạng lớn hiện tại khai thác tốc độ cùng khai thác lượng, ít nhất có thể khai thác 50 năm. Tự huyền nói, Hạ Hiên cũng sẽ đem trọng tâm đặt ở khai thác mỏ thượng, người hiện tại cùng hắn nói hảo hợp tác, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Đố Mi ngẩng đầu xem tự huyền, không khỏi ôm sát cổ hắn ở hắn cầm thân một chút, huyền ca ca, người đối ta thật tốt. Thao hết tâm tư tới chỗ này cứu nàng, liền sinh ý đều thế nàng suy xét hảo, nàng là hưu cái gì phúc đâu mới được đến người nam nhân này. Đồng đốc, tự huyền đang nói, nghe được có người tới gõ cửa. Đồ mi từ tự huyền trong lòng ngực ra tới, đi mở cửa liền nhìn đến lạp na. Lạp na khí sắc không tốt lắm, sắc mặt trắng bệnh, xem ra là hai ngày này không ngủ hảo. Đồ mi, có hay không quấy giày đến ngươi? Lạp na nhìn đến đồ mi phòng nhiều cái người xa lạ, biểu tình liền co quắp lên. Không có. Lạp Na, đây là ta trượng phu tự huyền. Huyền ca ca, đây là mục sa thê tử Lạp Na, ta ở chỗ này ít nhiều nàng chiếu cố. Đồ Mi giới thiệu nói. Lạp Na phu nhân, cảm ơn ngươi đối ta thê tử chiếu cố. Tự huyền gật đầu nói. Không khách khí, Đồ Mi là ta đồng hương, ta thật cao hứng có thể cùng nàng nhận thức. Lạp Na xem tự huyền cao lớn uy nghiêm, có vài phần không giận mà uy cường đại khí thế, liền càng thêm khẩn trương lên. Đồ Mi, ta, ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi nói. Đồ Mi vội nói. Ta biết tướng quân đã chết, ta tưởng, ta cùng cha mẹ ta tưởng tiếp tục lưu tại anh túc viên công tác. Ta biết ngươi cùng hạ tướng quân giao tình hảo, ngươi thay ta cầu tình, hắn có lẽ sẽ nghe ngươi. Lạp na lôi kéo Đồ Mi tay nói. Ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này công tác đâu? Ngươi có thể về quê nhà a. Ngươi không phải nói các ngươi còn có thân nhân ở mang thị sao? Chính là hồi mang thị cũng có thể a. Đỗ mi thiệt tình cảm thấy lưu tại mục trại không phải một cái thật tốt lựa chọn. Lạp na lắc đầu, rời đi mục trại, chúng ta không biết còn có thể làm cái gì. Lạp na vẻ mặt mờ mị tiếp tục nói, cha mẹ ta chỉ biết loại anh túc, sẽ không làm khác đâu. Sau khi trở về mà cũng không có, phòng ở cũng không có, đồng dạng ăn nhờ ở đầu, còn không bằng lưu tại nơi này. Lạp na phu nhân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chuyển đạt ngươi yêu cầu. Tự huyên nói, ta tin tưởng hạ tướng quân sẽ suy xét đem các ngươi một nhà lưu lại. Cảm ơn ngài. Lạp na chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ, ta không quấy dày các ngươi, trước cáo tử. Đồ mi đưa lạp na tới cửa, lạp na phải đi rồi lại xoay người nói, ngươi trượng phu nhìn là một cái thực không tồi người, đồ mi, chúc ngươi cùng ngươi hải tử đều hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, lạp na. Nghĩ đến kia chén có ma tùy cháo, đồ mi đối lạp na càng là cảm kích, nếu không phải nàng chính mình cùng hải tử nói không chừng đều xong rồi. Kết quả chỉ chốc lát sau, Hạ Hiên mang theo bác sĩ lại đây cấp đồ mi xem bệnh. Ta rất tốt, vì cái gì phải cho ta xem bệnh. Đồ mi khó hiểu xem hạ hiên. Hạ hiên nghĩ đến hạ giao kế, lại xem tự huyền. Lấy tự huyền tính cách, nếu biết hạ giao xử kế muốn ở đồ mi cháo trung phóng độc phẩm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hắn đành phải nói, mục sa làm lạp na ở ngươi mỗi ngày uống cháo bên trong thả kiểu mới hải lù ô nhân, chỉ sợ ngươi đứa nhỏ này giữ không nổi. Hiện tại làm bác sĩ nhìn xem, hiện tại ngươi hút lượng không lớn, hy vọng có thể giúp ngươi từ bỏ. Tự huyến nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Ta đã làm người đem lạp na không chế được, chuyện này phát sinh ở ta đi mạnh qua rừng mưa lúc sau, ta cũng không nghĩ tới. Hạ Hiên nói xong, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía đồ mi. Đồ mi nhưng thật ra biểu tình tự nhiên, ngươi xử trí lạp na làm cái gì? Chạy nhanh đem nàng thả, nàng cuối cùng lương tâm phát hiện, không làm ta uống kia chen cháo. Thật sự, Hạ Hiên rất là kinh hỉ. nếu là như vậy liền thật tốt quá. Là thật sự Đỗ mi nắm lấy tự huyền tay làm nàng không cần khẩn trương. Huyền ca ca, ta không có việc gì. Lạp na cuối cùng đem chân tướng ta. Mục sa làm nàng ở cháo phóng hải lù ô nhân. Nhưng nàng cuối cùng ngăn trở ta. Cho nên ta căn bản không có ăn cái kia cháo. Trước làm bác sĩ cho người xem xem. Tự huyền tâm nhắc tới cổ họng, Vội nói. Ân. Đỗ mi ngoan ngoãn làm bác sĩ cho chính mình kiểm tra. Cuối cùng xác định không thành vấn đề. Bên cạnh hai cái nam nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa lúc. Ta tưởng cùng ngươi nói, Lạp Na tưởng ở mục trại, nàng nói bọn họ tưởng lưu lại tiếp tục công tác. Đồ Mi đối Hạ Hiên nói. Trong lúc nhất thời Hạ Hiên mặt lộ vẻ do dự, Hạ Hiên vẫn luôn suy nghĩ xử trí Lạp Na, gần nhất Lạp Na là mục sa nữ nhân, hắn không có khả năng đối nàng thế nào. Đây cũng là cho dù hắn biết Lạp Na đối Đồ Mi hạ độc phẩm, hắn cũng không có lập tức xử trí nguyên nhân. Nếu hắn xử trí Lạp Na, rất có thể bị người lên án. Thứ hai, đêm qua Lạp Na giúp chính mình một cái bội. Mục sa tay luân vì cái gì không có viên đạn, chính là lạp na làm. Lạp na là biết nội tình người, hắn phải cẩn thận xử lý. Hiện tại đồ mi nói lạp na tưởng lưu lại, hắn liền càng muốn suy xét phải làm sao bây giờ. Tự huyền đem hạ hiên tâm tư đoán cái thấu, hắn nói, lạp na lưu lại đối với ngươi không có một đinh điểm chỗ hỏng. Lạp na là mục sa nữ nhân, ngươi đối xử tử tế hắn nữ nhân, sẽ thắng đến mục trại những người khác kính trọng. Nếu ngươi lập tức xử trí mục sa, sẽ chỉ làm ngươi hoài nghi người tâm cơ. kỳ thật lạp na người này rất đơn giản, nàng chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt thôi. Đố mi nhìn hạ hiên nói, nàng cũng không sẽ gây trở ngại ngươi cái gì. Ta sau đó sẽ cùng nàng nói, hiện tại anh Túc Viên đúng là yêu cầu người thời điểm, ta sẽ làm bọn họ người một nhà lưu lại. Hạ hiên nói, kia thật tốt quá, hạ hiên, lạp na là một cái thiện lương mà nhu nhược nữ nhân, thỉnh ngươi đối xử tử tế nàng. Đố mi vẫn không quên thấp giọng thỉnh cầu. Ta sẽ, hạ hiên vẫn là thực có thể nghe đỗ mi lời nói. Đồ mi là hắn niên thiếu khi trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần, cho dù hiện tại rất nhiều chuyện thay đổi, cái loại này ngây ngô tình cảm đại khái vĩnh viên bất biến. Chúng ta ngày mai liền đi rồi. Tự huyền không mừng hạ hiên xem chính mình lao bà ánh mắt, đương nhiên hắn biết rõ thê tử mê người, tự nhiên có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Hảo, hy vọng về sau có thể tai kiến. Hạ hiên tự nhiên không cường lưu, đồ mi mang thai, bọn họ vội vã trở về thực bình thường. Vẫn là từ bỏ. Tự huyền không chút khách khí hồi. Đại gia lẫn nhau lộ bất đồng. Các ngươi không phải muốn khai thác mỏ sao. Về sau khẳng định có hợp tác cơ hội, Hạ Hiên, rất nhiều lộ đều là chính mình đi ra. Đồ Mi nói. ân ta nhớ kỹ. Hạ Hiên biểu tình có chút lưu luyến nhìn chăm chú Đồ Mi, thẳng đến tự huyền khụ một tiếng, mới quay đầu xem hắn. Tự huyền, trải qua chuyện này, ta và ngươi chi gian tính thanh toán xong. mươi 539 rừng mưa phong vân 12. Ngươi tùy ý liền hảo. Hắn trước nay không để ý quá cùng Hạ Hiên chi gian hay không có thủ án có đoán, hắn giúp Hạ Hiên đơn giản là cảm thấy mục xa quá vướng bận, mà hắn muốn tiếp chính mình thê tử về nhà. đỗ mi nghe xong lời này, khỏe miệng đều chịu chịu. Nhân gia nhớ kỹ lẫn nhau ân đoán, kết quả huyền ca ca căn bản không để ý quá, lời này ra tới thật đúng là nôn người. Hạ Hiên lại chỉ là cười cười, lại trò chuyện hai câu liền đi ra ngoài. Buổi tối Hạ Hiên cùng Bạch Lâm Phong đám người cùng nhau ăn cơm, Bạch Lâm Phong đối nhìn đến tự huyền phi thường giật mình vốn dĩ mục trại này một loạt biến cố liền rất làm người không thể tưởng tượng hiện tại tự huyền xuất hiện ở chỗ này liền càng kỳ quái bạch lấm phong ngửi được gâm lưu hương vị bạch thiếu anh túc viên lần này tao nộ hỏa hoạn như thế đại biến cố tiểu mới hải lù ổ nhân tinh luyện nghiên cứu chế tạo sẽ tạm thời đình một chút chỉ sợ một chốc ta không thể cùng ngươi hợp tác làm cho mọi người hạ hiên nói thẳng nói anh túc hoa quả kỳ cũng không trường tân bảy màu anh túc quả kỳ cũng liền 6 tháng ngươi hiện tại bắt đầu loại mười tháng là có thể thu quả bạch lâm phong nói hạ tướng quân ngươi sẽ không nói cho ta ngươi muốn từ bỏ đảo tạo anh tốt đi đương nhiên không phải hắn chỉ là không nghĩ làm kiểu mới hải lù ổ nhân chạy tới quốc nội tự nhiên không thể lại cùng bạch lâm phong hợp tác mà là ta hiện tại có cảng chuyện quan trọng phải làm về sau có hợp tác cơ hội ta sẽ trước tiên liên hệ bạch thiếu ngải bạch lâm phong sắc mặt thanh thanh bạch bạch xem tự huyền vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở đồ mi bên người còn cấp đinh đồ mi chia thức ăn gấp đồ ăn phảng phất không nghe được bọn họ đối thoại hắn thật sự chán ghét người này, hiện tại lại người này trước mặt an ba ba, quá làm người không thoải mái. kia phỉ thúy Quặng đâu? ta cùng ngục tướng quân chi có nói qua chính là liên hợp khai thác, cùng nhau kinh doanh tiêu thụ. bạch lâm phong nói, phỉ thúy Quặng chỉ sợ không phải ta một người có thể làm chủ, chính ngươi cũng thấy được, phủi bang đặc khu mặt khác mấy cái tướng quân cấp bành nguyên xoáy đều tới, cái này phỉ thúy Quặng là bốn khu liên hợp khai thác. hạ hiên cười nói, chúng ta về sau đương nhiên có thể làm buôn bán, chỉ là liên hợp khai thác hạng nhất. ta không làm chủ được. Bạch Lâm Phong lúc này mới ý thức được hiện tại thế cục đã hoàn toàn thay đổi, Mục trại thay đổi lão bản, lão bản không mua chính mình trướng. Hạ tướng quân, ngươi cũng biết ta cùng Mục trại hợp tác cũng có thật nhiều năm, ngươi xác định ngươi muốn đối với ta như vậy sao? Bạch Lâm Phong sắc mặt âm trầm nói, ta đương nhiên muốn tiếp tục cùng ngươi hợp tác, nhưng là trước mắt Mục trại trăm phế đại hưng, ta hữu tâm vô lực. Lại nói, về sau chúng ta khẳng định có cơ lớn hợp tác cơ hội. Hạ Yên nói. Bạch Lâm Phong nắm chặt nắm tay, Đột nhiên đứng lên, ta ăn no. Tự huyến nghe bọn họ đối thoại, liền đôi mắt đều không ngâng một chút. Ngược lại hạ giao vẻ mặt hưng phấn, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút rách run, trên người giống như có vài chỉ sâu cắn giường như khó chịu thực. Nàng trà sát thân thể, chỉ cảm thấy càng khó chịu, liên tục đánh vài cái dùng mình, trước mắt tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể run bần bẩn. Người làm sao vậy? Hạ hiên xem hạ giao biểu tình không thích hợp, mà xem nàng này phản ứng. cùng những cái đó xì ke nghiện ma túy phát tắc khi cực kỳ giống ta thật là khó chịu ta thân thể hảo ngứa hảo thống khổ hạ dao vây quanh thân thể của mình vừa rồi có mấy chỉ sâu ở cắn chính mình hiện tại có mấy chục chỉ thậm chí thượng trăm chỉ sâu ở cắn nàng thịt ăn nàng cốt đỗ mi cùng tự huyền lẫn nhau coi liếc mắt một cái tự huyền bế lên đổ mi nói tiếng xin lỗi không tiếp được cũng rời đi hạ hiên lập tức làm người đem hạ dao đưa về phòng làm bác sĩ trị liệu hạ tiểu thư đây là hút hải lù ô nhân Nghiện ma túy phát tác. Bác sĩ nói. Bác sĩ nói chứng thực Hạ Hiên suy đoán, hắn sát mặt trầm xuống, lấy dây thừng lại đây. Lập tức có người cầm dây thừng tới, Hạ Hiên thân thủ đem Hạ dao tay chân chặt chẽ chói chặt, cầm một đoàn bố nhét vào nàng miệng, làm bác sĩ cho nàng đánh một quảng chấn định tề. Vừa rồi Hạ Giao như vậy, đảo như là hút độc bộ dáng. Từ hiến tính ra tới khi, đồ mi đối tự huyền nói. Thì tính sao, cùng chúng ta không có quan hệ. Tự huyền nói, nàng cư nhiên sẽ hấp độc. lấy đồ Mi đối Hạ giao hiểu biết, nàng hẳn là biết ma túy có bao nhiêu đáng sợ, liền chạm vào cũng sẽ không chạm vào mới là. Nay có cái gì kỳ quái, nàng hấp độc cũng là chính mình lựa chọn. Tự Huy nói, ngày mai chúng ta liền đi rồi. Hạ Gia tỷ đệ sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Ân. Đồ Mi cũng như vậy cho rằng. Hai người đi qua đi, lại nhìn đến Bạch Lâm Phong nên diện đi tới. Đinh Đồ Mi, ta muốn cùng ngươi lão công nói chuyện. Bạch Lâm Phong là nhìn chằm chằm tự Huy nói. Đỗ My còn có chút do dự, tự huyền vỗ nhẹ nàng vai, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta một lát liền tới. Đỗ My đành phải đồng ý, nhìn trong trắng mắt Lâm Phong, lúc này mới rời đi. Bạch Lâm Phong cảm thấy chuyện này quá không đúng rồi, vốn dĩ hắn còn rất là mơ hồ, chính là nhìn đến tự huyền hắn lại cảm thấy này hết thể đều là tự huyền an bài. Là ngươi, đúng hay không? Bạch Lâm Phong cơ hồ khẳng định cái này đáp án, là ngươi hại chết mục xa, làm hạ hiên ngồi trên hắn vị trí, này hết thể là ngươi an bài. tự Huyền. Ngươi quá âm hiểm. Đương nhiên là hắn, từ hắn cùng bành ra hoa tới chỗ này, mục Sa không đối chính mình nói thật. Tông cổ hắn đến mạnh qua rừng mưa bắt đầu, hắn liền biết mục Sa nhất định phải giải quyết rớt Nhưng là nếu là bị người giết chết, như vậy mông Sa quân nhất định phải vì mục Sa báo thù. Lúc này Lôi Văn nói cho hắn, mục Sa dưỡng một đôi mãng xà, hắn liền suy nghĩ cái này mưu kế, đem mãng xà thả ra, đem mục Sa bước đến xả khẩu hạ, chờ mãng xà căn chết mục Sa, lại làm Hạ Hiên giết chết kia hai điều xà. vì thế anh túc viên hỏa hoạn thành ước cam anh vợ trả thù mục sa xúc động cử chỉ mục sa bị xả vương cắn chết lại là ngoài ý muốn trí quả hạ hiên trở thành thủ lĩnh còn lại là thuận lý thành trương hết thệ thực hoàn mỹ thiêu anh túc viên đem toàn bộ phủi bang khu người kéo vào tới khai thác mỏ như vậy đồ mi cùng hạ hiên về sau hợp tác tắc càng trong suốt một ít không tồn tại liên lụy tới ma túy này đó dơ bẩn chuyện này đến nỗi bạch lâm phong hắn cũng không có cùng hạ hiên nói không cùng bạch lâm phong hợp tác thuần túy là hạ hiên suy tính lúc sau kết quả Cùng Bạch Lâm Phong khai thác mỏ đương nhiên có thể, nhưng là Bạch Lâm Phong chỉ là cái thương nhân. Hạ Hiên mới vừa lên làm đệ tứ khu thủ lĩnh, vì lấy lòng bành ra hoa đám người, nhất định phải đem phỉ thúy quặng giao ra đây. Về sau từ hắn chủ đạo khai thác mỏ, nhưng đoạt được ích lợi cùng nhau phân. Tuy rằng kiếm thiếu, nhưng hắn cái này đầu đầu là ngồi ổn. Bạch Lâm Phong, thuần túy là thai bay vạ gió. Cái gì là ta? Tự huyền hồi, Bạch Thiếu, đây là một viên, ngươi là tới làm khách ta cũng là tới làm khách. Có chút lời nói không thể nói bậy. Bạch Lâm Phong hận ngừa răng, mỗi lần nhìn thấy Tự huyền liền không sự tình tốt, người này thật sự quá làm người chán ghét. Ngươi lại nhiều lần hư ta chuyện tốt, ta đến tụt cùng nơi nào đắc tội ngươi? Hắn tự nhận đối đinh đổ mi cũng không tệ lắm hảo sao? Ngươi đem lão bà của ta quải đến nơi đây tới, ngươi còn nói ngươi không đắc tội ta. Vừa nghe hắn nói lời này, Tự huyền hỏi lại, ngươi đắc tội chuyện của ta, chờ trở về lúc sau lại tính. Ngươi còn muốn cùng ta tính toán sổ sách? bạch lâm phong nghe hắn lời này tắt bao, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tính toán sổ sách ngươi lửa ta kim hành hiện tại lại hỏng rồi ta sinh ý ngươi còn muốn cùng ta tính toán sổ sách đó là ngươi tự tìm tự huyền nói bất quá là ngươi xứng đáng thôi bạch lâm phong đôi mắt tức khắc mở to so chuông đồng còn đại hắn hiện tại cuối cùng biết đinh đổ mi độc miệng từ chỗ nào học được chính là từ tự huyền này tới này nam nhân nói lời nói ác hơn bạch lâm phong khí toàn thân phát run chỉ nói ngươi muốn cùng ta tính toán sổ sách ta còn muốn cùng ngươi tính toán sổ sách đại gia chờ xem tự huyền căn bản không đem bạch lấm phong phóng nhãn chỉ lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái liền đi tìm đồ mi hạ dao là nửa đêm tỉnh lại tỉnh lại thời điểm toàn thân lạnh băng thân thể cứng đờ nàng giật giật thân thể chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại một thân dính hồ hồ đặc biệt khó chịu phong ánh sáng thực ám liền đèn cũng chưa khai chỉ phía bên ngoài cửa sổ ánh trăng rơi rụng tiến vào dừng ở cửa sổ biên kéo ra một cái thật dài ám ảnh hạ dao vừa chuyển đầu Liên nhìn đến một bóng người, lập tức dọa la lên một tiếng. chờ chính mình định tình vừa thấy, liền nhìn đến là Hạ Hiên. A Hiên, ngươi ngồi ở nơi này như thế nào không bật đèn? Hạ Giao vô vô dọa hừ ngược hỏi. Hạ Hiên quay đầu đi qua đi, âm u ánh sáng phía dưới sắc phi thường đáng sợ. Hạ Giao gả cho sớm mại trước là Hạ Gia Hòn Ngọc quý trên tay, tuy rằng Hạ Hiên là đương người thừa kế bồi dưỡng, nhưng là nên cấp Hạ Giao Hạ ra Gia một chút không thiếu cấp. Hạ Giao khi đó còn không thế nào đem cái này để để để vào mắt. chỉ là mấy năm nay hạ hiên ở mạnh dương theo mục khôn hậu, nàng mới cảm thấy cái này đệ đệ có chút thay đổi trước kia cái kia nhiệt tình rộng rãi đệ đệ không thấy hiện tại hạ hiên âm trầm đáng sợ có đôi khi nhìn đệ đệ nàng đều sẽ cảm giác được vài phần sợ hãi ngươi làm sao vậy hạ giao nhìn đệ đệ không khỏi sợ hãi lên thanh âm cũng trở nên run rẩy ngươi chừng nào thì nhiễm ma túy hạ giao ngươi giày xéo chính mình giày xéo còn chưa đủ sao hạ hiên giận chừng mắt tỉ tỉ hỏi ngươi nói cái gì Ta cái gì dính ma túy? Hạ giao vẻ mặt mê hoặc, ta không dính ma túy. Ngươi cho rằng ngươi buổi tối ăn cơm thời điểm cái kia xấu bộ dáng là bởi vì cái gì? Ngươi nghiện ma túy phát tác. Hạ hiên nắm chặt nắm tay, hạ giao là chính mình duy nhất tỷ tỷ, mặc kệ nàng làm người như thế nào, hắn đều không hy vọng nàng biến thành như vậy. Ngươi nói ta dính ma túy. Sao có thể? Ta không có, ta như thế nào sẽ dính kia đồ vật? Hạ giao không thể tin được, A hiên, ngươi gạt ta đúng hay không? Hạ Hiên hiểu biết Hạ Giao, nếu là nàng chính mình chủ động chạm vào ma túy, nàng không phải là cái này phản ứng. Đó chính là có người ở nàng chính mình cũng không biết dưới tình huống, ăn vào ma túy. Bác sĩ nói cho nàng, Hạ Giao lây dính ma túy trình độ so nhẹ, nói cách khác sắp tới mới nhiễm, ai có cơ hội này đâu. Hạ Hiên ngồi trở lại nguyên lai like vị trí, nghĩ nghĩ liền đứng dậy, từ hôm nay trở đi, ngươi ngốc tại nơi này chỗ nào đều không được đi, thẳng đến ngươi giới ma túy mới thôi. A Hiên, A Hiên! Ta không có khả năng nhiễm ma túy, muốn nhiễm độc phẩm cũng nên là đinh Đồ Mi cái kia tiện nhân mới là." Hạ Giao nói xong, nhảy xuống giường đi kéo Hạ Hiên. Hạ Hiên vừa nghe nàng nhắc tới đinh Đồ Mi, còn dùng tiện nhân hai chữ, nhất thời giận từ tâm tới. Nếu không phải là na mềm lòng không ở Đồ Mi cháo nội phong độc phẩm, nàng suýt nữa hỏng rồi chính mình đại sự. Nghĩ đến đây, hắn vung tay lên liền cấp Hạ Giao một bạn hai. Này cái tắt đánh phi thường dùng sức mà vang dội, Hạ Hiên dùng đủ 10 thành lực, Hạ Giao bị đánh ra nửa thước xa. cả người ngã trên mặt đất. bốn 540 đường về chắc trở một. Hạ Dao bị đánh ngốc, vuốt bị đánh mặt ngơ ngẩn nhìn đệ đệ, thân thể vốn dĩ cũng cực độ thoát lực, nhất thời thế nhưng bỏ không đứng dậy, nhìn đệ đệ không thể tin tưởng, ngươi cư nhiên đánh ta. Nếu ngươi không phải ta thân tỷ tỷ, ta sẽ giết ngươi. Hạ Hiên trên cao nhìn xuống căm tức nhìn Hạ Dao, ngươi nghe, ngươi nếu là còn dám động cái gì ý đồ xấu, cùng với làm tự huyền đối phó ngươi, còn không bằng ta trước lộng trên ngươi. Ngay kế buổi sáng lôi văn an bài phi cơ trực thăng bọn họ trực tiếp đi mạnh dương sau đó từ mạnh dương từ xe lửa đi mẹn đã lời. lại từ mẹn đã lời ngồi máy bay đi singapore kết quả bọn họ muốn xuất phát khi bạch lâm phong mang theo chu diệt nho lại đây ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi bạch lâm phong thực ngạo kiểu nói đỗ mi khỏe miệng chịu chịu trong lòng cười thầm người này đêm qua còn cùng huyền ca ca cãi nhau nói muốn cho nhau tính toán sổ sách hiện tại tưởng cọ nhân ra phi cơ ra mặt thật hầu không có phương tiện tự huyền lạnh mặt cự tuyệt lão bà ngươi này một đường lại đây đều là ngồi ta xe ta còn cho nàng lộng an toàn ngồi ghế chiếu cố nàng ăn cơm bạch lâm phong nói xong giận chừng mắt đinh đồ mi đinh đồ mi ngươi không thể vong ân phụ nghĩa đồ mi đầu mạo hát tuyến nhìn mắt tự huyền ý tứ là làm hắn ngồi đi tuy rằng chính mình lại đây là bái hắn ban tặng hắn này một đường hắn đối chính mình là thật sự không tồi tự huyền thật không thích bạch lâm phong xem đồ mi như vậy xem chính mình đành phải mắt nhắm mắt mở đỡ Đồ Mi đi ngồi máy bay, Hạ Hiên tự mình tới đưa bọn họ, Lạp Na cũng theo ở phía sau. Đồ Mi, Bảo Trọng, Hạ Hiên cùng Đồ Mi nói xong, thật sâu nhìn mắt Tự Huyền, Tự Huyền biểu tình vĩnh viễn là nhàn nhạt, nhạt, không nói một lời. Bảo Trọng, Hạ Hiên, Đồ Mi xem Hạ Hiên bên người Lạp Na hốc mắt hồng hồng, liền đi qua đi. Lạp Na, tai Kiến, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiêu cố. Tai Kiến, Đồ Mi, chúc ngươi cùng ngươi Hải Tử đều hạnh phúc. Lạp Na nhẹ ôm lấy Đồ Mi. Đỗ My gật đầu. Tự huyền lại đây ý bảo nàng có thể thượng phi cơ, nàng mới từ tự huyền đỡ thượng phi cơ. Bạch Lâm Phong cùng Chu Diệt Nho cũng theo sau, ngược lại là Đinh Khang Thái cùng Hạ Hiên nhiều lời vài câu, hai người mới phất tay phân biệt. Nay từ biệt, chỉ sợ cuộc đời này đều lại khó gặp. Thượng phi cơ sau, Đỗ mi dựa vào tự huyền trong lòng ngực. Ở tự huyền thân thể, Đỗ mi phía trước căng chặt thần kinh lập tức tùng rơi xuống, ở tự huyền trong lòng ngực miễn bàn nhiều thích ý vừa lên phi cơ liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đến Mạnh Dương lúc sau mới tỉnh lại. Nay một đường nàng cũng chưa mang đầu góc, tự huyền làm nàng làm gì làm gì, bọn họ ngồi trên đi mẹn đã lấy xe lửa. Mạnh Dương đến mẹn đã lấy xe lửa không có giường nằm, chỉ có mềm tòa, toàn bộ hành trình hơn 20 có bao nhiêu tiếng đồng hồ. Ngồi ghế có điểm cũ kỹ, nhìn đảo như là vứt đi hàng không ngồi ghế phóng tới nơi này, đồ mi cảm thấy có điểm dơ, không khỏi níu như mày. Tự huyền cực cẩn thận, lấy khăn giấy cấp đồ mi ghế rửa sát một biến. Sau đó lấy ra một cái màu đen bố trải lên làm nàng ngồi. Những người khác nhìn đều trận tròn mắt, đại khái ai đều trách móc tự huyền người này lạnh như băng, đột nhiên xem hắn biến thành chi kỷ ấm nam, trong lúc nhất thời thích đứng không được. Đỗ mi ngồi xuống sau, tự huyền đem hành lễ phóng hảo, đồ vật của hắn cực nhỏ, nhưng thật ra đỗ mi đổ vật nhiều một chút, bất quá hai người đồ vật chỉnh ở bên nhau đều đặt ở nàng trong dương. Hắn phóng hảo cái dương, sau đó đem trên người bối bao phóng ghế dựa bên cạnh. lôi văn cùng đinh khang thái ngồi ở bọn họ đối diện chu Diệt nho cùng bạch lẫm phong liền ngồi đối diện đi cái này thùng xe làm đồ mi rất là giật mình trong xe không có điều hòa chỉ có mấy cái quạt ở riêu nha riêu cửa sổ xe là mở ra dường như có thể tùy thời mở ra nhìn đến bên ngoài cảnh bởi vì xe là khai hướng mẹ đã lầy cho nên lượng người đặc biệt đại ghế rửa trung gian đều trên đầy hương vị cũng thực trọng toàn bộ thùng xe ồn ào nhốn nháo, đem đồ mi đều trấn trụ ngươi ngủ một giấc liền đến Tự huyên đối đồ mi nói, thực lo lắng nàng có thể hay không thích đứng. Ta cảm thấy khá tốt. Nhìn ra hắn lo lắng, đồ mi vội nói. Chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, nàng liền cảm thấy này hết thẻ cũng chưa gì. Tự huyên nhẹ ôm nàng, cầm chính mình áo khoác cái trên người nàng. Chờ xe thúc đẩy, đồ mi cơ hồ đều phải ngủ rồi. Lại cảm giác thân thể của mình ở lung lay dường như, nàng mở mắt ra, làm sao vậy? Xe đã khai. Tự huyên trả lời. kia vì cái gì ở hoảng? Đỗ Mi thực khó hiểu, chỉ cảm thấy này xe lửa lung lay, giống như ở trên thuyền giống nhau. Này đường sắt là rất sớm phía trước Anh quốc thời kỳ kiến, tương đối cũ kỹ, hơn nữa này một cao nguyên địa thế gập ghềnh, xe lửa đi ở mặt trên tự nhiên liền sẽ hoảng. Ngồi đối diện Lôi Văn giải thích nói. Đỗ Mi sợ ngây người, phát hiện thật là như thế, hơn nữa xe lửa khai rất chậm, kỳ thật mạnh dương đến mẹn đã lời hơn 800 công lý, lại phải đi hơn 20 giờ, liền biết vì cái gì. Tự huyền vốn định lại hồi phổ nhị. từ phổ nhị đến côn minh chuyển cơ chính là ở hắn xem ra lái xe biên cảnh lại hồi phổ nhị thực lan lộn này một đường quốc lộ cũng không phải đặc biệt hào tẩu hơn nữa bởi vì mục sa vừa mới chết đệ tứ khu khó tránh khỏi sẽ có chút loạn nếu là đụng tới du kích tán binh hắn đương nhiên có thể giải quyết rớt nhưng là cảm thấy không cần thiết tương phản ngồi xe lửa đi mẽn đã lầy này một đường tuy rằng trường một ít nhưng ít ra sẽ vững vàng một ít quân chính phủ cùng phủi bang đặc khu hiện tại là ngừng chiến kỳ Sẽ không có người quấy nhéo xe lửa vận hành. Hắn đương nhiên có thể an bài phi cơ, nhưng từ Mạnh Dương đến mẹn đã lấy là không có phi cơ. Nếu chính mình an bài một trận phi cơ, bị quân chính phủ trinh sát đến, tạo thành không cần thiết công kích giam, liền càng không cần thiết. Như vậy cân nhắc tới cân nhắc đi, chỉ có ngồi xe lửa nhất bảo hiểm an toàn nhất. Nhưng hiện tại hắn lại có chút lo lắng, sợ Đồ My sẽ ăn không tiêu. Nga, thật đúng là hảo chơi, ta lần đầu tiên ngồi sẽ hoảng xe lửa. Đồ My cười nói, Có thể hay không không thoải mái? Tự huyền hỏi nàng. Đố mi lắc đầu, ta hảo đâu? Vậy là tốt rồi. Tự huyền vặn ra thủy làm nàng uống nước. Đỗ mi uống lên hai ngụm nước, tự huyền đem bình nước thu hảo, hỏi nàng có muốn ăn hay không đồ vật? Nàng nói không cần. Này hai vợ chồng cảm tình đích sắc không phải bình thường hảo, mà Đỗ mi ở tự huyền trước mặt cái loại này tràn đầy tin cậy, tự nhiên tham luyến là ở người ngoài trước mặt đều sẽ không có. Đinh Khang Thái tuy rằng đã ở thử bông, Nhìn đến nơi này trong lòng vẫn là hơi hơi chua sót cay chát. Đố mi ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát cảnh, làm tự huyền cho chính mình chiếu mấy chương ảnh trụ, chỉ chốc lát sau lại mệt nhọc liền kê tại tự huyền trong lòng ngực ngủ. Tự huyền đại khái cảm thấy nàng như vậy ngủ không thoải mái, đơn giản làm nàng nằm xuống tới, đầu gối lên chính mình trên ủi, chính mình dùng áo khoác bao ở nàng. Đố mi thực thích ngủ, chỉ chốc lát sau liền nặng nghề ngủ, hoàn cảnh như vậy hạ nàng cư nhiên ngủ rất tưởng, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 4 điểm nhiều. thẳng đến chính mình nói bụng. Tỉnh. Tự Huyền đỡ nàng lên. Ân. Đố Mỹ ngủ còn vượt vượng, tự nhiên tay câu ở tự Huyền bên cổ, còn ăn vạ trong lòng ngực hắn mê mê mắt, ta muốn đi toilet. Ta bồi người đi. Tự Huyền buông áo khoác. Đố Mỹ không kiên trì, lại mở mắt ra khi nhìn đến này thùng xe sợ ngây người, bởi vì đường đi thượng rậm rạp tất cả đều là người, hơn nữa vẫn là tễ đi tới lui tới hướng giao hàng người bán rong. Những người này bán các loại ăn vặt, buôn bán thực phẩm hoặc là triển trên eo. hoặc là bối trên vai, hoặc là quải trên cổ. Dùng miếng điện thổ ngữ giao hàng, có còn có thể nói ra vài câu tiếng Trung. Như vậy bên cạnh khu vực, quốc nội người không ít, lui tới cũng tương đối nhiều. Này đó người bán rong, đều có thể nói vài câu miến ngữ, lào ngữ hoặc tiếng Trung. Đỗ mi trong lúc nhất thời phát sầu, không biết muốn như thế nào qua đi. Đừng sợ, ta ôm người đi. Tự huyền cho nàng mặc tốt áo khoác, ôm nàng đi ra ngoài. Này đi bước một qua đi tự nhiên thực gian nàn. Đồ mi ở tự huyền trong lòng ngực có điểm gian nan, tốt xấu nơi này người bán rong đều thủ quy củ, nhường đường cũng thực tự giác. Chỉ là tiến toilet, đồ mi liền khóc, phi thường phi thường dơ, xả nước hướng không tốt, dẫn tới còn có không ít dơ bẩn ở hố. Bên cạnh thủy đài còn không có người khác dùng xong nem giấy, tàn thuốc, nàng căng ra đầu thượng ve nút cờ, tự treo ở bên ngoài chờ nàng. Biết nàng ái sạch sẽ, lấy nước khăn giấy cho nàng sắt tay. Ta không bao giờ muốn tới thượng cái này ve nút cờ. Đỗ My nhỏ giọng ở nàng trong lòng lục nói, không thể không thượng vê đúc cờ, trước tạm chấp nhận một chút. Tự Huyền chấn an nàng. Đỗ mi nghĩ đến vê đúc cờ kia tình hình, một trận ghê tởm trào ra tới, liền sông lên buồn nước biên nói mửa. Nàng dạ dày không có gì đồ vật, chỉ phun ra toan thủy, chỉ là phun sắc mặt trắng bệnh, cả người đều có hư thoát cảm giác. Tự Huyền rất là lo lắng, cầm bình nước cho nàng uống nước xúc miệng. Đỗ mi xúc miệng xong, mới cảm thấy hảo điểm nhi, cả người mềm mại liền lời nói đều không nghi nói. Tự huyền đưa đồ mi trở về, làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn tắc rời đi trong chốc lát. Hắn tự nhiên tìm thùng xe tiếp viên hàng không, làm cho bọn họ định kỳ rửa sạch toilet. Vốn dĩ như vậy xe lửa dơ loạn lại sở khó tránh khỏi, người này nhiều toilet khó có thể rửa sạch, tiếp viên hàng không tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng rửa sạch. Tự huyền cho một tuyệt bút tiền, chỉ cần cầu đem toilet rửa sạch sạch sẽ. Khi trở về, đồ mi lệnh qua bên cạnh không nói lời nói, đinh khang thái hỏi nàng có nghĩ ăn cái gì. Nàng cũng nói không muốn ăn. Tự huyền ôm nàng, thấy nàng sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, phun tức hưu khí vô lực. Lúc này thùng xe không khí rất kém cỏi, tiếng người tao tạp, đồ mi mang thai sao có thể thoải mái. Nơi này cửa sổ xe không khai, tới rồi buổi tối chỉ sợ còn sẽ có mưa ối. Đinh Khang Thái có chút lo lắng nói. Tự huyền vừa nghe cái này càng là lo lắng, đồ mi hiện tại mang thai, mà xe lửa muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến, này còn có một buổi tối muốn quá, hắn sợ nàng căng bất quá. Này phụ cận gọi là gì? Tự huyền không khỏi hỏi, đến nơi nào? Nơi này kêu Nam tang vẫn là ở phủi bang. Bất quá hạ trạm là Đông Cách, buổi tối 9 giờ đến. Đông Cách chính là quân chính phủ khu vực, nơi đó có sân bay. Lôi văn nói, chúng ta ở chỗ này hạ đi. Tự tưởng tượng vô căn cứ cũng không nghĩ nói, đến nơi này trước nghỉ ngơi một chút một đêm, ngày mai đến Đông Cách ngồi máy bay đi mẹn đã lời. Tự huyền không chút do dự nói, cũng hảo. Đinh Khang Thái xem Đồ Mi có chút chịu đựng không nổi, nơi này hoàn cảnh là rất kém cỏi, Đồ Mi là thai phụ, sao có thể chịu được? Vì thế đoàn người thu thập hạ xe lửa, bọn họ ở Nam tang xuống xe, Nam Sâm là phủi bang biên khu một cái thành thị, hạ xe lửa liền có một đống lớn người lại đây giao hàng trụ lữ quán hoặc là thuốc lá và rượu, thậm chí còn có âm thầm bán thương chi. Lôi Văn giúp Tự Huyền lấy hành lễ, Tự Huyền ôm Đồ Mi, Lôi Văn ở chỗ này có hai cái bằng hữu, chỉ chốc lát sau hắn hai bằng hữu lại đây tiếp trạng. An bài ở một nhà hoàn cảnh còn có thể lữ quán dừng chân. chương 541 đường về chắc trở 2. Từ Nam Tăng đến Đông Cách rất là phương tiện, không đến 100 công lý, lái xe quá khứ lời nói không cần 2 giờ liền đến. Tự huyền kiên trì làm đồ mi trước ngủ một giấc, sáng mai lại đi Đông Cách, sau đó lại từ Đông Cách đi mẹ đạ lời. Ở Bạch Lâm Phong liền có vài phần không cao hứng, vốn dĩ hiện tại An bài xe nói, hướng đông phía trước nói không chừng là có thể đến Đông Cách, tự huyền lại nhất định phải nghỉ ngơi. Này không phải chậm trễ thời gian sao? Ở xe lửa thượng, Bạch Lâm Phong liền có chút hùng hùng hổ hổ. Hắn là không chịu quá khổ, xe lửa trên không khí kém, người nhiều, lại còn có dơ, này ai có thể chịu được. Hắn lần nữa tỏ vẻ, chính mình hối hận cùng tự huyền một đường. Nhưng không ai phản ứng hắn, hắn nói được nhiều, chỉ có chu diệt nho ở hảo ngôn ăn ủi hắn mắng không thú vị đành phải nhịn xuống tới. Hiện tại lại muốn ở Nam Tăng như vậy địa phương quỷ quái ở một đêm, hắn tự nhiên không muốn, đinh đồ mi. Ngươi cùng ta tới thời điểm không như vậy kiểu khí nha. Bạch Lâm Phong ngươi im miệng, ngươi tới mang cái thai thử xem. Đỗ Mi cũng chưa sức lực mắng hắn, nói chuyện hơi thở đều yếu đi rất nhiều. Lại không phải ta làm ngươi mang thai. Bạch Lâm Phong nói xong, hung hăng chừng Tự Huyền. Kế tiếp ngươi có thể không cùng chúng ta cùng nhau, chính ngươi ngồi xe đi đông cách, không có người sẽ cả ngươi. Tự Huyền lạnh lạnh nói. Bạch Lâm Phong bị nuốt trụ, đành phải không hề nhiều lời. Tới rồi khách sạn, bọn họ muốn xái cửa hàng phòng tốt nhất. Đỗ Mi cùng Tự Huyền một cái xa hoa hai người phòng, phòng thu thập sạch sẽ ngăn nắp. Đỗ Mi vốn dĩ liền cực mệt mỏi, vì thế một đảo giường liền ngủ rồi. Tự Huyền cho nàng thoát hảo dày Cởi áo khoác làm nàng nằm hảo, nghĩ thầm nàng trong chốc lát tỉnh khẳng định sẽ đã đói bụng, nhưng sợ nàng ăn không quen nơi này đồ vật, liền hỏi khách sạn giám đốc phòng bếp ở đâu, hắn muốn làm chén mì cấp đồ Mi ăn. Cũng may nơi này thường có hoa hạ người lại đây, khách sạn cũng chiêu đãi khách nhân, cũng làm đồ ăn Trung Quốc. Tự Huyền vừa đến phòng bếp. không phát hiện mì sợi nhưng là nhìn đến có bột mì vì thế hắn bắt đầu cùng mặt đánh mặt mì sợi hắn lại xem phòng bếp xứng đồ ăn nhìn đến có thịt bò cùng cà chua cập một chút rau thơm hắn đem cà chua cắt nát nhiệt xào làm canh đế lại đem thịt bò cũng làm cho toái toái liền làm một chén thịt bò mì nước nay chén mì bưng lên khi vừa lúc bạch lấm phong ra tới ăn cơm khi thấy được xem đôi mắt đều thẳng kia thịt bò toái toái đôi ở bạch diện thượng rất là mê người còn thả một chút rau thơm lục đồ ăn hồng đế thịt tươi Canh đế nhìn tươi nhuận vô cùng, vừa không sẽ dầu mỡ dinh dưỡng lại thực đủ, từ thị giác thượng xem biết ăn rất ngon, người cư nhiên sẽ làm mặt. Bạch Lâm Phong nuốt nuốt nước miếng, tỏ vẻ ăn quán cơm cả gì các loại sa lát lúc sau, nhìn đến này chén mì tỏ vẻ thật sự rất tưởng ăn. Tự Huyền không thèm để ý tới hắn, bước mặt vào phòng. Đỗ Mi còn không có hoàn toàn tỉnh, Tự Huyền đem mặt phóng hảo, bế lên Đỗ Mi nhẹ nhàng đánh thức nàng. Tiểu Mễ, ta nấu mì sợi, ngươi ăn một chút gì ngủ tiếp được không? Nô Đỗ Mi sâu kín chuyển tỉnh. người được mì sợi hương khí trong lúc nhất thời đói chỉ cảm thấy trước ngực dán phía sau lưng hảo ta muốn ăn tự huyền cho nàng ninh nhiệt khăn lông lại đây lau mặt sát xong mặt ôm nàng xuống giường làm nàng ngồi ở bên cạnh trên ghế ăn mì sợi ăn ngon thật đố mỹ mồm to ăn mì huyền ca ca ngươi làm sao đúng vậy nơi này có bờ mì cho nên ta làm chén mì tự huyền nói ăn ngon thật ta hảo đói đố mỹ đem một chén mì ăn sạch sẽ liền canh đế đều không dư thừa No rồi sao? Tự huyền hỏi nàng. Hảo no, thật thoải mái. đồ mi xoa xoa miệng, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Tự huyền xem nàng sắc mặt hảo rất nhiều, không hề như vậy trắng bệnh, ngược lại có chút hưởng nhuận, cuối cùng bông tâm. Sáng mai chúng ta ngồi xe đi đông cách, từ đông cách chuyển phi cơ đi mẹn đã lời. Tự huyền nói. nay một chuyến thật là lăn lộn A. đồ mi cảm thán. Cho nên đây là nói cho ngươi, về sau không cần dễ dàng tới nơi này. Nơi này không phải một cái hảo địa phương. Biết rồi. Đố My đứng lên lười nhác vươn vai, đẩy ra phòng cửa sổ xem bên ngoài. Nam Tăng là rửa gần miến điện quân chính phủ rồi lại thuộc về phủi bang đặc khu một cái tiểu thành thị, nói là thành thị cao ốc building tương đối thiếu, đại bộ phận kiến trúc đều là song tầng bạch lâu. Hơn nữa chùa miếu rất nhiều, đại đa số người đều tin Phật, tuy rằng cái này tiểu thành hàng năm chiến loạn, nhưng là đường phố sạch sẽ ngăn nắp, người người tới lui tới. Thương đạo giao hàng lại ngay ngắn trật tự, toàn bộ đường phố tương đối an tĩnh. Nơi này người tương đối nghèo khổ một chút, nhưng ta cảm thấy hạnh phúc giá trị nói không chừng xó hoa hạ người cao. Đồ mi rửa gần cửa sổ nói. Vì cái gì? Tự huyền đi qua đi. Ngươi xem, những cái đó trên đường người, quần áo tuy rằng phá một ít, nhưng là thần sắc tưởng cùng an bình, tiểu hài tử cũng không có khóc nháo bất an. Cho dù chiến loạn, cũng không có ma diệt bọn họ sinh tồn hy vọng, thuyết minh bọn họ cũng không phải không hạnh phúc. Đủ thấy, có tín ngưỡng cho dù sinh với loạn thế, cũng giống nhau có thể hạnh phúc. đỗ mi quay đầu đối hắn cười nói tự huyền chậm rãi đi tới ở nàng phía sau đem nàng chặt chẽ vây ở trong lòng ngực đầu gối lên nàng bên cổ vậy con ngươi ngươi hạnh phúc sao tự huyền tay dừng ở nàng trên bụng nhỏ hỏi đỗ mi nghe hắn hỏi cái này lời nói nồng đậm ấm áp nổi lên nàng xoay người ôm hắn eo, mắt đẹp nhìn chăm chú hắn tràn đầy đều là tình ý ta thực hạnh phúc ta vẫn luôn đều biết từ cùng ngươi ở bên nhau tới nay cuộc đời của ta mới bắt đầu hạnh phúc tự huyền thực chịu chấn động đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực Hôn môi nàng phát thấp giọng nói, ta cũng là, có được ngươi ta mới thật sự hạnh phúc. Hai người lúc này thật là tình trạng ý thiết khi, cửa phòng mở. Tự huyền nhíu mày, rất không vừa lòng lúc này có người tới quấy dày bọn họ. Ta đi xem. Tự huyền buông ra nàng nói. Đỗ mi gật đầu, ngồi vào mép giường. Một mở cửa, người đến là Bạch Lâm Phong. Bạch Lâm Phong ngựa khí không tốt, có thể ăn cơm. Các ngươi đi trước ăn. Tự huyền nói xong, lập tức đóng cửa lại. Bạch Lâm Phong đứng ở cạnh cửa. chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua mặt hắn hảo tâm gọi bọn hắn ăn cơm cứ nhiên được đến như vậy đãi ngộ bạch lấm phong cao giọng nói thích ăn thì ăn huyền ca ca ngươi một ngày không ăn cơm ngươi đi ăn cơm đi đồ mi vội nói ta trong chốc lắt làm khách sạn phục vụ nhân viên đem cơm đưa đến phòng tới tự huyền nói ta ở chỗ này bồi ngươi ân bọn họ hai người nửa nằm trên giường nói chuyện phiếm nói chút nhỏ vụn sự tình nói nói đồ mi liền ngủ rồi chờ đồ mi ngủ rồi Tự Huyền mới đi ra ngoài ăn cái gì? Kết quả hắn vừa ra đi, Bạch Lâm Phong cư nhiên cùng dưới lầu người cãi nhau sau lại đánh lên tới trực tiếp bị đi rồi. Nguyên nhân là ăn cơm thời điểm người phục vụ không cẩn thận đem nước canh sái trên người hắn, bị nhốt ở chỗ này, Bạch Lâm Phong vốn dĩ liền rất phiền muộn, như vậy năng một chút hắn tức khắc nổi trận lôi đình, dùng tiếng anh đem người mắng máu chó đầy đầu. Kia người phục vụ cũng là Bưu Hãn, vừa mới bắt đầu còn thực khách khí, sau lại Bạch Lâm Phong mắng lợi hại hắn cũng cãi lại. Bên người vài người cùng nhau gia nhập Đinh Khang Thái cùng Chu Diệt Nho kẹp ở trong đó. hỗn loạn chung, Bạch Lâm Phong tạp một cái chén, kia toái chén dừng ở bên cạnh kêu bàn. Bên cạnh kêu bàn là phủi tộc người địa phương, một nam một nữ đã nghe không hiểu tiếng Trung cũng nghe không hiểu tiếng Anh, một phách cái bàn muốn cùng Bạch Lâm Phong đánh lộn. Mặt sau động khởi tay tới, Bạch Lâm Phong có điểm thân thủ, những cái đó phủi tộc nhân cũng không phải ăn chay, Chu Diệt Nho khuyên can không thành cũng giúp đỡ đánh. Trong...